trương c u ầ n vừa nghe liền ha ha cười nói đừng nói phải như vậy cơ tình bắn ra b ố n phía ta cũng không làm cơ trương c u ầ n dứt lời t r u n g quanh liền vang lên ầm ầm tiếng cười t h hồn khóa phách lại mặt đỏ lên vội vàng giải thích ta không phải là ý đó ta cũng không làm cơ ha ha ha t r u n g quanh nhà chơi nghe xong liền tiếng cười thì càng lớn thấy t h hồn khóa phách mặt địch trương c u ầ n cũng không t r e o t h hồn khóa phách nói chuyện này ngươi không nên hỏi ta chúng ta hội trưởng nhưng tại chỗ vừa nhìn chứ đ â y tu hồn khóa phách vừa nghe liền lập tức chạy đến diệp lâm trước mặt cung kính mà khiêm tốn hỏi hội trưởng ta vì ta hai ngày nay việc làm cảm thấy xin lỗi tu h ậ hồn khóa phách nghe h cầu, n p h xong sẽ hiểu diệp lâm ý tứ lập tức chạy đến bên cạnh đại phong suy bên người không người nói kiểm đạo thật xin lỗi phong suy lao đại xin tha thứ ngày hôm qua tiểu tử vô lễ đại phong suy thấy vậy nặng nề hư một tiếng mới lên tiếng nói xin lỗi ta đón nhận bất quá gia nhập công hội sau này ta hy vọng ngươi có thể hào tự vi chi không muốn nữa như vậy tự đại ta biết tù hồn khóa phách nghe không có bất kỳ không vui ngược lại cảm kích nói m ộ t c â u tiếp theo bỏ chạy đến thiên triều liệp khách trước mặt lại một lần nữa nói xin lỗi lấy được thiên triều liệp khách tha thứ sau lại chạy đến băng tâm hoán nhiên trước người cuối cùng còn lại là hướng bị mình giết nhiều lần tinh hồng phong bạo nói xin lỗi phong bạo lao đại thật xin lỗi mới vừa rồi ta thật là quả đáng nếu như phong bạo lao đại ngươi còn cảm thấy khó chịu xin mời giết ta mấy lần cho hả giận đi tinh hồng phong bạo mặt lạnh quắt lên hảo ta sắc còn không thoải mái chịu chết đi nghe vậy tù hồn khóa phách không có làm bất kỳ phản kháng nhắm mắt lại để cho tinh hồng phong bạo đánh chết chẳng qua là đợi một hồi trên người nhưng không có bị chém đích cảm giác vừa mở mắt nhìn liền thấy tinh hồng phong bạo sách yêu đắc ý cười thấy tù hồn khóa phách mở mắt ra tinh hồng phong bạo liền nói đạo hắc ngươi cho rằng ta tinh hồng phong bạo là dễ giận như vậy người của nhìn ở ngươi nói xin lỗi đủ thành khẩn dưới tình huống ta cũng không giết ngươi bất quá ta cùng cùng là hảo anh em sau này ngươi có thể phải thật tốt hiếu kính lao nhân ra ta Tù chút thường tinh hồn khóa phách nghe không khỏi có chút cảm động, là hắn quá khinh thường tinh hồng động, phong bạo lòng của ngực, quá có cảm của là bạo vậy ộ i nói tiểu vàng vấn v thành ứng không nhất định khắc trong đáp đề, khắc khảm. tử tâm còn không sai biệt lắm ha ha tinh hồng phong bạo lúc này mới sảng hắn làm một cái như vậy tính tình nhưng chính là như vậy cá tính tử mới lấy được công hội trong không ít nhà chơi đích sùng tính cùng tình yêu mà lấy được tinh hồng phong bạo ở bên trong tất cả bị mình r ế t chết trôi qua công hội cao tầng tha thứ tu hồn khóa phách mới trở lại diệp lâm trước người chờ đợi địa nhìn diệp lâm diệp lâm rốt c u c gật đầu cười không hề nữa khổ sở tu hồn k h ó phách Tù hồn khóa h p á chương tám mươi bảy diệp lâm thân phận chân thật nháo kịch kết thúc sân huấn luyện nhà chơi lại vây quanh trương c u n g hảo mấy phút mới từ từ tàn đi để cho tù hồn khóa p h é p đi tìm ai thủy tử sau này trương c u n g cũng tính toán rời đi sân huấn luyện đến bên ngoài thành nhìn một chút mình tinh anh đoàn bọn họ hẳn hoàn thành thông quan hai mươi lần khó khăn cấp lang nhân bảo nhiệm vụ tiếp tục luyện cấp đi chẳng qua là trương c u n g vừa muốn rời đi liền bị chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh diệp lâm gọi lại giọng nói có chút lãnh đ ạ m nói trương c u n g tới phòng hội nghị một chuyến ta có chút chuyện muốn nói với ngươi chuyện gì ở nơi này nói không được sao trương quần nghe vậy liền hỏi một câu nhưng diệp lâm cũng không cho đưa mỏ điệu nói không được nói xong liền hướng phòng hội nghị đi tới thấy vậy trương c u ầ n một trận nghi ngờ đưa ánh mắt thả vào lý mộng g i a o trên người lý mộng g i a o đảo cặp mắt trắng d ã trả lời ta làm sao biết kia đi thôi trương c u ầ n không thể làm gì không thể làm gì khác hơn là đi gặp nghị thính một chuyến nhưng lý mộng g i a o lại nói lâm tỷ cũng không gọi ta cùng đi chính ngươi đi đi nhìn lâm tỷ biểu lộ ngươi có phải hay không làm chuyện gì xấu nói hưu nói vượng ta có thể làm chuyện gì xấu hội trưởng làm sao sẽ không có gọi ngươi đấy trương quần càng thêm kỳ quái đối với lý mộng dao nói một câu vậy ta đi trước bãi bay liền hướng sân huấn luyện đi ra ngoài nhưng lý mộng giao nghe còn nói một câu t r ư ơ n g cùng ta ở quân bị sở cửa chờ ngươi đợi lát nữa ngươi cùng lầm tỉ nói xong chuyện sau sẽ tới tìm ta đi ta cũng có chuyện nói cho ngươi nga t r ư ơ n g cùng đáp một tiếng trong lòng lại cô một câu hai nữ nhân này đang làm cái gì thần bí hề hề đi tới phòng hội nghị trước cửa t r ư ơ n g cùng gõ một cái cửa lấy được diệp lâm đáp lại sau mới đẩy cửa đi vào phòng hội nghị trong cũng chỉ có diệp lâm một người xem ra là thật sự có chuyện gì vì vậy lại một lần hỏi hội trưởng tìm ta có chuyện gì sao ngồi xuống t r ư ớ c rồi hay nói ngồi ở bàn hội nghị bên cạnh diệp lâm chỉ chỉ cái ghế bên cạnh nói chứ cũng thấy diệp lâm vẻ mặt tương đối nghiêm túc thậm chí có chút lạnh như băng liền thuận theo địa ngồi vào diệp lâm bên cạnh khoảng cách gần địa nhìn xinh đẹp hào phóng lâm hội t r ư ở n g đánh mấy lần khó khăn cấp lang nhân bảo diệp lâm trên người trang bị cũng có sở đổi mới một món màu trắng mang màu vàng m à pháp hoa văn trường báo khoác lên người có chồng duyên dáng sang trọng cảm giác h i ệ n nhiên từ nhỏ liền bị cực tốt giáo dục cùng bồi dưỡng có một loại quý tộc khí chết loại này khí chất lý mộng dao là hoàn toàn không có lục c i ê u tuyết là có một chút điểm cũng không biết tính tình hoàn toàn thân phận t r ê n l ệ n h cũng trên trời dưới đất ba nữ nhân là thế nào nhận thức t r ư ơ n g cùng trong lòng thầm nghĩ tính tình không cần nói nhiều thân phận thượng lục chiêu tuyết rõ ràng cho thấy cá nhà người có tiền nữ nhi lý mộng giao cũng là một người bình thường về phần diệp lâm bối cảnh sâu đậm mà đang ở t r ư ơ n g cùng suy tính thời điểm do dự hồi lâu diệp lâm rốt cục sâu kín hỏi một câu t r ư ơ n g cùng ngươi tại sao muốn gặp ta dắt ta lừa ngươi cái gì t r ư ơ n g cùng một trận chứng đau diệp lâm thế nào là lạ t r ư ớ ở sân huấn luyện thời điểm rõ ràng còn rất bình thường chẳng lẽ là bạn tốt đột nhiệt tới thế nào ngươi còn không thừa nhận mình là vô danh sao diệp lâm nói một câu trương c u ầ n mới hiểu được nữ nhân này lại hoài nghi khởi hắn nhưng vừa định giống như trước như vậy phủ nhận thời điểm lại lưu ý đến diệp lâm trên mặt phức tạp biểu lộ vừa có chút bi thương lại có điểm tức giận còn có chút nhẹ cỡng trương c u ầ n trong lòng ngần ra nữ nhân này nắm giữ đến chứng cớ gì sao thấy trương c u ầ n không nói lời nào diệp lâm trong lòng thất vọng giọng nói liền trở nên lãnh đạm xuống ngươi ngày hôm qua không có hạ tuyến mà là đi cùng khác một nhóm đội hưu đi đánh tinh anh cấp lang nhân bảo kết quả so với tà vương cung điện đội ngũ đã muộn hơn một giờ thông quan trong lúc còn đổi mấy nờ cờ chủ thành chương u ố i i cùng n là ở t mực đánh xong cuối cùng hai lần tinh anh cấp lang nhân bảo, chế cấp thông quan ghi chép. Chẳng thành tinh thông t đánh anh nhân ghi không xong lần lang quan đúng bảo, sao? lẽ S r cùng chân mày vi túc những chuyện này chỉ cần thượng diễn đàn là có thể tra được hắn không cách nào phán đoán diệp lâm có hay không thật sự có chứng minh hắn là vô danh chứng cớ nhưng hắn mơ hồ cảm thấy diệp lâm đã xác nhận thân phận của hắn chẳng lẽ nói nghĩ đến một có thể t r ư ơ n g cùng biểu lộ đột nhiên cũng lạnh lùng xuống nhàn nhạt hỏi lâm hội trưởng như thế xác định ta là vô danh là từ tam diệp thảo sở giao dịch kiêm à biết được tin tức đi nghe được chương cùng nửa câu đầu diệp lâm trong lòng liền một trận lâm hội trưởng gọi nghe là giường nào địa xác lạ nhưng nửa câu sau thoại lại để cho diệp lâm cả người rung lên trên mặt lộ ra kinh hoàng thân xác t r ư ơ n g cùng làm sao biết nàng là hướng tam diệp thảo hỏi thăm tin tức thấy diệp lâm biểu lộ t r ư ơ n g cùng cũng biết mình đoán chúng trong con ngươi toát ra l ử a giận c ư ờ i lạnh nói hảo hảo một tam diệp thảo sở giao dịch Hiện nhiên, thể hắn danh cho chỉ Thảo dịch, hôm đánh tinh anh cấp lang nhân tiết Diệp Diệp giao đi ngày xong lang Trương Cùng ngay có có cấp mật Tam một đem Lâm là lộ vô qua sau, bí bảo sở mà diệp trọng chính là ở 66.666 t â n thủ thôn tiếp đai trương quẩn g tam diệp thảo người phụ trách người này đã sớm biết trương quẩn g là c h i kia thần bí tiểu đội trưởng mà trải qua ngày hôm qua mấy món chuyện rất nhiều thế lực lớn lại chứng minh vô danh cùng thần bí tiểu đội trưởng là cùng một người làm tam diệp thảo sở giao dịch nhân vật trọng yếu diệp trọng không sẽ không chiếm được tin tức cho nên diệp trọng không khó được biết quẩn g cùng, cùng vô danh cũng là cùng một người trương quẩn g vốn tưởng rằng diệp trọng không sẽ đem chuyện này nói cho diệp lâm nhưng hắn quá ngây thơ khả ái vô tả sở dĩ nói như vậy là bởi vì trương cùng đã sớm biết diệp lâm cùng tam diệp thảo tập đoàn quan hệ rất tốt nếu không cũng sẽ không nói diệp lâm bối cảnh rất sâu một có thể cùng tam diệp thảo quan hệ rất tốt gia tộc đại tiểu thư có thể không sâu sao mà điều bí mật này là đời trước diệp lâm ở tinh ngân vận doanh hơn hai năm sau chủ động hướng hồng diệp lâm công hội mấy cao tầng t h ổ lộ lúc ấy trương cùng vẫn còn ở trò chơi trong vì hồng diệp lâm đi làm cho nên mới biết được chuyện này khi đó diệp lâm xưng nhà mình cùng tam diệp thảo tập đoàn ở trên phương diện làm ăn có rất nhiều hợp tác hồng diệp lâm sở dĩ không gia nhập bất kỳ trận doanh chính là bởi vì cùng tam diệp thảo quan hệ trương a giao dịch, lựa ba m làm Diệp dịch, khi p Thảo tốt nhất thứ chọn chính là sở cùng sở dĩ muốn gia nhập hồng diệp lâm cũng d á m sư tử khai miệng to muốn hai mươi lương tháng cũng là bởi vì hắn biết diệp lâm thân phận như vậy một b ạ c h phú mỹ sáng lập c ô n g hội không nói thực lực như thế nào tối thiểu tiền là không thiếu trên thực tế trương cùng cũng nhận được không ít chỗ tốt nhưng trương cùng tức giận đối tượng không phải là diệp lâm mà là diệp trọng làm sở giao dịch người phụ trách một trong diệp trọng không cận không có bảo vệ háo khách hộ lý lịch còn chủ động đem tiết lộ cho những người khác biết Coi như dù i Diệp đi. ệ p hợp Lâm là làm Tam、diệp、Thảo Trọng yếu hợp tác thể d không như đồng bạn, cũng yếu vậy có sao một sở giao dịch mất đi uy tín vậy thì xong đời diệp trọng có thể đem bí mật của hắn tiết lộ cho diệp lâm chẳng lẽ sẽ không tiết lộ cho những người khác mà trương q u ỳ n g tuy không phải là cái gì thế lực lớn đầu mục cũng không có thế lực lớn làm núi dựa, nhưng đã cho thấy làm tất cả thế lực trở nên ghé mắt thực lực không phải là trương q u ỳ n g tự đại tam diệp thảo đắc tội hắn tuyệt đối tệ lớn hơn lợi cho nên trương q u ỳ n g không cách nào hiểu diệp trọng cách làm đối với diệp trọng cùng tam diệp thảo cũng cảm thấy thật sâu thất vọng cùng tức giận cả người cũng t ả n ra lạnh như băng mà bức người hơi thở diệp lâm vẫn còn ở kinh nghi trương c u ỳ n g là thế nào biết nàng là từ tam diệp thảo lấy được tin tức nhưng cảm giác được trương c u ỳ n g tức giận sau rất nhanh liền muốn hiểu trương c u ỳ n g tức giận nguyên nhân cánh vì tam diệp thảo giải thích trương c u ỳ n g ngươi hãy nghe ta nói thật ra thì tam diệp thảo nhưng diệp lâm lời của bị trương c u ỳ n g lạnh lùng cắt đứt lâm hội trưởng ngươi không cần vì tam diệp thảo giải thích cái gì chuyện này ta sẽ ghi nhớ tương lai ta trương c u ỳ n g nhất định sẽ làm cho tam diệp thảo vì thế trả giá thật lớn trương quỳnh trên mặt hiện đầy xâm nhiên lạnh lẽo diệp lâm thấy trương quỳnh đ một gấp gáp cánh để xuống thân đoạn khẩn cầu nhỏ hơn nàng rất nhiều trường c u ồ n g đạo t r ư ơ n g c u ồ n g ngươi đừng tiên nộ với tam diệp thảo là ta hướng diệp trọng hỏi thăm tin tức của ngươi mới xác định ngươi là vô danh mà ta bảo đảm tam diệp thảo sẽ không đem bí mật của ngươi tiết lộ cho những người khác biết ngươi đừng tức giận được không bảo đảm ngươi dựa vào cái gì bảo đảm chỉ bằng ta là tam diệp thảo người thừa kế diệp lâm gấp giọng nói một câu có thể nói hoàn sau này diệp lâm có trong nháy mắt kinh ngạc nàng lại đem mình nhất không thể thối lộ bí mật nói cho trường quẩn vậy mà diệp lâm rất nhanh liền khôi phục bình thường nói ra khỏi miệng thoại tựa như tắt nước ra ngoài thu không trở lại bây giờ nàng chỉ hy vọng t r ư ơ n g c u ồ n g lựa dận của có thể bình phục lại tối hôm qua xác nhận t r ư ơ n g c u ồ n g chính là vô danh sau này cùng t r ư ơ n g c u ồ n g chung sống không ít ngày giờ diệp lâm liền đốc định địa cho là người trẻ tuổi này tiền đồ bất khả hà lượng nói không chừng sẽ trở thành h ó a hạ tương lai hơn mười năm gánh kỳ người tam diệp thảo một khi đắc tội như vậy tương lai chi tinh hậu hoạn vô cùng quan trọng hơn chính là diệp lâm không hy vọng mất đi t r ư ơ n g c u ồ n g cái này bố hạ bằng hữu cái gì đều được dù sao nàng không muốn cùng chương cùng giao ác nàng hồng diệp lâm cần chương cùng nhưng là trương cùng nghe diệp lâm lời của sau cả người mần ra nhữ mày hỏi một câu ngươi mới vừa nói cái gì ta nói ta là tam diệp thảo người thừa kế diệp lâm lập lại một lần thanh â m bình tĩnh ở phòng hội nghị trong văn vọng trương cùng vừa nghe không khỏi theo bản năng hỏi làm sao có thể ngươi không phải là cùng tam diệp thảo quan hệ rất tốt một gia tộc đại tiểu thư sao gia tộc đại tiểu thư đúng vậy ta chính là diệp g i a tập đoàn tổng tài nữ nhi diệp g i a tương lai người thừa kế diệp lâm nghe không hiểu trương cùng lời của trương cùng nghe xong đột nhiên run run một cái đại khái hiểu đây là chuyện gì xảy ra diệp lâm đời này không có l ừ a gạt hắn nàng thật sự là diệp gia thiên kim cho nên diệp lâm là đời t r ư ớ c nói dối mục đích là che giấu nàng thân phận thật sự rồi lại có thể sử dụng tam diệp thảo tư nguyên t r ư ơ n g cùng rõ ràng đ ị a nhớ đời trước hắn rời đi trò chơi sau hồng diệp lâm liền đã trải qua một cuộc nguy cơ mà nguy cấp nguồn gốc với băng hỏa khế ước nghĩ tới đây t r ư ơ n g cùng vừa sợ hãi hỏi diệp lâm một câu băng hỏa khế ước hội trưởng ngạo thiên tuấn kiệt là của ngươi vị hôn phu đúng không diệp lâm vừa nghe sắc mặt đại biến cũng kinh hoàng thất thố đ i ệ nói làm sao ngươi biết ngay vậy chương cùng tuyệt vọng đ i ệ nhắm mắt lại thì ra là hắn sống lại trước nghe được tin đồn là thật như vậy thứ nhất rất nhiều chuyện đều nói phải thông thật ra thì hắn sớm nên đoán được khí chất cao quý lương hảo tu dưỡng bất phàm nói năng y ê u nhã cử chỉ cùng tam diệp thảo quan hệ m ậ t tiết lại họ diệp thân phận chân thật không phải hô hô chi muốn ra hơi tiêu hóa sự thật này sau này chương q u ù n g cũng không lại tức giận diệp trọng chuyện của t ì n h diệp lâm là tam diệp thảo người thừa kế hỏi diệp trọng chuyện thiên kinh địa nghĩa hắn cũng không phải là gạt diệp lâm sao cho nên chuyện này hơi nhau vậy mà diệp lâm thân phận biến hóa mang đến không ít vấn đề Rất nhưng i ề diệp lâm nghe t mở đầu cũng biết trương cùng muốn nói cái gì dưới tình thế cấp bách cánh đi phía trước một phát muốn đưa tay che trương cùng truy ngăn cản trương cùng nói tiếp nhưng nào tới trước lực độ quá lớn trương cùng ngay cả người mang ghế bị lật đổ lui về phía sau ngã xuống diệp lâm giống nhau giữ vững không được thăng bằng đi theo trương cùng cùng nhau té xuống chương tám mươi tám làm tiểu tự phượng t r ư ơ n g cùng thế nào cũng không nghĩ tới kiếp trước kiếp nẩy hai đời thứ nhất đẩy ngã nữ nhân của hắn sẽ là diệp lâm phanh một tiếng t r ư ơ n g cùng cũng nặng trọng điểm nện xuống đất cũng may đây không phải là thực tế nếu không cái hót tất nhiên sẽ té ra một cái túi lớn cũng may trò chơi giảm cảm giác đau đại phúc độ tức giảm t r ư ơ n g cùng ngã xuống sau này cũng không có gì cảm giác đau đớn nhưng hắn cảm giác liền hết sức rõ ràng t r ư ơ n g cùng chỉ cảm thấy ngực mình có một cụ là l ư ớ t đầy đạn thân thể trước đây không lâu mới cùng lâm thi nhã từng có tiếp xúc thân mật hắn lập tức liền phản ứng kịp đây là diệp lâm nữ nhân này cánh té được trong ngực hắn đi thoáng nhớ lại trương quần mới nhớ lại mới vừa rồi chuyện đã xảy ra trong lòng oán giận diệp lâm có phải hay không quá mức kích động h ắ n thoại cũng không nói xong cũng bị đ lệ ngã nữ nhân này muốn đối với hắn làm cái gì mặc dù diệp lâm rất đẹp nhưng hắn không phải là người tùy tiện ta ghét loại giả tạo lúc này diệp lâm cũng mới phản ứng kịp phát hiện mình đang nằm ở trương quần trên người tư thế cực kỳ bất nhã nhỏ giọng địa kinh hô một tiếng liền chống lên thân thể muốn từ trương quần trên người xuống nhưng ánh mắt chạm đến trương quần mang theo một chút hoảng hốt cùng rất nhiều không tình nguyện mắt lúc diệp lâm trong lòng không có tới từ một trận tức giận lại không hề nữa di động vì vậy diệp lâm sẽ dùng hai tay xanh tại t r ư ơ n g c u ầ n đầu hai bên mặt đất để cho mình mặt cùng t r ư ơ n g c u ầ n mặt của khoảng cách hai mươi cm chừng giống như làm hít đất một dạng dừng lại ở t r ư ơ n g c u ầ n ngay phía trên nếu như có những người khác ở phòng hội nghị trong sẽ phát hiện hai người cái tư thế này hết sức mập mờ mà t r ư ơ n g c u ầ n vốn tưởng rằng diệp lâm sẽ mình xuống nhưng đợi một hồi lại phát hiện diệp lâm không có động tác đem đầu chuyển trở lại nhìn về phía phía trên mới phát hiện diệp lâm kia tờ đỏ thắm mặt tươi cười đang ở trước mặt hắn không xa nhưng cái này không trọng yếu trọng yếu là diệp lâm tư thế có phải hay không quá thân mật hai người bọn họ nửa người dưới còn có rất nhiều bộ phận dính vào cùng nhau cái này không tốt lắm đâu nàng thật muốn đối với ta làm những gì sao t r ư ơ n g cùng thấy diệp lâm hàm răng cắn môi vẻ mặt xấu hổ trong lòng liền toát ra cái ý niệm này kết quả tiểu hoàng từ từ biến thành đại hoàng vội vàng nói lâm hội trưởng ngươi có thể hay không trước nhưng diệp lâm lại lạnh lùng cắt đứt lời của hắn hỏi t r ư ơ n g cùng làm sao ngươi biết nạo thế tuấn kiệt là vị hôn phu ta chuyện của tỉnh diệp trọng nói cho ngươi biết nhờ vậy cha hỏi cũng không cần dùng loại này tư thế đi nữ nhân này không có phát hiện mình đi hết sao nằm dưới đất trương c u ù n g tầm mắt rất muốn rời xuống động bởi vì diệp lâm pháp bảo có chút rộng thùng t h ì n h túi c h ố n g lời của pháp bảo cổ áo sẽ rũ xuống tới mặc dù pháp bảo trong c ó hệ thống bảo vệ màu trắng áo lót nhưng trương c u ù n g chỉ cần hơi ngớt đầu lên nhìn xuống là có thể thấy diệp lâm cổ áo trong hoàn chỉnh p h o n g quang kia con thâm t h ú y chuyện của nghiệp tuyến ở im lặng tản ra cám r ỗ tại sao không trả lời ta diệp lâm thấy trương c u ù n g không trả lời lại hỏi một câu thật ra thì nàng không dám nhìn thẳng trương quùng đích cắp mắt mà là nhìn trương quùng cay chắn cho nên không có phát hiện trương quùng đích con ngươi ở trên cao hạ bồi hồi bất quá t r ư ơ n g cùng lần nữa nghe được diệp lâm lời của sau linh cơ vừa động phải trả lời đạo cái này cũng không trọng yếu ngươi biết ta biết điều bí mật này là được diệp lâm vừa nghe liền cho là mình bí mật thật sự là diệp trọng nói cho t r ư ơ n g cùng sắc mặt lập tức chấm xuống t r ư ơ n g cùng thấy vậy trong lòng cười một tiếng coi như là nho nhỏ địa trả thù diệp trọng tiếp theo diệp lâm rốt cục dám nhìn t r ư ơ n g cùng ánh mắt của giọng nói phức tạp nói lời như vậy chúng ta coi là h g ư nhau bí mật của ngươi ta sẽ không nói cho người khác biết cho dù là mộng giao cho nên ngươi có thể thay đổi thay đổi quyết định của ngươi sao n g ư ơ i biết quyết định của ta là cái gì trương c u ỳ n g bình tĩnh hỏi ngược một câu muốn nghe một chút diệp lâm có phải thật vậy hay không có thể đoán được tâm tư của hắn n g ư ơ i nghĩ thối lui ra hồng diệp lâm không phải sao diệp lâm rất mất mát bởi vì trương c u ỳ n h giọng của quá lãnh đạo nhưng nàng còn đang cố gắng giữ lại đạo ta biết dò xét bí mật của ngươi là của ta không đúng cũng biết ngươi rất tức giận ta hướng ngươi nói xin lỗi thật xin lỗi nhìn ở nơi này một tháng chúng ta chung sống hợp tác phải coi như khoái trá phân thượng có thể tha thứ ta sao nghe vậy trương quỳnh không khỏi có chút nghi ngờ thật ra thì nếu như không phải là hắn đoán được là diệp lâm là từ tam diệp thảo nơi đó biết được bí mật mà cảm thấy tức giận hơn nữa diệp lâm lại vừa lúc là tam diệp thảo người thừa kế lời của bây giờ phải là trường cùng hướng diệp lâm nói đúng không khởi mời đúng dù sao mọi người bằng hữu một cuộc t r ư ờ n g cùng lại l ừ a gạt diệp lâm hơn nữa trước diệp lâm đã hỏi hắn có phải hay không vô danh hắn coi như là ba lần bốn l ư a địa lửa gạt diệp lâm cho nên diệp lâm có cần thiết thấp như vậy thanh hạ khí cầu xin hắn hoặc là nói có cần thiết coi trọng như vậy hắn sao mặc dù hắn không hề sai năng lực một khi bại lộ thân phận nhất định sẽ lấy được rất nhiều thế lực lớn thanh lãi nhưng lá lâm dầu gì cũng là tam diệp thảo tập đoàn đại tiểu thư thân phận tốt quý hơn nữa hắn không cho là mình rời đi hồng diệp lâm sau hồng diệp lâm sẽ chưa gượng dậy nổi trên thực tế trương cùng biết diệp lâm thân phận chân chính sau cũng không hiểu diệp lâm tại sao muốn sáng lập công hội nếu như là cùng trong nhà nháo cương rời nhà ra đi tia sáng lập hồng diệp lâm chẳng qua là vui lùa một chút mà thôi vậy càng không cần sự hiện hữu của hắn thấy trương cùng mê hoặc biểu lộ hồng diệp lâm lâm liền đoán được trương cùng đang suy nghĩ gì hơi do dự liền quyết định đem một vài chuyện nói cho trương cùng nếu ngươi đã biết ta cùng ngạo thế tuấn kiệt bí mật ta cũng không dối gạt ngươi ta chính là bởi vì trốn tránh trong nhà an bài cái này thung hôn nhân mới rời nhà ra đi vừa đi cũng đã ba năm vốn là phụ thân ta đã gậy ta tất cả tư nguyên không để cho tam diệp thảo bất luận kẻ nào liên lạc với ta nhưng ta dù sao cũng là nữ nhi của hắn cho nên diệp trọng len lén cùng ta tiếp xúc phụ thân liền mở một con mắt nhắm một con mắt h ả o cầu hết chuyện xưa mở đầu trương cùng trong lòng thầm nói sau đó phụ thân ta để cho người đái thoại cho ta nếu như ta có thể dựa vào năng lực của mình xông ra một phen sự nghiệp cũng không miễn cưỡng nữa ta cho nên ta mới tiến vào hư nghị trò chơi khai sáng hồng diệp lâm nhưng mới công hội không tốt lẫn b ả o ở ma chiến bên trong không có gì khởi sắc cho đến ngươi xuất hiện cũng gia nhập hồng diệp lâm sau ta mới có lòng tin hoàn thành phụ thân cho ta khảo nghiệm diệp lâm nhìn t r ư ơ n g quẩn g chân thành điệu nói thật là hồi náo nữ nhân này đem mình số mạng toàn đ ẻ ở trò chơi bên trong không khỏi quá ngu xuẩn nàng cũng không phải là ta hơn nữa ở thực tế mở công ty không thể so với ở trò chơi trong xây công hội hảo chương cùng trong tối lắc đầu một cái chỉ là muốn khởi có liên quan với ngạo thế tuấn kiệt một ít tin đồn t r ư ơ n g cùng cũng lớn khai đoán được diệp lâm khó xử bởi vì ngạo thế tuấn kiệt ở thực tế thế lực so ở trò chơi giảm thế lực lớn hơn ngạo thế tuấn kiệt còn không biết phụ thân ngươi với n g ư ơ i hiệp nghị suy nghĩ một chút t r ư ơ n g cùng lại hỏi một câu diệp lâm lặng lẽ gật đầu một cái nếu như biết bây giờ hồng diệp lâm tình huống cũng sẽ không lạc quan như vậy chẳng qua là nữa như vậy đi xuống ngạo thế tuấn kiệt cuối cùng sẽ biết chương cùng trầm mặc một hồi liền nhìn diệp lâm nói thật ra thì ta muốn thối lui ra hồng diệp lâm cũng không phải là bởi vì ta giận ngươi, ta tin tưởng ngươi sẽ không đem bí mật của ta nói ra vậy thì vì cái gì đ i a hệ lâm vừa nghe trương cùng giọng của cũng biết chuyện có chuyện c h ế t nhưng trương cùng hơi cúi đầu v ớ i liếc nhìn một địa phương liền làm bộ như như không có chuyện gì xảy ra đ i ệ u nói xinh đẹp lâm tỉ tỉ ngươi có thể trước đứng lên sao như vậy tư thế ta sẽ rất k h ổ nhiễu diệp lâm vừa nghe mới nhớ lại mình tư thế giống như một bộ muốn xâm phạm trương cùng bộ dáng mặt đỏ lên vội vàng bỏ dậy l u n g t u n g nói một câu thật xin lỗi nhìn lúc này có khác một phen vận vị diệp lâm trương cùng tạm thời vô hạ thưởng thức đứng lên mới trầm giọng trả lời diệp lâm trước vấn đề bởi vì ngươi vị hôn phu n ạ o thế tuấn kiệt n ạ o thế tuấn kiệt tại sao phải bởi vì hắn diệp lâm mê mang chương cùng tại sao phải bởi vì ngạo thế tuấn kiệt mà rời đi hồng diệp lâm chương cùng vừa định mở miệng trả lời lại đột nhiên nhớ tới mình đoán chuyện căn bản không có bất kỳ chứng c ứ nào hơn nữa tinh hồng phong b ả o nói ở hồng diệp lâm trong là không thể nhắc tới cái đó gọi lạc vân nhà chơi đặc biệt ở diệp lâm trước mặt chẳng qua là không nói thoại hắn lại không có pháp giải thích do tự mình nghĩ thối lui ra hồng diệp lâm nguyên nhân thật ra thì chương c ủ a nguyên nhân cũng không phức tạp hắn chính là không muốn quá mức đến gần diệp lâm từ đó đắc tội ngạo thế tuấn kiệt cái đó lòng dạ độc các nam nhân không phải là dễ chê ở trên đời trương cùng rời đi tinh ngân làm trò chơi bình luận viên sau ngạo thế tuấn kiệt ở thực tế liền từng bởi vì dính l i ễ u cố ý đả thương người cùng buôn lậu quân hỏa tội danh bị dẫn độ chẳng qua là bối cảnh quá sâu dày cuối cùng không giải quyết được gì dĩ nhiên cái này cùng trương cùng không có gì thiết thân liên lạc chẳng qua là khi sơ nghe tinh hồng phong bạo lốc nói liên quan tới lạc vân chuyện của tình sau trương cùng thì có một hoài nghi hôm nay xác định ngạo thế tuấn kiệt cùng diệp lâm quan hệ sau cái đó hoài nghi cũng rất có thể là thật lạc vân thai nạn xe cộ là ngạo thế tuấn kiệt một tay tạo thành bởi vì lạc vân cùng diệp lâm dựa vào phải quá gần nghe nói còn hô sinh tình tố như vậy ngạo thế tuấn kiệt biết được sau chuyện này hoàn toàn có thể tưởng tượng kỳ tức giận trình độ nữa căn cứ ngạo thế tuấn kiệt tính tình cùng một sâu tay của đoạn rất khó không để cho người hoài nghi lạc vân chết cùng ngạo thế tuấn kiệt không liên quan mà trương cồn g một giới cỏ dân tiến vào trò chơi chỉ là muốn kiếm tiền cho lâm thi nhã chữa bệnh thuận tiện thật tốt chơi cái trò chơi này mà thôi nếu như bởi vì diệp lâm mà khai ra thực tế thế giới họa s á t thân đây cũng q u á không đăng giá cho nên trương cồn g mới có thể muốn thối lui ra hồng diệp lâm chẳng qua là trương cùng trở lên suy đoán đều không có chứng cứ nói ra diệp lâm chỉ sợ sẽ không tin tưởng hơn nữa nhắc tới diệp lâm chuyện thương tâm của trương cùng cũng v u tâm không đành lòng cho nên liền trầm m ặ t lại nhưng diệp lâm lại đột nhiên đỏ mặt lên thấp giọng hỏi một câu trương cùng ngươi không phải là thật thật thích ta đi trương cùng s ư ớ n g sốt liền vội vàng lắc đầu đạo không phải là ngươi hiểu lầm ta chẳng qua là diệp lâm tựa hồ nhận định trương cùng thích nàng ánh mắt phức tạp địa nói ta còn tưởng rằng ban đầu ngươi chỉ nói là nói mà thôi không nghĩ tới ngươi thật sẽ thích ta nhưng là hai chúng ta c h ê n lệch quá nhiều không thể nào chương cùng đây i n v là cố kỹ năng thi chẳng qua là lần đầu tiên bị khám phá lần thứ hai vẫn bị khám phá vốn là diệp lâm đã á khẩu không trả lời được nhưng chỉ là nhớ tới lần đầu tiên trương cùng giả thú tội lúc tình cảnh nhìn ngay lập tức nhìn trương cùng biểu lộ đột nhiên hỏi một câu trương cùng nếu như ta tiếp nhận ngươi ngươi có phải hay không không đi dắt trương quần không nghĩ tới lá lâm sẽ cho hắn cái này đ ắ p lại kinh ngạc biểu lộ lập tức lộ hãm diệp lâm vừa nhìn liền tức giận địa đi tới trương quần bên cạnh một tay liễu lây trương quần lỗ thay lạnh lùng nói hảo n h a ngươi lại muốn gặp ta không có cửa dù sao ta không cho ngươi thối lui ra công hội nếu không nếu không ta hãy cùng chị ngươi nói ngươi vô lệ với ta hắc trương quần mặt của lập tức liền khổ xuống hắn đây là điển hình làm kiện tự phượng chương 89 lý mộng giao thỉnh cầu ngươi đi ra ngoài cho ta diệp lâm tức giận địa giận kêu một câu trương quỳnh không thể làm gì khác hơn là rời đi trước phòng hội nghị bị diệp lâm đổi ra phòng hội nghị sau trương quỳnh liền thật sâu thở dài một cái không nghĩ tới thành thục biết tính như diệp lâm nữ nhân như vậy cũng sẽ dùng như vậy h à i tử tức giận thủ đoạn tới uy hiếp hắn nữ nhân quả nhiên chính là đứa bé mà trương quỳnh đủ ngoan tâm lời của cứ như vậy thối lui ra công hội cũng không có gì lớn không được nhưng hắn cuối cùng không làm được như vậy tuyệt tình chuyện của thật ra thì khi hắn sâu trong nội tâm cũng không muốn thối lui ra hồng diệp lâm chung sống lâu tổng hội có cảm tình như vậy lui sẽ chuyện trước hết đ ặ đi chỉ cần hắn cùng diệp lâm giữ vững hảo khoảng cách nạo thế tuấn kiệt cũng sẽ không cho là hắn cùng diệp lâm có cái gì tư t ì n h dĩ nhiên nếu như lạc vân sự kiện kia không phải là thật thì tốt hơn cứ như vậy trương quỳnh không có thối lui ra hồng diệp lâm tiếp tục sống ở hồng diệp lâm trong khi thủ lĩnh chiến sĩ cùng lâm tỷ tỷ đích chuyện xưa cũng có thể kéo dài đi xuống chẳng qua là trương quỳnh cái quyết định này lại làm cho mình thậm chí người bên cạnh lọt vào không biết thai họa ngầm cùng nguy cơ trong chuyện định xuống trương quỳnh cũng không nữa tự tìm phiến não hướng quân bị sở đi ra ngoài trải qua quân bị sở cửa chính thời điểm lý mộng giao trong trẹo lạnh lùng thanh âm của truyền tới đi ra cùng lâm tỷ nói chuyện cái gì t r ư ơ n g cùng nghe tiếng lúc này mới nhớ lại trước lý mộng giao nói ở chỗ này chờ chuyện của hắn nghe lý mộng giao câu hỏi t r ư ơ n g cùng l ắ c lắc đầu nói không có gì một ít phó bản chuyện của tình mà thôi nga lý mộng giao gật đầu một cái có ngày hôm qua khai hoang tinh anh cấp lang nhân bảo trải qua nàng cũng biết mình công hội còn không có thông quan tinh anh cấp phó bản thực lực hay là trước đánh đánh khó khăn cấp lang nhân bảo hoặc là luyện nhiều mười ba hai cấp lại đi đi ngươi chờ ta có chuyện gì không chương cùng tò mò hỏi lý mộng giao sẽ không cũng được biết tin tức gì đi lý mộng giao lại nói ngươi phải ra khỏi thành đi ta cũng muốn ra khỏi thành chúng ta vừa đi vừa nói được rồi trương cũng nghe liền gật đầu một cái kể từ gia nhập hồng diệp lâm hắn và lý mộng giao quan hệ là tốt rất nhiều lúc đầu lý mộng giao thấy hắn sau không hề nữa mặt lạnh nói chuyện cũng không luôn là mang theo mùi thuốc súng thật ra thì hai người bọn họ cũng không nhiều lắm thủ phong diệp thành quân bị sở rời thành cửa có hảo mấy ngàn thước vì vậy hai người cực kỳ khó được đ i ệ u bước chậm ở phong diệp thành trên đường phố mặc dù phong diệp thành chẳng qua là vắng vẻ thành nhỏ nhưng có người địa phương cũng sẽ không thiếu hụt thương kỳ hôm nay phong diệp thành hai bên đường phố đã có rất nhiều nhà chơi khai cửa hàng các loại kỳ cách vật cổ quái đều có bán ra mà lý mộng giao vẫn là một thân áo giáp bất quá theo cấp bậc đích tăng lên trang bị ngoại hình cũng từ từ trở nên đẹp mắt rất nhiều mặc dù hôm nay lý mộng giao xuyên áo giáp còn là chất phác vô hoa tông sác nhưng có c ạ n h có g i á c lưu tuyến tinh mỹ đem lý mộng giao vóc người câu siết phải hết sức thoát l ô n dài khí chất càng thêm thanh lệ thoát tục anh khí mười phần ở phong diệp trong thành lý mộng giao biết danh độ vẫn còn rất cao đi ngang qua rất nhiều nhà chơi cũng chủ động cùng lý mộng giao c h à o hỏi t r ư ơ n g cùng biết danh độ thật ra thì không thấp nhưng bởi vì ít lộ diện cho nên biết t r ư ơ n g cùng nhà chơi liền t h i ể u một ít bất quá cũng không phạm c h à o hỏi người bất quá thấy t r ư ơ n g cùng cùng lý mộng giao đi chung với nhau nhà chơi cửa cũng rối rít lộ ra mập mờ ánh mắt những người này đang miên man suy nghĩ cái gì lý mộng giao có chút không thích đứng như vậy ánh mắt trong lòng cô một câu sớm biết nàng trước hết cùng t r ư ơ n g cùng nói xong chuyện sau này nữa tách ra ra khỏi thành chương cùng thấy lý mộng giao biểu lộ s a liền nói không thích đứng lời của liền vội vàng đem chuyện nói đi ừ là như vậy ta muốn xin ngươi dạy ta thế nào vờ cờ lý mộng giao rất nghiêm túc hỏi trương quân một câu nhưng trương quân vừa nghe liền cười nói a i giao hội trưởng chớ cầm ta nói dỡn ngươi nhưng là đánh bại quá người của ta ta có cái gì tốt dạy ngươi hiển nhiên trương quân cho là lý mộng giao đang nói đùa thậm chí đang tố khổ hắn nhưng lý mộng giao dừng bước lần nữa nghiêm túc nói ta không phải là nói dỡn xin ngươi dạy ta vờ cờ có thể không trương quân g ầ n ra ngay sau đó cũng dừng bước quay đầu lại thấy lý mộng giao một đôi trong suốt con ngươi sau hắn mới tin tưởng lý mộng giao là nghiêm túc vì vậy cười h i ế p mắt hỏi có thể nói cho ta biết người tại sao muốn tìm ta đây tìm đồng dạng là thích khách phong bạo lao huynh không phải là tốt hơn sao lý mộng giao vừa nghe liền xem thấu trương cùng trong lòng tiểu i ể u i ể u hận hận trận mắt nhìn trương cùng một cái sau mới có hơi không cam lòng nói bởi vì ngươi thực lực so với ta mạnh còn là công hội trong lợi hại nhất ta không tìm ngươi tìm ai hắc quá tưởng quá tưởng lấy được giao hội trưởng khen ngợi thật là vinh h ạ n h bất quá ta cảm thấy ngươi vở cờ tài nghệ cũng không tệ làm a không ta còn không đủ mạnh nếu không mới vừa cũng không cần tìm ngươi ra sân đối phó tù hồn khóa phách lý mộng giao lắp lắc đầu nói trương cùng vừa nghe mới biết cô nàng này nguyên lai、like、là bị trước chiến đấu cho kích thích nếu như lúc ấy trương cùng thật không ở tại chỗ lời của lý mộng giao sẽ phải ra sân bị tù hồn khóa phách ngược giống như tinh hồng phong bạo mở dạng thật ra thì muốn trương cùng trung chịu địa đánh giá một câu lý mộng giao thực lực chỉ có thể coi là hai lưu cao thủ cách một lưu cao thủ còn khá xa chưa kể tới siêu cấp cao thủ lý mộng giao thấy trương cùng giống như ở thiết lời liền treo không được mặt lạnh lùng nói ngươi rốt cuộc có đồng ý hay không, không đồng ý ta tìm người khác đi nghe vậy trương cùng mới đứng đắn nói một câu đồng ý sẽ cùng ý báy bất quá trước tiên là nói về hảo ta nhưng là rất nghiêm khắc điểm này ngươi có thể hỏi một chút ta tinh anh đoàn đoàn viên đến lúc đó cũng đừng têu khổ lại càng không muốn mắng ta ta chỉ sợ ngươi không nghiêm khắc t ù y t ù y tiện tiện đ ổ i ta ăn được khổ c h u n g khổ mới là người trên người đến đây đi ta đã chuẩn bị sẵn sàng lý mộng giao nghe xong liền kích động nói một câu cuối cùng càng là có khẳng khái liền nghĩa đích phong phạm thấy t r ư ơ n g còn một trận ghé mắt mà đang ở t r ư ơ n g còn muốn nói cái gì thời điểm lý mộng giao còn nói một câu bất quá ban ngày ta muốn xen vào lý ta tinh anh đoàn cho nên không ránh cho nên buổi tối nữa vấn luyện đi tối nay tám điểm Ta Thánh quyết ở Phong Diệp thành quyết đấu chương n n g g chờ i Ai, ư sư sư, ơ i tại là lao sư hay ta là lao hay ta sao muốn ta nghe lời ngươi phân phó? cùng trận tròn mắt quản ngươi dù sao cứ quyết định như vậy nhớ tối nay tám điểm khác tới chế, ta phải đi ta tinh anh đoàn kia mà gặp lại sau nói xong lý mộng giao liền khởi động chạy mất t r ư ơ n g cùng thấy vậy một trận bất đắc d ĩ tính dù sao buổi tối cũng không có gì chuyện nhún n h ú n b a i liền hướng bên ngoài thành đi tới thứ mười tinh anh đoàn nhà chơi cửa chia đều cấp bậc đã đến gần mười sáu cấp cho nên luyện cấp địa phương cách phong diệp thành liền khá xa Chúng cũng chạy hơn p h â n nửa giờ đường giờ m ớ tới i người vừa một tên là H3 cấp trở lên hỏa diễm chi chu. Hỏa diễm chi chu diễm diễm giá thú. Sinh mạng giá 1300 điểm. Phần cấp, bình thường cư ngụ ở h ba l ô huyện động giá thú công kích tính một loại loại này con n ệ n sẽ k h ô n g chế kỹ vừa rơi máu lại không có pháp di động nhưng lực công kích một loại phòng ngự lực hơi thấp sinh mạng trị giá cũng không coi là nhiều chủ yếu nhất là cả mới mau cho nên rất thích hợp luyện cấp đặc biệt là thích hợp một đống người tới cả trách luyện cấp Như vậy địa phương tốt đương nhiên là trương vậy địa tốt là chia n g tìm được, làm được, ồ n g d ệ diệp p phong lâm láo hội thành viên, trương cùng đối với trương cùng trung q n luyện cấp địa điểm như lòng bàn h cấp địa điểm tay mà không cùng tinh anh đoàn một loại k h ô như g cùng có ở đây n a kia u luyện liền nên nhìn đoàn cấp, cho nên liền nhìn vị t r ở n g thế ì m điểm, được địa trước cấp trước tốt luyện cấp địa điểm, tới luyện trước trước. i tinh a tay anh t đoàn như h nào không biết nhưng mai thủy tử bạn học cho là t r ư ơ n g cùng cái này đoàn trưởng bây giờ quá thần kỳ tổng có thể tìm tới tốt luyện cấp địa điểm cho nên bọn họ thứ một ư ơ i tinh anh đoàn chia đều cấp bậc ở công hội m ư ơ i tinh anh trong đoàn là cao nhất trang bị cũng là tốt nhất bởi vì bọn họ một nghìn người chia làm hai trăm tri đội ngũ đánh suốt hai mươi lần khó khăn cấp lang n h â n bảo đều có một thân mười lăm mười sáu cấp tinh thiết trang bị như vậy luyện cấp thì càng nhanh mai thủy tử ánh mắt rất linh liếc mắt liền thấy mới vừa gia nhập huy động trương c u ồ n g vì vậy lập tức chạy đến trương c u ồ n g trước mặt yêu công tựa như đối với trương c u ồ n g nói lao đại ta đã lên tới mười sáu cấp nữa mau đi tạm được tiếp tục cố gắng trương c u ồ n g cười hồi đáp sau đó hỏi tù hồn khóa phép đây ngươi có nghe hay không ta phân phó để cho hắn làm việc mai thủy tử nghe liền cười hắc, hắc nói dĩ nhiên mai thủy tử trung chịu địa bình luận mặc dù hắn nghe nói tù hồn khóa phép chuyện của tỉnh nhưng đối với trương cường an bài còn là vô cùng tán thành cùng tín phục năng lực mạnh là một chuyện nhưng rất nhiều thời điểm tư lịch so năng lực càng trọng yếu hơn vậy thì tốt trương cùng hài lòng gật đầu một cái mà nói tào tháo tào tháo liền đến tù hồn khóa phách rốt cục mua tiếp liệu trở lại thấy trương cùng sau cũng lập tức chạy đến trương cùng trước mặt đem yêu can đĩnh phải lao trực địa c h à o hỏi đạo đoàn trường hảo không cần khách khí như thế nào thích đứng chúng ta đoàn không khí sao trương cùng c i hỏi tạm được tù hồn khóa phách gật gật đầu nói hắn đại khái một canh giờ tới trước bên này báo cáo mặc dù cái này một canh giờ đều ở đây chạy tới chạy lui khi hậu cần nhưng hắn không cảm thấy có cái gì trước bị trương cùng hung hăng đánh bại hắn liền hiểu mình có rất nhiều phương diện còn cần ma luyện ừ t i ế u mai ngươi trở về luyện cấp đi tiểu tù ngươi sủng vật sẽ ẩn hình đúng không t r ư ơ n g cùng trước đem mai thủy tử khiến đi mới nhỏ giọng hỏi một câu tu hôn khóa phách nghe liền tự hào địa hồi đáp đúng vậy ta tiểu y y có thể ẩn hình hơn nữa còn là một loại phản ẩn kỹ năng đối với ta tiểu y y là không có hiệu quả rất tốt t r ư ơ n g cùng nghe xong liền hài lòng nợ nụ cười có chuyện gì muốn ta làm sao tu hôn khóa phách rất cơ t r í vừa nghe t r ư ơ n g cùng lời của cũng biết t r ư ơ n g cùng có chuyện muốn cho hắn làm bây giờ còn không đội ngươi đi theo đoàn đội cùng nhau luyện cấp đi thật tốt cùng các đồng đội chung sống t r ư ơ n g cùng phân p h ố nói t ù hồn khóa phách đáp ứng một tiếng liền mừng dỡ chạy đi đóng bạn mới mà t ù hồn khóa phách đi xa sau t r ư ơ n g cùng nụ cười mới thu ánh mắt l ó e lên thấp giọng tự nói một câu nếu còn ở lại hồng diệp lâm trong có vài người thì không thể chưa trừ diện rớt t r ư ơ n g chín mươi đánh len ta t r ư ơ n g cùng đi theo tinh anh đoàn luyện cấp cho đến t r ạ n g vạng tối mới hạ tuyến sau đó ăn cơm xong đợi đến sắp hai mươi điểm thời điểm mới lại trở về trò chơi trong từ từ hướng đi phong diệp thành quyết đấu t r ạ n g nếu nói quyết đấu tràng chính là đặc biệt cung cấp cho nhà chơi tờ đích địa phương ở chỗ này v ờ cờ sẽ không chết mất một khi bị tới chết công kích thất bại nhà chơi sẽ lâm vào tê liệt cũng cưỡng chế còn dư lại một điểm sinh mạng trị giá những khác nhà chơi cũng không có thể công kích nữa nên thất bại nhà chơi cho nên bằng hữu người quen giữa muốn so tài cũng sẽ tới quyết đấu chẳng mà các đại chủ thành thế lực cũng dối rít hướng trò chơi công ty yêu cầu tướng quân bị sở sân huấn luyện cũng đổi thành giống như quyết đấu chẳng như vậy có thể có hệ thống bảo vệ công hội nội bộ so tài cũng sẽ không tử vong chẳng qua là trò chơi công ty phương diện còn không có xử lý cho nên sáng hôm nay phát sinh tù hồn khóa phách vào chuyện xảy ra món vẫn là chết không ít người bất quá coi như q u â n bị sở sân huấn luyện biến thành mô hình nhỏ quyết đấu c h ẳ n g lý mộng giao còn là ước hẹn t r ư ơ n g cùng đến phong diệp thành truyền thống quyết đấu c h ẳ n g đi bởi vì phong diệp thành quyết đấu c h ẳ n g có bao xương mô thức ở bao xương quyết đấu c h ẳ n g trong chỉ có biết mật mã nhà chơi mới có thể đi vào lý mộng giao hiển nhiên không muốn mình hướng t r ư ơ n g cùng lãnh giáo k cứu sự chuyển đi cho nên thấy t r ư ơ n g cùng sau khi lên n ế t liền phát tới tin tức hai mươi ba số quyết đấu c h ẳ n g mật mã ítítítítítítít ố n hơn mười phút chương cùng mới chậm rãi đi tới phong diệp thành phong diệp quyết đấu chàng tiến vào quyết đấu chàng sau t r ư ơ n g quần g liền thấy có không ít nhà chơi ở công cộng quyết đấu c h ẳ n g trong quyết đấu phi thường náo nhiệt ngoại lai、like、nhà chơi không ít sao xem ra diệp lâm quản lý cũng không t ệ lắm t r ư ơ n g quần g cười cười một chủ thành không thể nào chỉ có chiếm cư nên chủ thành thế lực nhà chơi nếu không sau này công hội có thể chính thức thành lập lúc chiếm cư nên chủ thành thế lực cũng chưa có cái gì thu vào phải biết có công hội làm có thể thành lập chính thức thừa nhận công hội sau chủ thành cửa hàng thuế thu c h u y ệ n tống trận phí dụng chờ cũng từ chiếm cư nên chủ thành công hội đ ạ t được không có ngoại lai、like、nhà chơi cũng chỉ có thể nội bộ tiêu phí dĩ nhiên muốn lấy được c ô n g hội làm cũng không dễ dàng t r ư ơ n g cùng nhớ đ ờ i trước hồng diệp lâm là dựa vào tiêu tiền mới mua được c ô n g hội làm c ô n g hội bản thân là không có thực lực lấy được c ô n g hội làm bất quá đời này sao t r ư ơ n g cùng khẽ mỉm cười liền hướng 23 số quyết đấu chàng đi tới tựa như tiệm cơm bao xương một dạng là một độc lập không gian đưa vào đối ứng mật mã sau t r ư ơ n g cùng liền tiến vào 23 số quyết đấu chàng lý mộng giao ngay từ lúc bên trong t r ở 1 9 ờ i điểm n ă phân 20 giây ngươi cần chuẩn như vậy lúc sau lý mộng giao tựa hồ đợi không ngắn thời gian thấy chương cùng sau không khỏi bán giận một câu nhưng trương c u ỳ n g lại đem đoán giận trở thành ca ngợi đúng lúc luôn luôn là ta ưu tú p h ẩ m đức g i a o hội trưởng không cần tán dương ta khó được g i a o hội trưởng chịu không xỉ hạ hỏi ta thế nào cũng phải đúng lúc nghe vậy lý m ộ n giao g khỏe miệng co c ắ p hai cái mới lên tiếng ít nói nhảm chúng ta bắt đầu đi tới chúng ta chước đỡ cờ một lần trương c u ỳ n g vừa nghe lần nữa bất đắc dĩ nói ta nói g i a o hội trưởng rốt cuộc ngươi là lao sư hay ta là lao sư nếu như ngươi muốn là bồi luyện còn là mời cao minh khắc đi lý m ộ u giao nghe thần sắc vi quẫn nàng chẳng qua là theo bản năng không muốn nghe từ trường quỳnh phân phó mà thôi thấy t r ư ơ n g q u ỳ n thần sắc không thay đổi không thể làm gì khác hơn là nói xin lỗi được rồi ta nghe lời ngươi là được vậy con không sai biệt lắm t r ư ơ n g q u ỳ n đi tới hai mươi ba số quyết đấu trong sân đang lúc nhìn chung quanh một chút cái này bao x ư ơ n g quyết đấu chẳng là hình tứ phương nơi trốn có chừng hai ca sân bóng rô lớn như vậy đủ hai người vợ c ờ liễu hơn nữa hoàn cảnh rất tốt bên sân có bản ghế dùng để nghỉ ngơi còn có tự động phiền bán k ỳ bán ra các loại ăn uống cùng thực tế vận động trường rất giống đối với lần này t r ư ơ n g q u ỳ n tò mò hỏi cái này bao sương quyết đấu chẳng phải nhiều thiệu tiền lớn hai trăm kim tệ một giờ lý mộng giao trả lời một lời Mắc câu. nghe h như h ư vậy, vậy, đã n c ú ta đã bắt đã c ặ t thời Trương một trận thành tiền một thật tiền Ta thế kinh phải canh chịu hạ tiền vốn. Ta nên làm như h giờ. gian đi. đổi liên Giao Giao cùng ngạc, bang Mộng đúng Mộng g vốn. nên nào? n làm là Lý Lý trương cùng lời của sau liền nghiêm túc hỏi lấy được trả lời cũng là rất đơn giản tiến vào ẩn hình giảng thái dùng đánh l é n ta lúc nào có thể thành công đánh l é n ta chúng ta liền tiến vào cái kế tiếp h o à n thiết đơn giản như vậy lý mộng giao có chút kinh ngạc nghe vậy trương cùng lại ngoạn vị địa cười cười đạo đơn giản hy vọng ngươi có thể ở mười ngày nữa tháng bên trong có thể hoàn thành cái này hoàn tiết t r ư ơ n g cuồng ngươi đừng xem thường người lý mộng giao nghe liền t h ở phì phò nói t r ư ơ n g cuồng khoát tay một cái nói xem thường không nhỏ nhìn thử qua chẳng phải sẽ biết nô、no, cho điểm động lực ngươi đi nếu như ngươi ở đây hôm nay linh điểm trước đánh lén thành công sân này địa mướn nhậm phí dụng liền từ ta ra khỏi một lời đã định lý mộng giao cắn răng nghiện lợi trả lời một câu liền khởi động nàng ghét nhất người khác xem thường nàng đặc biệt là bị trương cuồng tiểu từ này xem thường vậy mà sự thật là tàn khốc động tinh quá lớn t r ư ơ n g cùng né tránh lý mộng giao lần đầu tiên sau liền nhàn nhạt phê bình đạo lý mộng giao không phục lắm lập tức lần nữa tiến vào ẩn hình d á n g thái trở lại quá chậm muốn quả quyết không muốn do do dự dự lần nữa né tránh lý mộng giao t r ư ơ n g cùng lại dạy dỗ nhất định phải từ đang phía sau phát động sao tên nào dạy ngươi giao hội trưởng có thể hay không chớ đần như vậy không theo đang phía sau cũng đừng từ ngay phía trước phát động a giao hội trưởng mời ngươi tinh táo ôm so tài tâm tính ngươi càng không thể nào thành công uy uy ngươi tiến vào ẩn hình g á n g thái a cứ như vậy ba giờ đã qua lý mộng giao cũng không nhớ ra được mình dùng bao nhiêu lần phát động bao nhiêu lần nhưng không một ngoại lệ cũng thất bại t r ư ơ n g cùng giống như có thể khám phá nàng lẩn hình gián g thái hơn nữa cái hót dài mắt một dạng nàng lúc nào đánh lén từ góc độ nào đánh lén cũng bị trương cùng đ o á n được điều này sao có thể sao khi trương cùng tuyên bố lúc nghỉ ngơi lý mộng giao cũng rất bất nhã địa nằm ở quyết đấu tràng thượng mặt c ụ kết địa thở hào hẹn trương cùng thấy vậy liền đi tới bên sân buồn b á n khi mua điểm trò chơi giảm thức uống sau đó ngồi vào cái ghế bên cạnh thượng nghỉ ngơi một lúc lâu lý mộng giao mới ngồi dậy khó chịu hỏi trương cùng đạo trương cùng ngươi có phải hay không c ó thể khám phá ta ẩn hình giáng thái không thể nếu như có thể lời của ta cũng sẽ không để cho ngươi làm cái này khảo nghiệm trương cùng hồi đáp ta không tin ngươi có phải hay không đang đ ù a ta lý mộng giao cắn môi nói trương cùng nhún nhún vai nói nếu như giao hội trưởng không tin vậy ta đi tốt lắm a chớ ta chỉ nói là nói mà thôi lý mộng giao thấy trương cùng làm bộ phải đi vội vàng hô nàng bất quá là phát tiết một cái trong lòng buồn bực t h ô i trương cùng cũng không hiểu thương hương tiết ngọc sao trương cùng dĩ nhiên biết lý mộng giao đang phát tiết buồn b ự c đổi lại người nào đánh lén ba giờ đều không thể mệnh chung mục tiêu cũng sẽ phát điên bất quá huấn luyện phải có hàn g tâm trương cùng cười đối với lý mộng giao đạo kiên n h ẫ n chút đi nếu muốn để cao thực lực liền ngoan ngoãn nghe lời nhưng lại như vậy hữu dụng không lý mộng giao thầm nói đương nhiên hữu dụng tới tiếp tục trương cùng đem lon giả bộ thức uống uống xong liền đứng lên lý mộng giao vừa nghe lập tức vẻ mặt đau khổ nói nhanh như vậy mới nghỉ ngơi hai phút mà thôi ta đây cá miễn phí dạy đầu đều không kêu mệt mỏi ngươi cũng đừng o á hắn giận ta nhiều nhất cùng ngươi đánh tới rạng sáng một điểm bây giờ cũng hai mươi ba điểm nắm chặt thời gian trương c u ồ n g bày ra lão sư huy nghiêm đối với lý mộng giao nói được rồi lý mộng giao không thể làm gì khác hơn là cũng đứng lên tiếp tục bi thúc d ụ c địa huấn luyện nếu muốn thành công đánh lén trương c u ồ n g đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng chuyện của tỉnh khốn kiếp trương c u ồ n g ngươi thì không thể cố ý để cho ta đánh lén thành công một lần lý mộng giao một lần thất bại sau lại không nhịn được bắt đầu cùng trương c u ồ n g p h á n truy vậy có ý nghĩa cũng không phải là dựa vào thực lực của chính ngươi thành công đánh lén trương quần bất đắc dĩ nói để cho lòng ta tỉnh thoải mái một ít cũng tốt nha tại sao phải tâm tình tốt tờ cờ muốn giữ vững bình tĩnh lòng của tỉnh cái gì ba động cũng không thể có t r ư ơ n g cùng khiến trách không tiếp ngươi có phải là nam nhân hay không không hiểu nhường một chút nữ nhân sao để cho nữ nhân chính là nam nhân hơn nữa ở trong lòng ta ngươi cũng không phải là nữ nhân ngươi t r ư ơ n g cùng an ta một đao a lý mộng giao trùy thủ còn không có chém trúng t r ư ơ n g cùng liền bị t r ư ơ n g cùng một đánh bay nữ nhân n ộ t không thể cương chịu không nghe lời thời điểm thì phải thật tốt địa điều giáo mà một đêm này đang ở ngươi tới ta đi chung kết thúc những ngày kế tiếp chương cùng ban ngày hãy cùng tinh anh đoàn cùng nhau luyện cấp buổi tối liền đ i ề u giáo lý mộc giao ngày quá bất diệt nhạc hồ đợi đến do lớn thổi đám người cấp bậc trang bị cũng tăng lên tới một trình độ sau này chương cùng cùng diệp lầm đám người lại đi một chuyến tinh anh cấp lang n h â n bảo đưa cái này phó bản cho thông như vậy công hội lúc đầu coi như là thông đ ồ n g cao cấp nhất lang n h â n bảo không đến nổi chiêu người khác n à o bán mà lúc này toàn hoa hạ đã có không ít nhà chơi thông đ ồ n g tinh anh cấp lang n h â n bảo trên thực tế Trừ cùng cùng t r vậy mà phong vân tái khởi ở phó bản thượng bại bởi tả vương cung điện cũng đang giã ngoại bột phương diện dẫn trước tả vương cung điện đúng vậy tựa như đời trước một dạng phong vân tái khởi ở dã ngoại phát hiện một con mười làm cấp lính chủ cấp một đây là hoa hạ phát hiện trước nhất cao cấp g i ã ngoại bột thế lực con này l ĩ n h chủ cấp bột cuối cùng đại bạo rơi mất trên trăm món đồng xanh trang bị cùng hảo mấy trăm món tinh thiết trang bị bạc trắng cấp bậc trang bị cũng có một ít thu hoạch pha phong đây chính là g i ã ngoại bột cùng phó bản bột khác nhau đến đầu l ĩ n h cấp trở lên cho dù cùng là một phẩm cấp bột g i ã ngoại cùng phó bản bột rơi xuống cũng sẽ tranh lệch rất lớn dĩ nhiên thực lực tranh lệch cũng rất lớn g i ã ngoại l ĩ n h chủ bột không có mấy trăm nhà chơi phải không có thể giết chết mà phó bản dặm linh chủ bột mấy nhà chơi liền làm xong dù sao phó bản là hạ định nhân số Mà chương o n g t chín mươi một bàn về cuộc sống nghề nghiệp tầm quan trọng phong diệp thành quân bị sở phòng hội nghị hồng diệp lâm tất cả cao tầng cũng tụ tập trung một chỗ đi họp cùng lão đệ n g ư ơ n g như vậy am hiểu tìm luyện cấp địa điểm không bằng giúp chúng ta tìm cá dã ngoại lính chủ bột đi nghe nói phong vân tái khởi đánh cái đó lính chủ bột rơi xuống trang bị tăng lên có bảy tám trăm món tinh hồng phong bạo xoa xoa tay hâm mộ nói lão h u y n h tìm luyện cấp địa điểm cùng tìm bột là một chuyện sao ta cũng không phải là văn năng trương c u ồ n g cười nói nô、no, tất cả mọi người hết sức tìm đi trang bị là tiếp theo chủ yếu nhất là tài liệu giã ngoại bột rơi xuống tài liệu vô cùng phong phú lấy được thoại đủ để làm ra hơn ngàn món mười sáu cấp trở lên tinh thiết trang bị chúng ta công hội cuộc sống nhà chơi cấp bậc cũng theo k ị c liêu có thể làm ra rất tốt đồ diệp lâm trầm ngâm nói hơn ngàn món vậy cũng quá nhiều đi đại phong suy chắt lưới đạo thật ra thì không ngừng tài liệu có rất nhiều đặc thù phụ trợ vật phẩm chỉ có g i ã ngoại bột mới có thể rơi xuống phó bản bột rơi xuống trang bị tài liệu duy nhất so g i ã ngoại bột tốt chính là phẩm chất chú trọng phẩm chất đi ngay phó bản chú trọng số lượng liền đánh g i ã ngoại bột lý m ộ n giao g cũng nói một câu nàng nhưng là rất khó được địa đi xem tài liêu tương quan mới biết những chuyện này không có biện pháp làm phó hội trưởng nàng không thể cái gì cũng không hiểu nghe lý mậu giao lời của diệp lâm lại bổ sung một câu đúng vậy bất quá phó bản không phải là mỗi cấp bậc giai đoạn đều có cho nên đánh tài liệu để cho cuộc sống nhà chơi sản xuất trang bị mới là đan g đ ổ t r ư ơ n g cùng gật đầu một cái vô luận là ở đâu cá cho chơi một thế lực lớn nhà chơi cận đánh phó bản hoặc là cận giết giã ngoại bột đều là không được hai loại phương thức có ưu khuyết điểm trừ diệp lâm cùng lý mộng giao mới vừa nói ra rõ ràng nhất chính là giã ngoại bột một loại cần một c h i đoàn đội mới có thể đánh bại hơn nữa khó tìm tìm được thoại còn phải mau sớm giết chết tránh cho bị thế lực khác phát hiện phó bản bột còn lại là độ khó đại không thể dùng chiến thuật biển người toàn bộ công hội người của chỉ có thể chia làm mấy trăm mấy ngàn cá đội ngũ cùng nhau đánh phó bản nếu như đánh cao độ khó phó bản lại muốn cầu xin đội ngũ thành viên thực lực đều phải đạt tiêu chuẩn nếu không đơn thuần lãng phí thời gian vì vậy công hội muốn trường túc phát triển vừa muốn ở phó bản trên dưới công phu cũng không có thể coi thường giã ngoại bốt mà một loại mỗi thế lực cũng sẽ nuôi chứa một nhóm cuộc sống nhà chơi tự nhiên phải phát huy bọn họ tác dụng hôm nay lang nhân bảo đã qua cái kế tiếp phó bản phải đợi đến gần ba mươi cấp cho nên hạ cấp một đoạn mọi người là hơn tìm một chút giã ngoại bốt cái nào đoàn tìm được trước đánh ra trang bị liền ưu tiên cái nào đoàn hai mươi cấp tất cả mọi người muốn quá thần chi tử luyện trang bị tốt một chút là có thể quá cao hơn độ khó nếu như chúng ta công hội có thể có người thông quan địa ngục cấp khó khăn thần chi tử h luyện ta sẽ thật cao hứng diệp lâm lạnh nhạt nói nói xong còn cố ý quét trương cùng một cái trương cùng thấy vậy trong lòng cười khổ không thôi kể từ ngày đó bị diệp lâm đoán được là vô danh sau này diệp lâm là tốt rồi nhiều ngày không lý tới hắn có chuyện gì cũng gọi lý mộng giao tới nhắn n ủ hiển nhiên vẫn còn ở tức giận đối với lần này trương cùng cũng không có gì biện pháp mà tinh hồng phong bảo nghe diệp lâm lời của sau cũng nhìn trương cùng nói địa ngục khó khăn thần chi tử luyện chỉ có cùng lao đệ có thể khiêu chiến một cái trương a lựa anh còn chọn cấp đàng hoàng lựa chọn anh hùng cấp đi. nếu n là đi, quân cười nói ở hồng diệp lâm bên này trương quân không thể ra vẻ tiền chi năng lực tránh cho đưa tới quá nhiều người hoài nghi cùng chú ý nhưng nên nhắc nhở hay là muốn nhắc nhở hết sức đi trước mau sớm lên tới hai mươi cấp đi đến lúc đó còn phải lấy tốt hơn trang bị tinh hồng phong bạo cười khổ nói hắn rất rõ ràng thực lực của mình thần chi thử luyện có thể quá anh hùng độ khó đã tốt vô cùng hơn nữa bây giờ nói những thứ này sớm hơn điểm hắn mới mười bảy cấp đúng vậy đến lúc đó cũng không thể tiêu tiền đến sở giao dịch mua đi mấy người chúng ta mua cũng liền tính phía d ư ớ i huynh đệ không thể nào cũng tiêu tiền mua nếu như cùng có thể giống như nữa lần trước như vậy tìm được bảo bối lý ngư tốt như vậy đồ liền hoàn mỹ thủ lĩnh mục sư t ì n h thiên ước mơ điệu nói thiên triều liệp khách lại nói ở phong diệp thành t r u n g quanh tìm được còn kém không nhiều lắm nếu như là đi những thế lực khác địa bàn vậy coi như xong ta cũng không muốn đánh lại lớn như vậy kích thước đoàn chiến cao nguy hiểm cao hồi báo sao trải qua lần trước cùng lao phu từ công hội đoàn chiến chúng ta công hội nhưng là lấy được không nhỏ phát triển đại phong suy là có ý kiến của mình vậy mà trương cùng lại lắc lắc đầu nói bảo bối lý ngư cũng đừng trông cậy vào đó là nhưng gặp không thể cầu đồ cùng lao phu t ử chiến đấu cũng không nhưng sao chép nếu như nữa cùng lao phu t ử đánh một lần chúng ta coi như thắng cũng không có thể thắng được dễ dàng như thế đại phong suy đám người vừa nghe cũng sâu cho là nhiên địa điểm gật đầu lúc ấy nếu như không phải là trương cùng dùng chiến đấu không thể nào nhanh như vậy liền kết thúc mà đại đoàn chiến rất dễ dàng thương gân độc cốt đả thương nguyên khí thế lực sẽ rất khó đã dạy dĩ nhiên trương c u ỳ n g nói chẳng qua là giả thiết bây giờ lao phu tử đã hoàn toàn giải tán vốn là phong ngư thành đã bị khắc thế lực c h i ế m cứ nghe nói là một người tên là long đằng hổ n h ẹ công hội thực lực như thế nào trương c u ỳ n g cũng chưa có chú ý vậy chúng ta hay là đang phong diệp thành chung quanh tìm kiếm đi sau khi từ biệt giới diệp lâm nghe các bộ hạ thảo luận sau liền phân phó nói chẳng qua là trương c u ỳ n g lại cười nói thật ra thì muốn phẩm chất tốt lại số lượng chân tài liệu không phải là không nên đánh giá ngoại bột mới có ngươi nói là đi đào được diệp lâm vừa nghe liền phản ứng lại trương quỳnh gật gật đầu nói đúng vậy chính là đào được cuộc sống nghề nghiệp c h u n g có mấy là đặc biệt phụ trách đào được nói thí dụ như đ à o mỏ hái thuốc đốn tuổi săn thú và giải phẩu v v nhưng là dựa vào đào được lời của muốn hoa rất nhiều thời gian đi quan g tìm kiếm mỏ điểm thảo dược điểm thì phải tốn hao không ít tinh lực lý mộng giao chất v ấ n đạo điểm này hay là hỏi một chút chuyên gia đi trương cùng cười nói vì vậy tại chỗ tất cả mọi người nhìn về phía ngồi ở góc một mực không có cơ hội nói thoại nhà chơi một đ a o thiết đây chính là hồng diệp lâm cuộc sống nghề nghiệp nghề nghiệp đội trưởng thống quản hồng diệp lâm trước mắt tổng cộng năm nghìn tên cuộc sống nhà chơi một đao thiết là một gã giải phẩu sư hôm nay bị yêu tham dự hội nghị vốn là thật cao hứng chẳng qua là hội trưởng cùng những khác chiến đấu nghề nghiệp nghề nghiệp đội trưởng đàm luận đều là phó bản b ộ n các loại chuyện nói đến trang bị tài liệu thời điểm hắn còn tưởng rằng rốt cục có cơ hội nói chuyện kết quả tinh hồng phong bạo tình tiên đám người suy tính đều là như thế nào lấy được có s ẵ n trang bị căn bản không hướng sản xuất chế tạo phương diện kéo làm cho hắn hết sức Buồn b ự c là một tên ưu tú cuộc sống nhà chơi hắn rất rõ ràng cuộc sống nghề nghiệp có thể cho công hội mang đến lớn mực nào ích lợi cũng may, chương ô n g ộ i t cùng cũng ư ờ i c không nghĩ đến hắn vô tình cử chỉ lại chinh phục một người đàn ông lòng của thấy một đao thiết mặt ái mộ địa nhìn mình c r ư ơ n g cùng rét lạnh một cái không thể làm gì khác hơn là hỏi nữa một đao thiết đạo một đao thiết bạn học ngươi có thể hay không cho chúng ta nói một chút liên quan tới đảo được phương diện chuyện đây một đao thiết vừa nghe mới biết bây giờ không phải là ngẩn người đích thời điểm hắn phải ở công hội trước mặt biểu hiện mình lấy tranh thủ càng nhiều hơn công hội tư nguyên tốt xin mọi người hãy nghe ta nói một đao thiết lập tức đang ngồi ngay thẳng nghiêm túc nói đào được cũng không có giao hội trưởng tưởng tượng như vậy hao phí thời gian căn cứ ta nhiều ngày đích quan sát tinh ngân g i ọ n tài liệu hái ít cũng tương đối tập trung ở phong diệp thành trung quanh thật ra thì, thì có nhiều vô cùng tư nguyên rất dễ dàng tìm nhưng vấn đề duy nhất là những địa phương kia đều có không ít quái vật canh giữ mà chúng ta cuộc sống nhà trời cơ hồ không có năng lực chiến đấu không có biện pháp thanh k h á i cho nên chúng ta cần chiến đấu nhà chơi rút một tay là như vậy sao lý mộng giao nghi ngờ hỏi một câu nàng đối với cuộc sống nghề nghiệp lại càng không hiểu rõ phương diện này tài liệu thấy ít nhất dĩ nhiên c ũ n g c h ỉ như nói ở chúng ta phong diệp thành nam bên hai cây số một người tên là bản hồ sơn rất nhiều bên trong sơn động đều có phong phú mọi thiết mà mười lăm cấp trở lên trang bị đang cần đại lượng tiết h điều chẳng qua là trong sơn động có thật nhiều mười tám cấp g i ã t h ú quái vật bản hồ chúng ta cuộc sống nhà chơi rất khó vào sơn động bên trong bất quá chỉ cần công hội cho chúng ta phân phối một tinh anh đoàn giút chúng ta thanh trong sơn động bản hồ chúng ta là có thể lấy được rất nhiều mỏ thiết thạch những tài liệu khác cũng là như thế một đao thiết không nhanh không chẩn nói cái này diệp lâm cùng lý m ộ n giao g vừa nghe cũng có chút xấu hổ thật ra thì một đao thiết tìm các nàng rất nhiều lần nhưng các nàng cũng không thời gian nghe lấy một đao thiết ý kiến thì ra là bên ngoài thành không xa thì có mỏ vàng mỏ bạc làm hội trưởng hai người bọn họ lại coi mà không thấy lúc này t r ư ơ n g cùng nói đúng là như thế hơn nữa mỏ vật các loại tài liệu cả mới thời gian một loại muôn mấy ngày cho nên chúng ta chiến đấu nhà chơi sẽ không mỗi ngày đều đi giúp chơi cuộc sống nghề nghiệp các huynh đệ mở đường thật ra thì mỗi ngày đều đi cũng là phải chơi cuộc sống nghề nghiệp các huynh đệ làm được đồ còn không phải là cho chúng ta chiến đấu nhà chơi dùng một đao thiết nghe nhất thời gật đầu một cái trong lòng cũng mau cảm động đến dưới lệ chẳng qua là t r ư ờ n g cùng lời của còn chưa nói hết mà cho nên ta muốn nhắc tới đao được là bởi vì ta phát hiện mấy chỗ tài liệu chân quý đích há ít theo ta được biết những tài liệu này há ít cả người loại đế quốc đều không vượt qua năm mươi chỗ là những tài liệu một đao thiết nghe xong không khỏi tò mò hỏi theo thứ tự là h u y ễ n mộ đồng hoàng thắng thảo cùng với tinh thạch hoa chương chín mươi hai đào được loài người đế quốc địa vực rộng mẫu ộ mỗi người chủ thành cũng ít nhất cách xa nhau mấy chục thậm chí trên trăm cây số cho nên tư nguyên phong phú là khẳng định thật ra thì mỗi n g ồ i chủ thành ở ngoài rất nhiều tầm t h ư ờ n g tài liệu hái ít cũng sẽ có nói thí dụ như mỏ đồng mỏ thiết cùng dạ sinh hoa chờ sản xuất luyện chế nhất định phải dùng đến tài liệu mà mỗi cuộc sống nghề nghiệp muốn làm xuất phẩm chất đ ồ tốt tất nhiên muốn dùng đến một ít tài liệu chân quý tỉ như trương cùng nói nguyễn mỏ đồng hoàng t h á g thảo v v nếu muốn làm song tinh thiết trang bị thậm chí đồng xanh trang bị sẽ phải dùng những tài liệu này nhưng những tài liệu này thì không phải là mỗi người chủ thành phụ cận đều có dĩ nhiên tài liệu chân quý có rất nhiều chia đều mà nói mỗi người chủ thành bên ngoài cũng sẽ có trong đó mấy loại tài liệu chân quý cho nên hệ thống còn là rất công bình vấn đề là ở nên chủ thành mấy loại tài liệu chân quý có thích hợp hay không chế tạo trang bị bởi vì cuộc sống nghề nghiệp rất nhiều trang bị chẳng qua là một mấy cuộc sống nghề nghiệp mới có thể chế tạo mà trương cùng nói mấy loại đúng lúc là sản xuất trang bị sử dụng diệp lâm đám người nghe một đao tiết h giải thích sau này liền hiểu những tài liệu này ý nghĩa vì vậy lập tức phép bản để cho hội lý tinh anh đoàn thay phiên mà sống hoặc nhà t r ờ i phục vụ tài liệu hái ít là ngươi phát hiện hôm nay sẽ để cho thứ mười tinh anh đoàn đi trước đi diệp lâm đối với trương cùng nói trương cùng không có dị nghị để cho một đ à o thiết đi theo mình cùng nhau rời đi phòng hội nghị mà những k h ắ c công hội cao tầng cũng đi làm chuyện của mình đi chờ tất cả mọi người sau khi đi lý mộng giao mới phải kỳ hỏi diệp lâm đạo lâm tỷ ngươi mấy ngày nay đối với trương cùng cũng quá lãnh đạm đi ngày đó ngươi cùng trương cùng nói những gì sao bởi vì mấy ngày nay lý mộng giao cũng sung làm diệp lâm truyền lời đồng cho nên mới có câu hỏi này mới vừa rồi đi họp thời điểm nếu như không phải là bị bất đắc dĩ diệp lâm chỉ sợ cũng sẽ không để ý tới trương cùng đi diệp lâm nghe liền hơi bĩ môi thân sắc có chút mất tự nhiên đ i ệ nói không có gì tên kia quá đáng g é t Ta thôi, ta, tìm tiến nay mới muốn mà mấy với nói nói ngươi không không chuyện hắn hắn hành ngày đúng c cũng có công cũng hấn, tình huống như thế nghe, khổ mạnh nhiều như không thể thành công đánh nào. Mộng liền nói tên ngày lén mặt ta biết đau quá Giao này hoàn làm Lý kia cái tiết phải vừa đánh không khi mẽ, vậy, lén hắn, tới vậy tên kia quá mạnh mẽ diệp lâm nỉ non một câu cái này công hội chồng chỉ có nàng rõ ràng trường quẩn tại sao mạnh như vậy bởi vì tên kia chính là vô danh a vậy mà diệp lâm lầm t r ư ờ n g quẩn không phải là vô danh hắn gọi cùng đúng rồi lâm tỷ c i ê u tuyết chuẩn bị từ tân thủ thôn đi ra chẳng qua là nha đầu kia muốn gia nhập t r ư ờ n g c u ầ n tinh anh đoàn làm sao bây giờ lý mộng giao bất đắc dĩ hỏi cũng không biết lục chiêu tuyết tại sao đối với t r ư ờ n g c u ầ n như vậy có hứng thú tình huống này giống như từ khi biết t r ư ờ n g c u ầ n tỉ tỉ cũng lẫn vào thuộc sau này lại bắt đầu từ nàng đi m á i nha đầu kia chịu không con ta ta còn cảm ơn trời đất đây nói đến lục chiêu tuyết diệp lâm liền lộ ra c ư n g chịu nụ cười có thể nhường cho nàng đi theo t r ư ờ n g c u ầ n được không tên kia có thể hay không khi dễ chiêu tuyết lý mộng giao lo lắng nói sẽ không mặc dù tên kia rất ghét nhưng còn không về phần ghét đến khi dễ bé gái trình độ nhìn ở chiêu tuyết cùng lâm thi nhã trung đụng được tốt như vậy phân thượng trương cùng sẽ thật tốt đối với nàng diệp lâm cười nói vậy cũng được lý mộng giao cũng gật đầu một cái cứ như vậy trương cùng tương nên tới một siêu cấp đại phiền phái ở phong diệp thành phía tây ước chừng năm cây số cuối mùa thu dây núi trương cùng đang dẫn thứ mười tinh anh đoàn thành viên cùng một đao thiết chờ đại khái năm trăm tên thợ đảo mỏ đi tới cùng lão đại nhanh đến không có một đao thiết thứ năm mươi lần hỏi cái này câu để cho trương cùng rất là bất đắc dĩ người nảy từ vừa ra thành liền bắt đầu hỏi cái này vấn đề có cái này cần thiết sao Cuộc có sống nghề nghiệp có thể đ ồ n g t hai ờ i l ự chọn h a loại một đao thiết chọn giải phẫu cùng đào mỏ hai loại cho nên một đao thiết cũng có thể đào mỏ mà làm cuộc sống nghề nghiệp nghề nghiệp đội trưởng coi như một đao thiết không phải là thợ đào mỏ cũng muốn đi theo cùng đi đã đến thật ra thì ngươi không cần gọi ta lão đại ngươi cũng là nghề nghiệp đội trưởng trương cổ khuyên không quan hệ không quan hệ cùng lão đại ngươi nhưng là chúng ta cuộc sống nhà chơi c h i kỷ lại có thể phát hiện huyện mỏ đồng cũng biết được giá trị của nó nếu không phải là cùng lão đại ngươi hội trưởng đến bây giờ cũng sẽ không biết được cuộc sống nghề nghiệp trọng yếu một đao thiết chân thành đ i ệ nói sẽ không hội t r ư ở vậy mà một đao thiết lại thầm nói mới là lạ ta tìm khắp hội trưởng cùng phó hội trưởng n lần nhưng mỗi lần cũng không chờ ta nói chuyện liền lại có những chuyện khác lúc này phía trước mai thủy tử đột nhiên la lớn lao đại lao đại chúng ta đến có thật là nhiều thật là nhiều mỏ đồng a một đao thiết vừa nghe nhất thời như một làn khói chạy đến trước mặt đi cái này tựa hồ là một đao thiết đặc thù kỹ năng mà chạy đến trước mặt đi sau này một đao thiết rất nhanh cũng mừng rỡ hô không không không, đó là huyết đồng không phải là mỏ đồng ha ha đào mỏ kỹ năng rốt cục có thể thăng cấp rồi nghe vậy trương còn không khỏi nợ nụ cười thật ra thì cuộc sống nhà chơi rất không dễ dàng đặc biệt là đào được hệ nếu như không có chiến đấu nghề nghiệp rút một tay cuộc sống của bọn họ kỹ năng sẽ rất khó thăng cấp bọn họ cũng không giống như sản xuất hệ cuộc sống nhà chơi có thể trực tiếp từ sở giao dịch mua tài liệu tới hướng kỹ năng đào được hệ n g o n nhà muốn thăng cấp kỹ năng phải tự được được.、So、m ì có có nhưng vô luận như thế nào một cuộc sống nhà chơi muốn chơi được hảo bỏ ra cố gắng tuyệt không thể so với chiến đấu nhà chơi thiểu vì vậy ở một công hội bên trong cuộc sống nhà chơi cùng chiến đấu nhà chơi trợ giúp lẫn nhau là rất có cần thiết trương cùng đã phân p h ó để cho thứ mười tinh anh đoàn nhà chơi hết sức cùng hội lý cuộc sống nhà chơi giao hảo như vậy người ta làm ra thứ tốt tự nhiên sẽ ưu tiên cho ngươi mà trương cùng đi tới mai thủy tử cùng một đao thiết bên người lúc liền thấy phía trước một núi nhỏ sườn núi thượng rậm rạp chẳng trị địa phân bộ chứ màu đỏ con thạch kia chính là h u y ễ n mỏ đồng h u y ễ n mỏ đồng màu đỏ nếu so với bình thường mỏ đồng muốn tươi đẹp cho nên dõi mắt nhìn lại h u y ễ n mỏ đồng tựa như từng viên một sinh đẹp hồng bảo thạch một dạng khảm ở trên sườn núi xinh đẹp dị thường mang các huynh đệ đi đem trên sườn núi quái vật thanh rơi đi chương cùng ra lệnh là lão đại các huynh đệ làm việc mai thủy tử n g o t tay liền mang theo thứ mười tinh anh đoàn thành viên bắt đầu thành trừ trên sườn núi một loại gọi sư khuyển g i á thú trách nếu như không muốn tên vừa giống như sư tử vừa giống như khuyển bất quá chỉ có mười lăm cấp t r ư ở n g đối với chia đều cấp bậc đã đạt tới mười tám cấp thứ mười tinh anh đoàn các thành viên mà nói vô dụng bao lâu liền đem những thứ này sư khuyển tiêu diệt thấy trên sườn núi quái vật bị rết phải không sai bịt lắm một đao thiết cũng hướng huy hạ cuộc sống nhà chơi n g o ắ nói đi thôi kế tiếp đến phiên chúng ta làm việc vì vậy nhiệt hỏa chiêu thiên đào mỏ hành động lại bắt đầu chương cùng các bộ hạ là tung ở đồi t r u n g quanh để bảo vệ một đ a o tiết h bọn họ trong lúc mọi người vừa nói vừa cười một lúc sau cái này tình cảm không phải thuộc lạc nhìn một màn này chương cùng từ trung địa nợ nụ cười chẳng qua là không bao lâu đ ồ i một đầu khác lại xảy ra một ít xôn xao nhưng rất nhanh liền bình phục lại tiếp theo t h hồn khóa phách từ xôn xao địa phương chạy tới chạy đến chương cùng trước mặt thấp giọng nói l a o đại mới vừa rồi phát hiện một tên quỷ quỷ túy túy thích khách ở đồi phụ cận bồi hồi chương cùng ánh mắt chật lóe hỏi có hỏi cái gì tình báo sao đúng vậy hắn bị ta phát hiện sau phách lối thanh sưng mình là phong ngư thành long đằng hổ nhảy người của không biết là thật hay giả sau đó hắn cố gắng chạy trốn ta liền đem hắn giết thật xin lỗi lao đại ta có phải hay không quá chủ động tù hồn khóa phách xin lỗi nói không ngươi làm được rất tốt cái này p h i ế n cuối mùa thu dậy núi là chúng ta phong diệp thành phạm vi q u ả n h ạ t bị phát hiện sau còn dám phách lối không giết hắn thì giết hay trương quồng cười nói nhưng là giết chết tên kia sau có thể hay không đắc tội long đằng hổ nhảy tù hồn khóa phách lo lắng hỏi mới vừa rồi hắn thấy thích khách kia muốn chạy trốn cũng không chút nào do dự xuất thủ nhưng thích khách kia trang bị quá kém một liền liền d i ệ t trương cùng nghe liền trầm n g â m nói cái đó long đằng hổ nhảy chính là chiếm cư phong ngư thành thế lực mới đi nghe nói lao phu tử giải tán sau có không ít người gia nhập cái đó thế lực mới bao gồm hội trưởng toàn lũy đã đám người cho nên chúng ta đã sớm đắc tội bọn họ tu hôn khóa phách đã nghe mai thùy tử nói qua ban đầu hồng diệp lâm cùng lao phu tử va chạm nghe trương cùng lời của sau liền gật đầu một cái sau đó hỏi long đằng hổ nhảy phái người tới đây bên này nhất định có mưu đồ chúng ta làm sao bây giờ yên lặng theo dõi kỷ biến đi không biết long đằng hổ nhảy mục đích chúng ta cũng làm không là cái gì chương cùng nói xong liền phát tin tức cùng diệp lâm hồi báo chuyện này hồi báo x o n g sau mới thấp giọng hỏi tu hồn khóa phách đạo tiểu tụ ngươi có phải hay không có thể khám phá ẩn hình đơn vị tu hồn khóa phách nghe xong xấu hổ địa gãi đầu một cái đạo đúng vậy chính là bởi vì như vậy ngày đó hắn mới có thể dễ dàng đánh bại tinh hồng phong bạo chương cùng thấy vậy liền cười nói đây là ngươi năng lực có cái gì tốt xấu hổ ngươi hẳn vì thế kiêu ngạo ta biết lão đại tu hồn khóa phách càng thêm xấu hổ nô、no, năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn nếu ngươi sẽ phản ẩn sau này đoàn đội điều tra công việc liền giao cho ngươi đi thật tạ ơn lão đại nhiều tù hồn khóa phách nghe xong kích động không thôi cảm ơn cái gì đi làm hoặc đi trương cùng cười nói trong lòng lại thở dài nói người này vừa sẽ phản ẩn súng vật lại sẽ ẩn hình thật là phương tiện thực dụng hơn nữa thích hợp nhất giết người càng hàng đánh nhà cướp công tha là tù hồn khóa phách nghe hứng thú cao thải liệt địa chạy đi tuần tra nhưng kế tiếp cả ngày cũng gió em sóng lặng không có chuyện gì phát sinh để cho trương cùng hơi thở phào nhẹ nhõm vậy mà nên tới thủy chung xe đến chương chín mươi ba đùa gì thế mười tháng mười chín mặt trời lên cao ngọ t r ư ơ n g q u ỳ n đang dẫn tinh anh đoàn luyện cấp mặc dù cùng đại đoàn đội cùng nhau luyện cấp tốc độ không thể nào so được với cùng liêu thần đám người cùng nhau lúc luyện nhưng trừ cùng một đao cắt tới thải huyết mỏ đồng ngày đó không có luyện cấp ra thời điểm khác t r ư ơ n g q u ỳ n cũng kiên trì luyện cấp cho nên bây giờ đã lên tới mười tám cấp cách hai mươi cấp không xa bất quá coi như như thế t r ư ơ n g q u ỳ n cấp bậc còn là hoàn toàn bị những người khác bỏ rơi không nói cấp bậc bảng ngay cả liêu thần đám người cũng so với hắn cấp bậc cao hơn chẳng qua là chương quần cũng không gấp gáp bởi vì hắn không cần giống như liêu thần như vậy muốn bắt chặt thời gian hãy mau đem cấp bậc tăng lên tới hai mươi cấp sau đó c h ứ tay chuẩn bị thần chi thử luyện thật ra thì lấy được ma thần thủ cái này ẩ nút n nghề nghiệp t r ư ơ n g cùng liền làm tốt làm ứng đối bất kỳ khó khăn chuẩn bị trở lui ra cấp bậc bảng sau cùng nhân vật này không hề nữa dụ cho người chú ý giống như rất nhiều từng đi lên cấp bậc bảng nhưng lại rất nhanh đi xuống giống như đ à m hoa vừa hiện nhà chơi như vậy cuối cùng sẽ bị người quên lãng chuyện này phát sinh sau này liêu thần đám người liền đối với chương cùng luyện cấp tốc độ rất có vi tử chương cùng gọi bọn hắn vội vàng luyện cấp mình lại tiêu cực đái công làm n ộ i trưởng không phải là hẳn lấy thân làm là sao cùng ngươi bây giờ rốt cuộc có hay không đang luyện cấp thăng cấp chậm hơn a liêu thần đang thông qua tin tức phê bình trương c u ồ n g kể từ một thiên khai mới trương c u ồ n g mỗi ngày đều sẽ chủ động địa phát tin tức cùng nàng nói chuyện phiếm nàng tự nhiên thật cao hứng chẳng qua là nếu như trương c u ồ n g bởi vì cùng nàng nói chuyện phiếm mà làm trễ n mãi luyện cấp nàng không phải thành họa thủy hồng nhan thế nào không luyện ta ngày ngày đều ở đây luyện a ngươi đừng lo đoán dầu gì ta cũng là một tinh anh đoàn đoàn trưởng luyện cấp kia dùng ta đánh quái trương quồng cười nói cùng thứ mười tinh anh đoàn cùng nhau luyện cấp thời điểm hắn sắc không cần xuất thủ không phải là hắn không muốn động thủ mà làm ai thủy tử đám người không để cho hắn động thủ nói đoàn trưởng đại nhân đang ở một bên giám đốc đi trên thực tế trương quỳnh ở hồng diệp lâm bên này chỉ có thể dùng như vậy một kỹ năng xuất thủ cũng chỉ có thể từng quyền từng quyền địa đánh mặc dù tổn thương cao nhưng cũng so ra kém ma pháp sư cung tiến thủ chờ có bảy kỹ nghề nghiệp đánh mau cho nên trương quỳnh cũng không kiên trì nữa kết quả trương quỳnh thành đại lao ra gì đều không dùng làm nhưng như g ư ơ i n vậy luyện cũng quá c h ậ m đi có muốn hay không buổi tối ta thượng tuyến cùng ngươi lại đi lợi cấp l i u thần đề nghị nàng lo lắng t r ư ơ n g c u ồ n g thói quen lười biếng không hề nữa theo đuổi thực lực thượng tăng lên không cần ngươi mỗi ngày đều đúng lúc trên giới tuyến thực tế nhất định có chuyện của mình đi cấp bậc của ta ngươi thật không cần lo lắng thần chi tử h luyện nơi đó sẽ tạp ở rất nhiều người đến lúc đó người nào luyện được mau còn không nhất định t r ư ơ n g c u ồ n g ă n ủi không thông qua thần chi tử h luyện liền không có biện pháp lên tới hai mươi mức cấp mà những cao thủ chắc là sẽ không cho phép mình quá một thấp khó khăn thần chi tử h luyện cho nên đến lúc đó tất nhiên sẽ có rất nhiều cao thủ cấp bậc sẽ ở thần chi tử luyện trước mặt dừng lại hảo một đoạn thời gian k i a thần chi thử luyện thật sự có khó khăn như vậy sao liêu thần nghe liền nghi ngờ hỏi một câu mà liên quan tới cái vấn đề này trương c u ồ n g không thể không nghiêm túc trả lời rất khó liêu thần nghe liền giọng nói làm lũng địa nói vậy ta không tán câu muốn đuổi chặc luyện cấp ngươi cũng là không cho nữa quái dày ta nghe vậy trương c u ồ n g trong lòng cười một tiếng trải qua nhiều ngày cố gắng hắn rốt cục để cho liêu thần thích hứng hắn chủ động quan hệ của hai người cũng càng ngày càng giống một đôi tình lữ nhìn liêu thần thỉnh phẳng sức làm lũng thì sẽ biết mà sức mạnh của a i tình phải không nhưng tư nghị nếu là đời t r ư ớ c có người đối với trương c u ồ n g nói chuyện hưng kỳ là chắn sĩ sẽ hướng con trai làm lũng trương c u ồ n g nhất định sẽ cho là người nọ là bệnh thần kinh nhưng bây giờ trương c u ồ n g đều đã thích ứng liêu thần một màn kia thẹn thùng phong tình bất quá liêu thần mặc dù dùng làm lũng giọng của nhưng nói nhưng là rất nghiêm túc cho nên trương c u ồ n g l i ê u luyến cùng liêu thần hàn h u y ê n nữa đôi câu liền đóng lại nói chuyện phiếm hệ thống kế tiếp một đoạn thời gian liêu thần không có lên tới hai mươi cấp t r ư ớ c cũng sẽ không nữa lý tới hắn đối với lần này trương c u ồ n g không thể làm gì khác hơn là tạm thời chịu được không có ai cùng hắn nói chuyện tịch liêu bởi vì trừ liêu thần bên ngoài nhưng khác mấy đội h ư u cũng bế quan tu luyện đi đúng vậy kể từ thông quan tinh anh cấp lang nhân bảo hơn nữa nghe t r ư ơ n g cùng nói thần chi thử luyện chuyện của tình sau lưu thắng d u n g thành đại quan nhân hòa như n g u y ệ t cũng lựa chọn bế quan cũng chính là một người đi lịch lãm còn đem nói chuyện phiếm hệ thống đóng lại vô cùng nghiêm túc chỉ có liêu thần đang luyện cấp thời điểm mở ra nói chuyện phiếm hệ thống dù sao nàng cùng t r ư ơ n g cùng quan hệ vừa mới đột phá n h i ệ tình t như l ử a sao bất quá bây giờ liêu thần cũng đi bế quan chỉ còn lại trường cùng một người dĩ nhiên hồng diệp lâm bên này trường cùng cũng có, có thể nói chuyện p h i m đồng bạn nhưng dù sao cất dấu thân phận nói chuyện luôn luôn lưu cá lòng dạ để tránh nói không nên nói cho nên diệp lâm là một tốt nói chuyện phiếm đồng bạn đáng tiếc người ta vẫn còn ở tức giận mà nghĩ đến diệp lâm chuyện của tỉnh t r ư ơ n g cùng liền bất đắc dĩ thở dài trùng hợp là diệp lâm đang lúc này phát tới t i n t ứ c t r ư ơ n g cùng tò mò mở ra vừa nhìn không khỏi nhữ mày ta là phân c h i a tuyến phong diệp thành b ắ t bộ một người tên là đà loa rừng rậm địa phương có hai đội nhà chơi đang ràng co trong đó một đội chính là lý mậu giao cùng một đao thiết đáng người hôm nay chính là đến p i ê n lý mậu giao mang theo một đao thiết chờ cuộc sống nhà chơi đi tiến hành đào được đào được tài liệu là trương cồn g phát hiện hoàng thắng thảo mà đào được địa điểm chính là cái này đã loa rừng rậm chẳng qua là lý mộng giao không giống trương cồn g như vậy đem huy hạ toàn bộ nhà chơi cũng mang tới đây là bởi vì công hội nhân viên mở rộng sau này lý mộng giao thống lĩnh hai tinh anh đoàn tổng nhân số đã đạt đến sáu nghìn không thể nào toàn bộ cũng mang tới bảo vệ một đao thiết đám người đào được tài liệu vấn đề là lý mộng giao mang người mất đi một ít chỉ có hai trăm người hiển nhiên ở lý mộng giao trong mắt hai trăm người cũng đủ để bảo vệ một đao thiết chờ cuộc sống nhà chơi kết quả gặp phải phiền t h i thời điểm liền phiền t h i lớn bởi vì khác một đội người có chừng năm trăm n g ư ờ i các ngươi là người nào tới chúng ta hồng diệp lâm địa bàn làm cái gì lý mộng giao l ệ n h lùng hỏi trước mặt đám người kia thế tới hung hùng hiển nhiên không có hảo ý băng giao việt lai vô dạng đi một â m trầm thanh n â m vang lên để cho hồng diệp lâm nhà chơi lập tức hiểu địch nhân là người nào không sai chính là lao phu tử hội trưởng toàn l ũ y đ ả bất quá bây giờ hẳn xưng là long đ ằ n g hổ nhảy phó hội trưởng lại là ngươi các ngươi muốn làm cái gì lý mộng giao thấy toàn lý đà sau biểu lộ càng lạnh hơn nhưng trong lòng lại bối rối mặc dù hồng diệp lâm bên này có bảy trăm người nhưng có năm trăm tên là tay không bắt gà lực đệ cuộc sống nhà chơi địch thực lực của ta cách xa đương nhiên là muốn trả thù ngày đó các ngươi hồng diệp lâm hại chúng ta lào phu t ử phân băng chia rẽ hôm nay ta sẽ vì ta những thứ kia rời đi huynh đệ lấy lại công đạo toàn lũy đã kích động nói vậy mà một đao thiết vừa nghe cánh bật cười lưu huynh ngươi những huynh đệ kia cũng rời đi còn đòi cái gì công đạo đây cũng không phải là võ hiệp thế giới huynh đệ của ngươi là lui ư sẽ không phải là chết có được hay không n g ư ơ i câm miệng cho ta nếu không phải là các ngươi hồng diệp lâm tới chúng ta phong ngư thành địa bàn lược đoạt bảo bối lý ngư dẫn phát chiến tranh ta những toàn h hình ứ kêu đệ đội, sẽ cách t l u y đánh lạnh lùng tới nhưng Hồng Diệp Lâm bên này, nhà chơi trả thù dễ hiểu nhưng cũng chớ vai khúc sự thật khen khen kỳ tự a ừ toàn luỹ đã chớ ở nơi nào tú thông minh ngươi cho rằng các ngươi năm trăm n g ư ờ i là có thể đánh bại chúng ta lý mộng giao khinh thường nói bởi vì cuộc sống nhà chơi cùng chiến đấu nhà chơi ở ngoài mặt là không nhìn ra cho nên hắn đùa bỡn cá hoa nhỏ chiều cũng không nói mình bên này có bao nhiêu chiến đấu nhà chơi lấy này tới mê hoặc toàn lũy đánh chẳng qua là toàn lũy đã lại ha ha cười nói bằng dao chớ hù dọa ta ngươi cho rằng ta không biết các ngươi chỉ có hai trăm chiến đấu nhà chơi nhưng khác những t h ứ kia đều là vô dụng cuộc sống nhà chơi đính cái d á m d ù n g một đao thiết đám người vừa nghe cũng lộ ra tức giận vẻ mặt người này lại dám coi dẹ bọn họ cuộc sống nhà chơi đ ơ nhưng g là muốn hôm ế nay đến phiên nàng đoàn đội hộ vệ cuộc sống nhà chơi đi ra đào được thời điểm bởi vì không hy vọng mình quá nhiều bộ hạ lãng phí luyện cấp thời gian liền chỉ mang theo hai trăm linh cá còn cần khảo sát dự bị đoàn nhà chơi tới đây về phần trương cùng nhắc nhở lý mộng giao cho là long đằng hổ nhảy sẽ không to gan như vậy dẫn người chạy đến đà loa rừng rậm tới bởi vì phong ngư thành ở phong diệp thành phía tây long đằng hổ nhảy nhà chơi theo lý thuyết cũng từ phía tây tới ngày hôm trước trương cùng đi cuối mùa thu dậy núi chính là ở phong diệp thành tây bộ cho nên mới phải phát hiện long đằng hổ nhảy nhà chơi mà đà loa rừng rậm ở vào phong diệp thành bắc bộ nếu như có số lượng nhất định long đằng hổ nhảy nhà chơi dám can đảm từ phía tây hoành lướt qua tới nhất định sẽ bị người phát hiện thẳng qua là toàn lũy đ ã đám người hết lần này tới lần khác vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt nàng mà bây giờ hối hận cũng tới không kịp chỉ có thể lập tức phát tin tức cầu viện sau đó tận lực kéo dài thời gian coi như như thế các ngươi cũng chỉ có năm trăm n g ư ờ i viện quân của chúng ta rất nhanh liền đến không muốn rơi kinh nghiệm cùng trang bị lời của liền đi nhanh lên đi lý mộng giao phấn khích không có như vậy c h â n yên tâm chúng ta n ế u dám tới đây như thế nào sẽ không t r ư ớ c điều tra rõ ràng các ngươi khoảng cách nơi này gần nhất viện quân muốn đuổi tới đây lúc đầu muốn hoa nửa giờ ba mươi phút đủ chúng ta giết sạch các ngươi toàn lũy đã ngực có thành chút điệu nói lý mộng giao vừa nghe mặt tươi cười liền trở nên tái nhợt bởi vì toàn lũy đã nói một chút cũng k h lỗi cách đây gần nhất chính là ở phủ cận luyện cấp băng tâm hoán nhiên tinh anh đoàn cầu viện tin tức phát ra ngoài sau này băng tâm hoán nhiên liền lập tức trở về ứng ít nhất cần nửa giờ mới có thể chạy tới lần này thật muốn bi kịch vậy mà một đao thiết lại lặng lẽ phát tin tức cho lý mộng giao đạo ra hội t r ư ở n g đợi lát nữa bọn họ vừa đ ọ c thủ ngươi liền mang ngươi tinh anh đoàn đích hai trăm người hướng nam bên đánh bất ngờ chúng ta đếm i sau nghe vậy lý mộng giao chỉ có một phản ứng đùa gì thế chương chín mươi b ố đ ọ c kế đùa gì thế một đám cuộc sống nhà chơi để cho chiến đấu nhà chơi rút lui trước lý mộng giao cảm giác mình nhất định là nghe lầm nhưng nhất đao thiết thấy lý mộng giao không có phản ứng lại thúc giục liễu một lần giao hội trưởng ngươi nghe chưa bọn họ muốn động thủ mau lúc này lý mộng giao rốt cuộc xác nhận nhất đao thiết không có nói dỡn ngớ ngẩn liền quyết định hỏi rõ ràng lại nói các ngươi thế nào đ i ể m sau làm công hội phó hội trưởng nàng là sẽ không bỏ lại hội lý nhà chơi đi trước nhất đao thiết gấp gáp không dứt không thể làm gì khác hơn là đơn giản nhanh chóng cùng lý mộng giao nói đôi câu lý mộng giao nghe còn có chút nghi ngờ nhưng ngay sau đó gật đầu một cái ở địch nhân phát động tiến công một khắc kia liền cao giọng quát lên thứ bảy tinh anh đoàn thành viên cũng hướng phía bắc đánh bất ngờ toàn l ũ đã nghe k i n h thường cười, cười. lý mộng g i a o kéo năm trăm cá tha du bình như thế nào chạy thoát nhưng toàn lũy đả mới vừa nghĩ như vậy liền nghe đến đùng ùng điệu tiếng nổ mạnh em hưởng khởi cũng có đại lượng x ư ơ n g mù màu trắng hiện lên trong chốc lát tầm mắt liền trở nên bắt đầu mơ hồ đồng thời cũng không có thiếu bộ hạ kinh hô lao đại chúng ta bị nổ đả thương ngay vậy toàn lũy đả tức không ra một chỗ tới quát không có nổ chết là được mau đuổi theo cho ta hướng phía bắc đuổi bọn họ không trốn khỏi là long đằng hổ nhảy nhà chơi c ử lập tức hướng đà loa rừng rầm phía bắc đuổi theo bọn họ nhân số không đủ hồng diệp lâm nhiều không có biện pháp từ bốn phương tám hướng bao vây lý mộng giao đám người bất quá con đường này là đồ hướng nam bắc mặt đều là dày đặc rừng cây cho nên chỉ cần bọn họ t r ậ n lại hai đầu đường ý mộng giao liền chắp cánh k h ó bay nhưng khói mù quá nổng vì không đụng vào cây cối toàn lũy đánh đám người cũng không dám chạy quá nhanh cho nên tốn hảo mấy phút mới thoát khỏi khói mù phạm vi vậy mà tầm mắt rõ ràng sau này nơi đó có lý mộng giao đám người thân ảnh h o à n g bét t r u n g kế bọn họ đi về phía nam bên chạy đuổi toàn lũy đả tức phải mặt mũi v à bừng không nghĩ tới mình sẽ thượng như vậy hai bên nhưng là những thứ k i a oanh tạc thành cùng khói mù rốt cuộc là thế nào tới tạc đạn đúng vậy chính là tạc đạn đã chạy ra đà loa rừng r ầ m hảo mấy trăm thước lý mộng giao tò mò hỏi thăm nhất đao thiết kia tạc đạn là cái gì hiệu quả lấy được câu trả lời là công trình loại phụ trợ vật phẩm đối với ba thước trong phạm vi tất cả mục tiêu tổng cộng tạo thành một t r ă m bị thương hại cũng chế tạo đại lượng khói mù phẩm cấp tinh thiết sử dụng điều kiện vô chú cuộc sống nghề nghiệp sử dụng vật này phẩm hiệu quả gấp bội nhất tê đao thiết sở dĩ dám đối với lý mộng giao nói để cho bọn họ cuộc sống nhà chơi đ ế m sau c người, người đúng vậy đây là quần lão đại phân phó không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể phái thượng dụng tràng những thứ này tiểu bạo lôi chế tạo tài liệu rất đơn giản phương tiện thực dụng thật không biết quần l a o đại làm sao sẽ hiểu rõ nhiều như vậy cuộc sống nghề nghiệp chuyện của tỉnh ngay cả rất nhiều làm công trình huynh đệ cũng bỏ quên cái này tiểu bạo lôi nhất đao thiết giọng của tràn đầy sùng bái lý mộng giao không khỏi có chút kinh ngạc không nghĩ tới đây là trường cùng giao phó chuyện trong lòng có chút năm vị tạp trần nàng cái này phó hội trưởng đương đắc quá không h ợ p cách nếu như không phải là trường cùng phân phó nàng cùng nàng tinh anh đoàn không chỉ có không bảo vệ được nhất đao thiết chờ cuộc sống nhà chơi còn phải bị đoàn tiêu diệt trang bị cùng kinh nghiệm hôm nay bị nhất đao thiết chờ cuộc sống nhà chơi ngược lại bảo vệ lý mộng giao thì càng xấu hổ mà nhất đao thiết đám người trên người cũng không có thiếu tiểu bạo lôi dựa vào những thứ này đơn giản hảo dụng tác hồng diệp lâm bảy trăm tên nhà chơi cũng thuận lợi địa chống được viện quân tới toàn lũy đánh xa xa thấy băng tâm hoán nhiên đoàn đội đến sau không thể làm gì khác hơn là không cam lòng chạy trốn t h ế vậy một đao thiết đ á m người cũng cao hứng hoan hô lên chỉ có lý mậu giao trong lòng không phải là tư vị phong diệp thành quân bị sở phòng hội nghị lần này làm phiền cùng phân phó mậu giao chuyện sau ngươi tốt hơn thật là nhiều tạ nhất đao thiết cùng cùng hai người hiểu diệp lâm giọng của mang theo rõ ràng trách cứ nàng rõ ràng cùng mấy tinh anh đoàn đoàn trường nói qua long đẳng hổ nhảy chuyện của tỉnh để cho mọi người cẩn thận một chút không nghĩ tới lý mộng giao liền mang như vậy hai trăm người đi hộ vệ cuộc sống nhà chơi đi đ à o được đây căn bản không có đem nàng lời của để ở trong lòng ta biết thật xin lỗi lý mộng giao nghe được diệp lâm trách cứ liền ấy náy nói khiển đạo còn bên cạnh tinh hồng phong bạo hết sức b ộ i phục địa đối với trương cùng nói cùng lão đệ làm sao ngươi biết tiểu bạo lôi như vậy thứ tốt chúng ta chiến đấu nhà chơi sử dụng cũng rất phương tiện à. chẳng qua là trong lúc vô tình thấy qua vật như vậy mà thôi l ã o huynh ngươi muốn lời của liền hỏi a thiết đòi đi trương cùng cười nói hồi tưởng t r ư ớ c tiểu bạo lôi đúng là hắn lãnh đạo đoàn đội thường bị vật phẩm khi đó hắn chỉ là một bình thường l á c h ắ n sĩ dĩ nhiên muốn dùng phụ trợ vật phẩm đền bù thực lực a thiết chỉ chính là nhất đao thiết chương cùng nói xong tinh hồng phong bạo cùng đại phong suy đám người liền quả quyết chạy đến nhất đao thiết bên cạnh thương lượng quân hỏa giao dịch đi diệp lâm bất đắc di lắc đầu một cái lại hỏi lý mộng giao đạo toàn lũy đ ạ bọn họ làm sao sẽ đến chúng ta phong diệp thành phía bắc đà loa rừng rậm đi ngươi cùng toàn lũy đã giao thiệp thời điểm có hay không bộ ra nói cái gì tới không có ký mộng giao buồn bực địa lắc đầu một cái lúc ấy tâm tình của nàng tương đối phức tạp tình huống cũng khẩn cấp cũng quên khách sáo vậy coi như chúng ta còn không biết cái này lòng đằng hổ nhảy đến để có mục đích gì có lẽ đây chỉ là toàn lũy đả tư hạ trả thù mà thôi diệp lâm trầm ngâm nói hy vọng như thế chứ trương cùng lại trầm giọng nói một câu diệp lâm cùng lý mộng giao nghe thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lúc này thiên triều liệp khách đột nhiên chạy vào phòng họp kinh hoàng hô lớn hội trưởng đại sự không tốt rồi phòng họp tất cả mọi người trầm mặc một hồi nhìn trời hướng liệp khách câu này chót miệng thiện tiến hành một phen khinh bị sau diệp lâm mới hỏi có chuyện gì từ từ nói là như vậy có không ít chú chắc chúng ta phong diệp thành nhà chơi phản ảnh dã ngoại có người ác ý đánh chết bọn họ trong đó có mấy vị nhà chơi bị giết nhiều lần không chịu nổi trọng phụ rời đi phong diệp thành lựa chọn những khác chủ thành luyện cấp đi bây giờ những thứ này bị giết nhà chơi yêu cầu chúng ta hồng diệp lâm mau sớm giải quyết chuyện này thiên triều liệm khách gấp gáp điều nói diệp lâm đám người vừa nghe đều thất kinh sắc mặt trở nên cực kỳ âm t r ầ m ngay cả trương cùng cũng hơi nhũ mày h ỏ i là long đẳng hổ nhảy người của làm trừ bọn họ ra còn có ai ta trong đoàn một tuần tra huynh đệ mới vừa đại ở một tên kia trước khi chết còn hết sức phách lối báo ra thân ph không nghĩ tới toàn lũy đả bọn họ như vậy hạ tiện lại dùng như vậy hạ ba lạm tay của đoạn đối phó chúng ta tinh hồng phong bạo lúc này cũng nhận được tin tức xác nhận chính là long đằng hổ nhảy người của làm tại sao lại là bọn họ long đằng hổ nhảy hội trưởng cũng không quản quản toàn lũy đả đại phong suy bực tức nói nhưng trương cùng lại lạnh lùng nói một câu không sợ rằng long đằng hổ nhảy hội trưởng là biết cũng đồng ý toàn lũy đã làm như thế thậm chí chính là hắn phân phó nếu không toàn lũy đã không dám như vậy minh mục trương đảm loại chuyện như vậy một làm hai thế lực quan hệ sẽ trở nên vô cùng ác liệt nhưng long đằng hổ nhảy hộ i trưởng tại sao muốn theo chúng ta hồng diệp lâm n ố i nghịch coi như thu nạp không ít lao phu t ử lao thành viên nhưng cũng không cần thiết tiếp tục theo chúng ta hồng diệp lâm giao áp đi tình thiên không hiểu hỏi cái này phải điều tra qua mới có thể biết bất quá bây giờ chúng ta phải chọn lựa các biện pháp không thể lại để cho long đằng hổ nhảy hồ tác phi vi nếu không chúng ta hồng diệp lâm danh vọng sẽ thật to giảm xuống ngoại lai nhà chơi cũng sẽ rời đi phong diệp thành trương q u ỳ n g trầm giọng nói long đằng hổ nhảy một chiêu này là vô cùng ác độc phái người đánh chết ở phong diệp thành chú chát nhà chơi những thứ này nhà chơi cửa chỉ có thể tìm cầu xin hồng diệp lâm địa trợ rút dù sao tới phong diệp thành như vậy thành nhỏ chú c h ắ c nhà chơi đều không có bối cảnh gì cùng dựa vào coi như biết là long đằng hổ nhảy người của đánh chết bọn họ bọn họ cũng không có thể tìm long đằng hổ nhảy báo thủ mà làm phong diệp thành quản lý người hồng diệp lâm nếu như không có biện pháp giải quyết chuyện này nhà chơi cửa tự nhiên sẽ thất vọng từ từ rời đi phong diệp thành mà không có những thứ này ngoại lai、like、nhà chơi hồng diệp lâm ở phong diệp thành sẽ rất khó phát triển tại chỗ mấy người cũng muốn đến nơi này một chút tinh hồng phong bạo tính tình nóng này tức giận nói con mẹ nó long đ ằ n g hổ nhảy bất nhân chúng ta không cần thiết theo chân bọn họ giảng đạo nghĩa bọn họ giết chúng ta chủ thành nhà chơi chúng ta cũng đi giết bọn hắn thành nhà chơi vạn vạn không thể chúng ta không thể làm như vậy diệp lâm nghe lập tức lên tiếng ngăn lại hồng diệp lâm kích thước không lớn danh tiếng nhưng vẫn rất tốt loại này chuyện thất đức một làm danh tiếng liền hoàn toàn thúi nhưng chúng ta ngay cả một chút phản kích đều không làm sao tinh hồng phong bạo vô cùng không c a m l ò n g diệp lâm sắc mặt cũng cực kỳ khó coi lúc này một mực trầm mặc lý mộng ra hỏi trường c ù n một câu cùng ngươi có biện pháp gì sao hội trưởng không cho phép chúng ta ăn miếng trả miếng phản kích liền tạm thời đừng suy nghĩ vì kim chi kế chỉ có thể nhiều phái người đến các đại luyện cấp điểm tới tuần tra bảo vệ hảo chúng ta chủ thành nhà chơi chú ý phản ẩn dám tới đây đánh lén nhất định là thích khách nhà chơi trương quỳnh lắc đầu một cái nói tinh hồng phong bạo đám người nghe cũng có chút thất vọng ngay cả trương quỳnh cũng nói như vậy vậy thì thật không có biện pháp không thể làm gì khác hơn là trước nuốt thanh nhân khí chờ cha rõ long đằng hổ nhảy hội trưởng rốt cuộc là người nào lại nói hoan có đầu nợ có chủ tổng đắc tìm đối với tránh chủ nhân mới có thể tính sổ mụ nội nó ta muốn đem ta tinh anh đoàn huynh đệ cũng phái ra đi thấy một liên giết một s á t đáo bọn họ sợ thì ngưng tinh hồng phong bạo cắn răng nghiện lợi nói đối với s á t đáo bọn họ sợ long đằng hổ nhảy cũng không dám trở lại đánh lén chúng ta nhà chơi đại phong suy cũng tán thành chương cùng nghe vốn định ngăn cản bởi vì phong diệp thành c h u n g quanh luyện cấp điểm quá nhiều địa vực quá nghiễm coi như đem toàn công hội người của cung phái ra đi cũng không có thể bao trùm toàn bộ địa phương lại nói nếu như đem người cung phái ra đi vậy thì luyện không được cấp đến lúc đó công hội giống nhau sẽ dừng lại không trước không thể không nói long đằng hổ nhảy điều này mưu kế vô cùng âm độc vậy mà nhìn tinh hồng phong bạo cùng g i lớn thổi hai người thần thái sợ rằng không luyện cấp cũng muốn ra cái này miệng ác khí cho nên trương quần cũng chưa có mở miệng trong thời gian ngắn không luyện cấp cũng không có gì vấn đề chẳng qua là kế tiếp tìm k h ắ p không tới biện pháp tốt hơn vấn đề liền lớn diệp lâm cũng nghĩ đến điểm này cho nên tan họp sau này đem trương quần cùng lý mộng giao lưu lại lo lắng hỏi hai người các ngươi có hay không nghĩ đến biện pháp tốt hơn không có lý mộng giao bất đắc dĩ lắc đầu đang lộng rõ ràng đối thủ là người nào trước rất khó nghĩ ra biện pháp trương quần còn lại là không nói lời nào địa châm tư diệp lâm thấy vậy không thể làm gì khác hơn là tôi trước kiên nhận chờ đợi điều tra kết quả vượt qua một nghìn, căn cứ khai ở cửa thành phụ cận trà lâu điếm lao bàn nói khách của hắn thiếu rất nhiều nữa như vậy đi xuống hắn trà lâu khẳng định khai không đi xuống cuối cùng cũng muốn rời đi phong diệp thành thiên triều liệp khách buồn bực điện nói bọn họ công hội mới đến phong diệp thành hai tháng không tới làm sao sẽ phát sinh công việc bể bộn như vậy thiên triều l i ệ p khách lời của để cho người ở chỗ này sắc mặt của càng thêm âm trầm mặc dù cái này hai ngày phái ra rất nhiều người tay đi các luyện cấp điểm bảo vệ nhà chơi luyện cấp nhưng long đằng hổ nhảy thích khách hết sức g à o hoạt hơn nữa đủ kiên nhẫn chờ phong diệp thành nhà chơi đi ra luyện cấp hoặc là trở về thành trên đường nữa tiến hành tập kích hồng diệp lâm nhà chơi cũng không thể khi toàn chức hộ v ệ đi cho nên phong diệp thành vẫn có rất nhiều nhà chơi bị tập kích trong đó một ít thực lực kém hơn nhà chơi mỗi ngày đều chết một lần vậy còn thế nào thăng cấp kết quả cũng dối rời đi phong diệp thành trải qua thô sơ giản lược địa truy nã phong diệp thành người ngoại lai、like、khẩu ước chừng có hai ba vạn người hai ngày quá khứ liền đi một nghìn nhiều người nữa như vậy đi xuống phong diệp thành sẽ biến thành tử thành ghê thởm không để cho ta biết long đằng hổ nhạy kia giúp cháu trai là ai nếu không ta sẽ nhường bọn họ hối hận cái này hai ngày làm chuyện tinh hồng phong bạo một tờ mặt tròn viết đầy tức giận hơn nữa đã hai ngày không có thay đổi qua cái này biểu lộ l i ê u nhất làm hắn khó chịu là những thứ kia tới đây đánh lén thích khách nhà chơi trang bị tốt các bộ hạ của hắn đai đến nhiều lần cũng bị phản giết cái này bây giờ quá bờ mực điều tra có kết quả không có mộng i a o thế nào còn chưa có trở lại diệp lâm rốt cục gấp gáp đứng lên lúc này đại phong suy đem mình nghe nói đến chuyện của tình nói cho mọi người nói theo ta sở trí cái này long đằng hổ nhạy là lao phu tử cùng một người tên là long hổ môn công hội thống nhất mà thành mà long hổ môn vốn là chiếm cứ chủ thành chính là ở vào chúng ta phong diệp thành bắc phương lân thành rơi phong thành cho nên bọn họ thống nhất sau này thì đồng nghĩa với có hai chủ thành thì ra là như vậy ngày hôm trước toàn lũy đánh sở di sẽ xuất hiện ở đà loa rừng rậm nhất định là từ rơi phong thành bên kia tới được nhất đao thiết t r ầ nói nếu là như vậy địch nhân đang địa chúng ta bên cạnh cô câu, nhân Tình thiên nhỏ thật hư, bên giọng tin này vốn ta A. ở một tức một một là là so phong ngư thành cách chủ càng tán Phong diệp Thành liền đủ gần, không nghĩ Phu thành Phong Thành Diệp Lao liền gần, dựng gần. Ngư giải gây tới lại lại Tử đủ sau, mặc dù cũng ở đây l o à i người đế quốc đông nam bộ ở vào phong diệp thành phía tây nhưng giữa hai thành giàu gì còn cách khác hai ngồi chủ thành đại đoàn đội muốn từ phong ngư thành tới đây vẫn tương đối phiền thoái thật ra thì ban đầu lão phu tử tiến công phong diệp thành chưng cùng đám người cho tới bây giờ còn nghi ngờ toàn l ũ đã đám người là thế nào tới được hôm nay nghe đại phong suy lời của mới hiểu được hết thảy khi đó lao phu t ử cùng long h ổ cửa sớm đã có câu đắp đi mà hai công hội thống nhất thành long đằng hổ nhảy sau nhất định chính là toàn lũy đã cùng long h ổ môn hai công hội đầu lĩnh khi hội trưởng toàn lũy đã công hội h n g mất không thể nào khi hội trưởng cho nên chỉ còn dư lại một lựa chọn chỉ cần thượng diễn đàn t r a một chút thì ra là long h ổ môn hội trưởng là ai là được rồi vậy mà không cần phiền thoái như vậy bởi vì lý mộng giao vừa vặn vào lúc này điều tra trở về thấy lý mộng giao sau khi trở lại diệp lâm liền gấp giọng hỏi n g giao cha được long đằng hồ nhảy hội trưởng là ai chưa ư lý mộng giao sắc mặt của thật không tốt nhìn xấu hổ nói là của ta cựu nhân cũ tên kia phải là hướng về phía ta tới thật xin lỗi ai nha bây giờ nói xin lỗi có ích lợi gì giao hội trưởng ngươi nói mau là ai vậy tinh hồng phong bạo cũng gấp đến độ hỏa tiêu lửa đốt lông mày là long hổ đấu thần năm đó ở ma chiến từng bị ta giết mấy lần lúc ấy còn là một tên côn đồ c ắ c ké không nghĩ tới bây giờ lại thành một công hội hội trưởng lý mộng giao mặt nạ xương lạnh điện nói lại là hắn khó trách ta cuối cùng cảm thấy long đẳng hổ nhảy danh tự này con hay diệm lâm suy nghĩ kỹ một hồi mới nhớ tới người như vậy nhưng t r ư ơ n g cùng nghe xong lại nghi ngờ hỏi tinh hồng phong bạo l o n g h ổ đấu thần vậy là ai t r ư ơ n g cùng tìm tòi một cái chi nhớ phát hiện không có người này phải là đ ờ i trước hắn gia nhập hồng diệp lâm tương đối chỉ mới không biết người này vậy mà hắn sau đó gia nhập hồng diệp lâm cũng không có nghe người ta nói khởi cái này l o n g h ổ đấu thần tỏ rõ người này căn bản chưa cho hồng diệp lâm tạo thành uy hiếp không đáng giá nhắc tới đ ờ i này sở dĩ bất đồng rất có thể là thu hẹp lão phu tử duyên cớ nói cách khác đây đều là t r ư ơ n g cùng mang tới biến hóa nếu như không phải là trường cùng đem lão phu tử lấy khoa cũng sẽ không tiện nghi cái này lòng hồ mà hai công hội không thống nhất cũng không đủ mà chống đỡ hồng diệp lâm tạo thành g uy hiếp đang suy tư những chuyện này thời điểm tinh hồng phong bạo liền nói cho trương quần g liên quan tới long h ổ đấu thần chuyện của t ì n h đó là ở ma chiến trong đầu một tiểu bí tử lúc ấy hết sức thèm thuồng chúng ta giao hội trưởng sau đó hướng giao hội trưởng thú tội tao cự liền cố ý tìm giao hội trưởng phiền thoái kết quả bị giao hội trưởng g i ế t nhiều lần kết cựu hận không nghĩ tới tiến vào tinh ngân sau phủ diêu thẳng lên có thể sáng lập công hội từ tinh hồng phong bạo giọng của biết được cái này long hồ đấu thần bốn là tên không thấy kinh truyền trương quần liền trong lòng hiểu rõ căn cứ điểm này hơn nữa mới vừa phân tích cái này long hổ đấu thần sau lưng sẽ không có người t r ư ơ n g cùng trầm tư thời điểm diệp lâm đang cùng những khác công hội cao tầng thương thảo chứ hôm nay xác định long đằng hổ nhảy hội trưởng cũng là hồng diệp lâm t u nhân chuyện liền tương đối nghiêm trọng bởi vì rơi phong thành đang ở phong diệp thành bắc tuy nói cách xa nhau mấy trăm cây số nhưng có chuyện tống trận đích trợ rút nếu long đằng hổ nhảy giống như t r ư ớ c lao phu tử như vậy muốn phát khởi đại hình đ o à n chiến không cần ba giờ là có thể bình chức khi phong diệp thành như vậy long đằng hổ nhảy muốn lúc nào đánh nên cái gì thời điểm đánh dĩ nhiên nếu như long h ổ đấu thần không ngu lời của nhất định sẽ không dễ dàng khơi mào đại hình đoàn chiến chẳng qua là khoảng cách gần như vậy làm tiểu động tác cũng dễ dàng cái này hai ngày lá hồng diệp lâm không phải bị làm cho một đoàn nguy rồi lâm tỉ để cho ta đi cùng long h ổ đấu thần đàm phán đi lý mộng giao cắn răng suy nghĩ một hồi liền chủ động xin đạo long h ổ đấu thần cái này địch nhân là nàng khai ra nàng có trách nhiệm giải quyết chuyện này nhưng bao gồm băng tâm hoán nhiên ở bên trong đều không tán thành cái này cách làm bởi vì lấy lý mộng giao tính tình đàm phán rất dễ dàng biến thành vỡ cờ thật ra thì chỉ cần tìm được giải quyết nhà chơi bị đánh lén chuyện này biện pháp hết thể là tốt rồi làm ta không tin long h ổ đấu thần giám quang minh tránh đại theo chúng ta hồng diệp lâm khai chiến diệp lâm coi như tương đối có phấn khích địa nói một câu như vậy đoàn người nghe cũng gật đầu một cái chuyện trung tâm lại trở về cái vấn đề này thượng nhưng cái này hai ngày bọn họ cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt một bậc mạc c h u y ệ n a đang lúc này trương cùng đột nhiên phát tin tức hỏi diệp lâm đạo hội trưởng ta có cá biện pháp bất quá muốn tốn không ít tiền ngươi có muốn nghe hay không nghe kết quả diệp lâm không hề nghĩ ngợi trở về ứng trương c ù n đạo thật không cần nghe ngươi trực tiếp nói với ta phải nhiều t i ể u tiền là tốt rồi tiền có thể giải quyết vấn đề đều không phải là vấn đề nghe vậy trương quần liền cười nói đã như vậy ta đi ngay tam diệp thảo sở giao dịch một chuyến đi đồng thời trong lòng cảm thán tam diệp thảo đại tiểu thư quả nhiên khí thế phi phạm khí phách mười phần đã như vậy hắn liền xa xỉ một thanh để cho long hổ đấu thần cùng toàn lũy đả hiệu một cái đạo lý bạch phú mỹ chọc không được so sánh với hồng diệp lâm long đằng hổ nhảy công hội ở vào rơi phong thành quân bị sở phòng hội nghị không khí là tốt rồi rất nhiều đấu thần hội trưởng ngài bây giờ quá anh minh thần vũ tài trí hơn người có thể nghĩ ra tốt như vậy n g ư kế bây giờ hồng diệp lâm những người đó nhất định cũng bể đầu sức chắn đi toàn lũy đả bội phục địa ngồi đối diện ở trong phòng hội nghị dễ thấy nhất vị trí cao g ầ y nam nhân nói kia chính là long đẳng hổ nhạy hội t r ư ở n g long h ổ đấu thần long h ổ đấu thần lớn lên thật ra thì không tệ tư tư văn văn bạch trắng văn tịnh đại khái hai mươi tám hai mươi chín tuổi chẳng qua là trời xanh tính phong lưu háo sác khinh phủ lăng đẳng cùng toàn lũy đả đàm luận tình thời điểm trong ngực cánh ôm một hóa trang nồng diệm nữ nhà chơi hai tay còn không ngừng tụng động nghe toàn lũy đả l o n g hổ đấu thần thì phải ý địa nói đó là dĩ nhiên ta đã từng đã thể nhất định sẽ làm cho băng g i a o cái đó biểu tử quỳ xuống đi cầu ta ha ha ha l o n g hổ đấu thần nói chuyện có chút kích động xâm nhập nữ nhà chơi trong quần áo tay của quên không chế lực độ đau đến người nữ kia nhà chơi một trận duyên dáng kêu to hội trưởng ngày điểm nhỏ lực người ta nhức nhối không quan hệ đợi lát nữa hội trưởng thật tốt yêu ngươi thịt l o n g hổ đấu thần lơ đễm tùy ý đùa bỡn nữ nhà chơi thấy toàn lũy đã trong lòng một trận khinh bị cùng bất đắc dĩ một trầm mê nhục dục trong mắt trừ nữ nhân chính là nữ nhân người lại g ẫ m ở trên đầu của hắn cái này tất cả đều là hồng diệp lâm làm hại mà long hổ đấu thần không có cô chơi nữ nhân cười híp mắt đối với toàn lũy đã nói tiểu lũy n h a ngày đó ngươi gặp được băng g i a o rất đẹp đi chỉ cần ngươi làm xong chuyện chờ ta chinh phục kia biểu tử chơi chán ghét sau này liền cho ngươi thoải mái thoải mái không không cần toàn lũy đã l ắ c l ắ c đầu nói nghĩ thầm coi như hồng diệp lâm khẳng thỏa hiệp người ta băng g i a o cũng không có thể bị loại người như ngươi chính phục lại nói bây giờ tám lời không có một thiết đừng khách khí sao nữ nhân như y p h ụ huynh đệ như tay chân tiểu lũy ngươi tốt nhất cùng ta lẫn vào có tiền đồ long hổ đấu thần ha ha cười nói Đầy mặt xuân. lúc này một cung tiến thủ nhà chơi đi vào phòng họp hỏi thăm long h ổ đấu thần đạo hội trưởng ánh mặt trời sở giao dịch phái người tới h ỏ i thăm có hay không kéo dài trang bị mướn n h â m kỳ hạn long h ổ đấu thần không hề nghĩ ngợi phải trả lời đạo dĩ nhiên muốn kéo dài nô、no. liền kéo dài nửa tháng đi hiểu cung tiến thủ nhà chơi nghe liền gật đầu một cái lui ra ngoài t h ế vậy toàn lũy đả ngã là thật hâm mộ long h ổ đấu thần nhân mạch vì để cho long đằng hổ nhảy đi trước phong diệp thành đánh lén thích khách nhà chơi có đầy đủ sức chiến đấu Long lại thần hổ đấu chương ó t ể tìm tới thứ hoa hạ ạ đ i a chín h mươi t t sáu hủy hư tạc đạn chương cùng hiệu đấu tranh phải dựa vào đ ấ u góc cho nên hắn nghĩ tới một biện pháp đúng như trước diệp lâm nói như vậy chỉ cần giải quyết phong diệp thành nhà chơi bị đánh lén chuyện này là được rồi muốn giải quyết chuyện này hữu hiệu, hiệu biện pháp thật ra thì không ít mà trương c u ẩ n nghĩ tới biện pháp chỉ có một loại chính là để cho long đằng hổ nhảy người bên kia không dám trở lại đánh lén làm gì đến điểm này đây rất đơn giản chỉ cần để cho long đằng hổ nhảy tới đánh lén nhà chơi chịu đựng không cách nào thừa nhận tổn thất muốn thực hiện cái mục đích này thì phải mượn một ít chân quý phụ trợ vật phẩm chiều hôm đó trương q ẩ n cùng diệp lâm đều mặc thượng ngụy trang phi phong đi tới tinh huy thành tam diệp thảo sở giao dịch tổng bộ làm hoa hạ thứ nhất sở giao dịch tam diệp thảo tổng bộ tự nhiên khí thế phi phạm trước hướng hệ thống mua tinh huy thành phồn hoa nhất đoạn đường một khối thổ địa sau đó tìm nổi tiếng kiến trúc thiết kế chuyên gia thiết kế một cái nhà cực kỳ sang trọng khí phái tầng năm đại lâu mệnh danh tam diệp thảo đại lâu kỳ hiện đại ngoại hình ở lịch sử đã lâu tinh huy trong thành lộ gia độc thụ nhất xí ở tam diệp thảo đại lâu trước cửa xem ma một loạn nữ tượng đã hồi lâu chương cùng mới vừa cảm t h ắ n vừa đi theo diệp lâm đi vào tam diệp thảo sở giao dịch mà bọn họ vừa vào cửa người mặc màu đen yến đuôi dùng diệp trọng liền tiến lên đón nhiệt tình ch hoan nghênh đi tới tam diệp thảo sở giao dịch diệp lâm hừ l ệ n h một tiếng thấp giọng nói một câu h ã y bớt s ả m g nôn đi lên lầu diệp trọng gần ra không biết mình lúc nào chọc giận diệp lâm đảo mắt thấy diệp lâm sau lưng mặt âm hiểm nụ cười trương cổng diệp trọng càng là sinh ra một loại cảm giác không ổn diệp trọng tiên sinh biệt lai、like、vô dạng đi trương cổng ngoạn vị địa nói một câu mặc dù hắn tha thứ diệp trọng bán chuyện của hắn nhưng đó là nhìn ở diệp lâm phân thượng đối mặt diệp trọng hắn cũng sẽ không cho cái gì tốt sắc mặt không việc gì không việc gì diệp trọng vội trả lời hắn cùng trương cổng đã tiếp xúc nhiều lần trước mặt cũng、khỏe. nhưng lần này hắn rõ ràng cảm thấy trương cuồng đối với hắn bất mãn nghĩ đến diệp lâm hôm nay không cố kỵ chút nào điệu đem trương cuồng mang tới hắn liền đại khái đoán được đã xảy ra chuyện gì bất đắc dĩ trong diệp trọng không thể làm gì khác hơn là t r ư ớ c mang hai người đi lên tam diệp thảo tổng bộ cũng không đối ngoại mở ra lầu cối mới chủ động hướng trương cuồng bồi lễ nói cùng tiên sinh xem ra ngài đã biết tiểu thư thân phận kính x i n ngươi tha thứ ta tự tiện đem ngài tin tức tiết lộ cho tiểu thư nhưng ta bảo đảm chuyện như vậy chỉ có một lần tuyệt không lần sau trương cuồng chân mày cao lại không nghĩ tới diệp trọng như vậy cơ chí bất quá làm tam diệp thảo sở giao dịch trọng yếu người phụ trách một trong không cơ t r í như thế nào được vì vậy trương cùng khẽ mỉm c ư ờ i điểm này n g ư ờ i đại tiểu thư đã hướng ta bảo đảm quá trong mắt của ta thư của nàng dùng nếu so với ngươi mạnh khỏe một ít nghe vậy diệp trọng liên tục cười khổ diệp lâm còn lại là liếc trương của một cái người này có ý gì tam diệp thảo đại lâu lầu cuối lầu năm chính là diệp trọng phòng làm việc của diệp trọng đem diệp lâm cùng trương cùng nên h vào phòng làm việc của mình sau này đi ngay châm trà dốc nước ở diệp lâm trước mặt hắn cũng chỉ là một người ở m ặ thôi mà diệp lâm tiến vào phòng làm việc sau này liền trực tiếp ngồi vào diệp trọng làm việc trên ghế lạnh lùng nhìn diệp trọng diệp trọng ân cần đ ị a cho diệp lâm cùng trương cùng rót tràn g o n sau mới xoa xoa mồ hôi chán tiểu tâm r ự c r ự c hỏi diệp lâm đạo tiểu thư không biết ta làm lại sai lầm rồi cái gì ngài có thể hay không nói cho ta biết hừ ngươi làm cái gì chẳng lẽ mình cũng không biết sao diệp lâm lạnh lùng trách cứ ta diệp trọng mồ hôi lạnh trên chán là mạo phải lợi hại hơn hắn nhớ trong khoảng thời gian này cũng không có làm cái gì sẽ để cho diệp lâm tức giận chuyện a một bên xem cuộc vui trương cùng tận lực giữ vững vẻ mặt thượng bình tĩnh trong lòng còn lại là cười trộn không dứt gài bẫy diệp trọng một thanh cuối cùng ra khỏi khẩu khí mà không nghĩ tới chính là hôm nay cánh thấy được diệp lâm làm đại tiểu thư một mặt cùng hội trưởng muốn so sánh v ớ i thân phận biến chuyển thành đại tiểu thư diệp lâm nhiều một kia ngạo kiểu cùng tạnh mạnh có khác một phen phong tình lúc này diệp lâm cũng ý thức được trương cung vẫn còn ở nơi này không thích hợp đối với diệp trọng đại phát tình khí vì vậy hư lệnh nói chính ngươi thật tốt tỉnh lại một cái hôm nay ta tới là có chuyện tỉnh cần ngươi làm xin tiểu thư phân phó diệp trọng nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm vội và nói trương cung được kêu là thứ gì tới diệp lâm suy nghĩ một chút liền hỏi thăm trương cùng đạo trương cùng hồi đáp gọi hủy hư tạc đạn đối với n g ư ờ i đi tìm một chương công trình b ả n vẽ gọi là hủy hư tạc đạn xem một chút sở giao dịch bên trong có hay không không có thoại đi hỏi một chút những khác sở giao dịch diệp lâm ra lệnh tốt ta lập tức đi làm nói xong diệp trọng liền vội vã bận rộn rời đi phòng làm việc thấy vậy diệp lâm thấp giọng cắn răng n g h i ệ n lợi tự nói một câu người n ầ y lại giả bộ ngu lá gân mập trương cùng lỗ thái linh nghe được diệp lâm những lời này sau rốt cục không nhịn được bật cười diệp lâm vừa nghe vừa liếp trương cùng một cái nói cười cái gì tên lường g Ui, uy i u i ngươi đừng đem khí sức trên người ta nha ta lại không chọc giận ngươi trương quần vô tội nói nhưng diệp lâm nghe lại hỏi ngược lại một câu phải không ngươi thật không trêu chọc ta trương quần ngẩn ra liền cười khổ không thôi được rồi nữ nhân này lại đến bây giờ còn không có hết giận lòng dạ thật nhỏ thấy trương quần vẻ mặt diệp lâm trong lòng sẽ tới khí bất quá nàng cũng không muốn ở chỗ này cùng trương quần cãi vả liền hỏi một câu kia hủy hư tạc đạn hiệu quả là cái gì trương quần không có cùng nàng nói tỉ mỹ hủy hư tạc đạn chuyện của tỉnh nghe trương quần nói muốn tới tam diệp thảo sở giao dịch nàng cũng quyết định cùng nhau tới đây đến tìm diệp trọng tính sổ ngây ngô một hồi ngươi chẳng phải sẽ biết trương q u ỳ n g không có ở trên ghế s a lon ngồi xuống mà là đang trong phòng làm việc đi tới đi lui tò mò đi thăm cái này cùng thực tế đại công ty tổng tại phòng làm việc không sai biệt lắm căn phòng của trong lòng cảm thắng người có tiền quả nhiên bất đồng ngay cả trò chơi dặm làm việc tràng sở cũng như vậy để ý thích cố làm thần bí có gì đặc biệt hơn người diệp lâm i ữ u ngôi nói thấy trương q u ỳ n g đối với cái này phòng làm việc thật tò mò lại thuận miệng hỏi ngươi rất thích cái này phòng làm việc thích cũng không thể nói chẳng qua là cảm thấy ở nơi này dạng hoàn cảnh công việc có thể hay không quá t h ư thích trương c u ầ n cười nói cái này chỉ một phòng làm việc liền so với hắn ở kinh tế phòng còn muốn lớn hơn thật là xa xỉ cái này có cái gì có chút phòng làm việc còn có dùng để nghỉ ngơi căn phòng cùng phòng rửa mặt đây nơi này chỉ có thể coi như là bình thường thôi mà thôi diệp lâm mặt vui vẻ địa ngồi ở có thể tự do chuyển động làm việc trên đế ở hồng diệp lâm trong nàng là hội trưởng thường muốn giữ vững hội trưởng uy nghiêm đi tới tam diệp thảo nàng lại có loại nhà cảm giác cho nên biểu hiện phá lệ địa buông lỏng mà trương quần nghe diệp lâm lời của liền cười nói khó trách trên web thường bạo liêu lao bản bí thư chơi phòng làm việc tình yêu nguyên lai、like、là hoàn cảnh tạo liền là các người nam nhân háo sắc mới thường có chuyện như vậy phát sinh diệp lâm phản bác một câu trương c u â n nghe cũng không đồng ý đạo thế nào trách chúng ta nam nhân cũng không phải là tất cả bí thư đều là nữ nhân cũng có nữ lao bản bị ổi nam thuộc h ạ đi nói hưu nói vượng không phải là có câu sao có chuyện bí thư kiển không có chuyện làm diệp lâm nói phân nửa đột nhiên ngậm miệng lại mặt tươi cười thượng leo lên ngượng ngùng dạng mây đỏ giống như là nàng ở nói hưu nói vượng trương quân cũng có chút lúng ở nơi này dạng trong hoàn cảnh thảo luận cái vấn đề này bây giờ không ổn bây giờ không phải là nữ lao bảng cùng nam thuộc hạ một chỗ bên trong phòng làm việc sao ho khan một cái diệp trọng hắn thế nào chậm như vậy t r ư ơ n g cùng thấy không khí có chút không đúng liền vội vàng hỏi một câu đổi chủ đề nhưng diệp lâm ử liễu một tiếng liền không co đáp lại t r ư ơ n g cùng len lén nhìn diệp lâm một cái phát hiện diệp lâm đang đỏ mặt mọi người không biết đang suy nghĩ gì chẳng lẽ ở tư niệm cái đó là vân t r ư ơ n g cùng nghĩ như vậy trong lòng một ít ý nghĩ lãng mạn ý niệm liền lập tức tiêu tán tự dễu một câu tự mình đa tình liền ngồi vào màu đen ghế s a lon bằng da thật kiên nhẫn chờ đợi diệp trọng trở lại tới chẳng qua là lại đợi hơn mười phút diệp trọng vẫn chưa trở về t r ư ơ n g cùng chân mày liền n h u lại chẳng lẽ tam diệp thảo không có hủy hư tạc đạn b ả n vẽ đây cũng là rất có thể bởi vì đó là hoàng kim cấp bậc công trình b ả n vẽ t r ư ơ n g cùng nhớ đời trước chỉ một một tờ bản vẽ liền giá trị mười vạn kim tệ dĩ nhiên đó là bán ra người mượn giá mà luyện chế một hủy hư tạc đạn tài liệu sẽ phải tốn hao năm trăm kim tệ tạc đạn cũng không phải là người bình thường có thể chơi được h ở i đợi thêm một hồi n ư ớ mà trương cùng liền muốn để cho diệp lâm thúc giục một cái diệp trọng lại phát hiện diệp lâm t r á n h mục không chuyển tình địa nhìn hắn vì vậy trương cùng cửa ra thoại liền biến thành hội trưởng ngươi xem ta làm cái gì a không có không có gì diệp trọng thế nào còn chưa có trở lại diệp lâm vội vàng rời đi ánh mắt đỏ mặt cố làm bình tĩnh nói ngươi phát tin tức hỏi một chút hàn bái trương cùng đề nghị diệp lâm nhất định cùng lá nặng trao đổi bạn tốt được rồi diệp lâm gật đầu một cái nhưng mới vừa mở ra bạn t ố t lan diệp trọng liền chạy trở lại xin lỗi nói thật xin lỗi tiểu thư để cho ngươi chờ đâu ta cũng đợi、lâu. t r túi túi công trình loại bán vẽ sử dụng sau để cho ngươi tập được luyện chế hủy hư tạc đạn phương pháp phẩm cấp hoàng kim sử dụng điều kiện công trình hệ cuộc sống nhà chơi công trình loại phụ trợ vật phẩm nhưng đối với một thước trong phạm vi tất cả mục tiêu tạo thành tổng cộng năm trăm linh bị thương hại nếu như bị này tạc đạn giết chết nên mục tiêu trên người tất cả thấp hơn bạch ngân cấp bậc trang bị đem toàn bộ hủy hư p h ẩ m cấp hoàng kim sử dụng điều kiện vô chú này tạc đạn đối với hai mươi cấp trở lên nhà chơi không có hiệu quả cái này tạc đạn thế nào như vậy thất đức diệp lâm sau khi xem xong không khỏi chắt lưới đạo long đằng hổ nhảy đối phó chúng ta kỹ lưỡng thiếu không thiếu đức trương cùng hỏi ngược lại một câu diệp lâm chừng mắt nhìn liền hiểu trương c u ồ n g ý tứ vì vậy đối với diệp trọng nói cái này bản vẽ ta mua bao nhiêu tiền diệp trọng mặt vừa khổ đứng lên tiểu thư cái này còn cần ngươi mua sao đã như vậy đã giúp ta thu tập năm nghìn phân luyện chế hủy hư tạc đạn tài liệu tiền c ũ n g t ừ ngươi tới ra diệp lâm nghe vậy vậy thì không k h á c h khí diệp trọng vừa nghe khóc chương chín mươi bảy ai là xóa bức phong diệp thành đông bộ đi trước phong diệp cốc trên đường a trần ta nghe nói hồng diệp lâm gần nhất bị thế lực khác nhằm vào có thích khách tới bên này lạm sát kẻ vô tội rất không yên ổn à, chúng ta tại sao không đổi cá chủ thành một người tên là an tĩnh đích cung tiến thủ nhà chơi không hiểu hỏi đồng bạn nói bởi vì ta thích cái này chủ thành tên tên là trần pháp sư nhà chơi khóc khóc địa hồi đáp lời như vậy chúng ta có thể trước tránh một chút danh tiếng chờ phong diệp thành an định lại trở về nữa luyện sao ta ở trong thành thời điểm nghe nói có rất nhiều nhà chơi bị giết chết rất thật là nhiều kinh nghiệm an t ĩ n h vừa đi vừa nhìn chung quanh địa đề phòng không có chuyện gì mới vừa rồi chúng ta đã lĩnh hồng diệp lâm cho vũ khí bí mật lại có người đến tập kích chúng ta liền nổ chết bọn họ trần lạnh giọng nói nghe nói tới đánh lén phong diệp thành nhà chơi đích thích khách đều là đến từ với bắc phương rơi phong thành long đẳng hổ nhảy công hội vô luận bọn họ cùng hồng diệp lâm có cái gì đụng chạm dám lạm sát kẻ vô tội liền người người phải mà giết chi vật kia thật như vậy ngư bức an t ĩ n h từ túi trong túi sách lấy ra một cái vòng tròn linh lợi hình cầu vật thể màu đỏ giống như cá trái táo nhưng miêu tả cũng rất bá đạo n g ư bức không n g ư bức chúng ta thử một chút chẳng phải sẽ biết trần giọng nói cổ quái nói một câu an t ĩ n h vừa nghe liền lập tức lấy ra vũ khí bởi vì địch nhân tới chỉ thấy hai cả người cũng t ả n ra đồng xanh k i a sáng thích khách nhà chơi đột nhiên xuất hiện ở bọn họ phía trước hai mươi thước chỗ trên mặt còn treo không có hảo ý nụ cười an t ĩ n h níu mày quắt lên các ngươi là ai à lại hỏi ta cửa là ai hôm nay phong diệp thành tiếng g i hạc lệ còn dám ra khỏi thành luyện cấp thật là không biết sống chết người ngày ngày chúng ta thay phiên giết chết bọn họ một người tên là hướng thượng thích khách trâm trọc địa cười nói được rồi thật ra thì ta một người liền có thể giết chết bọn họ một người khác tên là ngày ngày thích khách khinh miệt cười một tiếng hai người sẽ cùng lúc biến mất ở an tĩnh cùng trần trước mặt a trần chuẩn bị chiến đấu an tĩnh thấy vậy cuốn quýt địa quát kêu hai thích khách phải là long đằng hổ nhạy phái tới đây tập kích phong diệp thành nhà chơi sát thủ không nghĩ tới trang bị tốt như vậy không nên hốt hoảng đừng quên chúng ta có vũ khí bí mật chúng ta dẫn đổ thời điểm nhưng là thả mạnh miệng hôi lưu lưu chết trở về sẽ bị người nhạo báng trần trầm giọng nói bọn họ ở phong diệp thành nhận lấy vũ khí bí mật thời điểm hồng diệp lâm phương diện liền nhắc nhở nói nếu như không có đủ thực lực sẽ để cho hồng diệp lâm phái người hộ tống tới luyện cấp địa điểm lúc ấy hai người bọn họ cự tuyệt hồng diệp lâm hào ý còn khoe khoang k h o á lác nếu như có người dám đánh lén bọn họ nhất định sẽ làm cho bây đâu người vừa tới hối hận ai đều tại ngơi ư đồ mặt dày kia hai người trang bị niễn áp chúng ta đánh như thế nào an tính rửa lưng vào trần sau lưng của sau đó bắn ra cụ có phản ẩn hiệu quả lấy để phòng thích khách đánh lén sợ cái dám chớ la trong đi sách giết chết bọn họ trần l ệ n h lùng nói hai người lại đang địch nhân trước mặt cải vả thích khách ngày ngày thấy vậy không khỏi nạo h báng một câu các ngươi gây gỗ cũng không phân thời điểm tính cái này đưa các ngươi trở về mộ địa từ từ xảo sau đó cánh khai trực tiếp phát khởi tiến công hoàn toàn không thấy phản ẩn hiệu quả thích khách hướng thượng khán thấy ngày ngày cử động sau cũng làm như vậy khi hắn cửa hai xem ra an tính cùng trần tựa như hai con trắng l o á n tiểu dương cao để cho bọn họ tùy ý làm thịt chẳng qua là không nhìn hiệu quả không có nghĩa là không có hiệu quả thấy hai thích khách thân hình sau trần sẽ dùng ra đem hai thích khách băng ở m hai tiếng n h là lập tức đối với tên là hướng thượng thích k ngày ngày đánh dụng hướng thượng hai trăm năm mươi nhiều máu thương thế kia hại coi như là thấp khoa trương hơn chính là hướng thượng lại có tám trăm máu nhiều cả kinh an tĩnh cứ gọi thẳng a trần mau rút một tay cũng gọi ngươi đ ừ n g hoảng không nghe sao trần tức giận giống lên một câu bắn ra lại đánh rất thích khách một trăm năm mươi nhiều máu nhưng hướng thượng còn có ước t r ư ừ n g bốn trăm máu a hai xoa bức ngày này giết chết bọn họ bị đánh rơi một nửa máu hướng thượng khán đến an tĩnh cùng trần biểu hiện không khỏi khinh miệt cười một tiếng hiệu quả đã kết thúc an tĩnh cùng trần hai người là chết chát long đằng hổ nhảy thích khách vì sao có như thế tự tin rất đơn giản chỉ cần ngươi cũng mặc vào một bộ mười lăm cấp đồng xanh trang bị nhưng vào lúc này trần đột nhiên ném ra một cùng chiếc an tĩnh móc ra giống nhau như lúc màu đỏ v i ế n cầu rơi vào chỉ còn dư bốn trăm máu thích khách t r ầ n của bên ẩm năm trăm ha ha thì ra là thật sự có hiệu an tĩnh vừa nhìn vui mừng mật cười hồng diệp lâm cho hủy diệt tạc đạn thật sự có hiệu không cần biết hủy hư trang bị hiệu quả là không phải là thật nhưng năm trăm bị thương làm hại hiệu quả đã bị xác nhận hắn sở dĩ không tin hủy diệt tạc đạn hiệu quả là bởi vì nho nhỏ này đồ hẳn là hoàng kim cấp bậc vật phẩm hồng diệp lâm cũng quá hào phóng k h ẳ n g khái đi đó là vật gì ngày ngày thấy đồng bạn đột nhiên tử vong không khỏi sợ hết hồn trong lòng thoát ra phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn nhưng an tính ban tới ngày ngày tốc độ di động lập tức giảm phân nửa coi như mở ra cũng chạy vô cùng chậm muốn chạy trốn đã quá muộn trần hai hước thanh â m của nhớ tới một đạo nhận một đạo địa bỏ rơi hướng thiên n à y an tính tiến dĩ nhiên cũng không cam rơi ở phía sau rất nhanh ngày ngày sinh mạng trị giá cũng muốn rơi xuống năm trăm ly mã với các ngươi l i ề u mạng ngày ngày thấy vậy định cũng không chạy quay đầu lại muốn công kích trần mặc dù hắn biết đồng bạn ngoài ý muốn tử vong tự m ì n h một người là không có phần thắng bất quá không quan hệ lần này chẳng qua là sơ s u ấ t quá mà thôi chết trở về liền tới nữa tốt lắm đi ra trôi sao có thể không bị chém dù sao hai người này tên hắn đã ghi xuống lần nữa tới được thời điểm hắn muốn đem nơi này hai người tắm đến mười cấp trở xuống vậy mà đang ở ngày ngày trong lòng vừa nói ngoan thoại thời điểm an tính cũng đem mình hủy hư tạc đạn ném về phía ngày ngày vì vậy lại một thanh thiên sớm ngày ngày liền nghe đến một câu hệ thống đề kỳ đinh ngươi bị đặc thù vật phẩm hủy hư tạc đạn nổ chết trên người tất cả trang bị bị hủy hư tiếp theo lại nghe đến một câu nói ai là xóa bức ngày đó ngày chết đến mộ địa mở ra mình trang bị lan thấy phía trên một mảnh trống không cùng với đồng bạn phàn nàn mặt của lúc mới hiểu được ai là xóa bức mà chuyện như vậy bắt đầu phổ biến địa phát sinh ở phong diệp thành t r u n g quanh ta là phân c h i a tuyến phong thành cụ bị sở quen thuộc một màn vẫn như cũ long hồ đấu thần vừa ôm cá nữ nhà chơi lại chiếm tiện nghi vừa cùng toàn lũy đà đàm luận tình đại biểu hồng diệp lâm sắp khuất phục vừa nghĩ tới dĩ vãng cao não lãnh đã băng dao thấp giọng hạ khí địa cầu xin mình thời điểm lòng hồ đấu thần khuyên trong ngực nữ nhà chơi liền tao hương ngôi ở lòng hồ đấu thần bên cạnh toàn lũy đã cũng cực kỳ hưng phấn dùng sức địa phách l o n g h ổ đấu thần định vợ đạo hội trưởng nữa như vậy đi xuống hồng diệp lâm sẽ s ụ đổ ngài bây giờ thật lợi hại bởi vì chuyện vô cùng thuận lợi toàn lũy đánh đối với đành phải l o n g h ổ đấu thần dưới cũng không có ý kiến đến gì dù sao lão phu tử giải tán sau thực lực đã so ra kém l o n g h ổ đấu thần l o n g h ổ môn chỉ cần có thể hướng hồng diệp lâm b ả o t h ủ dưới một người trên vạn người lại có quan hệ thế nào đó là đương nhiên tiểu lũy thật tốt học một chút ngươi lão phu tử tại sao phải bị hồng diệp lâm đánh bại là nơi này vấn đề l o n g h ổ đấu thần gật một cái đầu của mình đắc ý nói chỉ cần sẽ tiếp tục đánh lén cá mười ngày tám ngày hắn không tin hồng diệp lâm không khuất phục đến lúc đó hắn muốn băng g i a o quỳ trước mặt hắn liếm chân của hắn n h ạ tử là là toàn lũy đã t u é t miệng cười nói mặc dù long hổ đấu thần phẩm hạnh không b ưng nhưng đầu góc đúng là so với hắn hào sử mạng giao thiệp cũng so nghiễm mình liền an tâm khi một phó hội trưởng đi nhưng vào lúc này phòng hội nghị đại môn bị người l ấ y ra lần trước vị kia phụ trách chuyện báo tin tức cung tiến thủ nhà chơi lại chạy vào nhưng lần này cung tiến thủ nhà chơi một con m ồ h ô i lạnh thần s á c hốt hoảng long hổ đấu thần thấy vậy không khỏi cười nói tiểu lý làm gì như vậy hoảng hoảng trương trương nói cho hội trưởng hội trưởng giút ngươi giải quyết không hoảng hốt không được gã hội trưởng tập kích đoàn rất nhiều đệ cũng chết đã về rồi. Vậy thì thế、nào? chết trở Vậy kích cũng nhiều huynh đoàn đệ đã nào, rồi. về l ạ i i l ề n kêu khứ quá bọn họ n tiếp tục quá khứ kiếm ố g A, lao tử h o a nhiều tiền như vậy nuôi bọn họ. không phải là để cho bọn họ, phải vậy là đấu ể cho chết trở lại sẽ khóc cha kêu mẹ kiếp. cũng cái họ hốt hoảng cái giam a. Long hổ Long bọn ngươi kiếp, trở lại là, sẽ kêu giam mẹ đ thần nghe xong cũng không cao hứng trách mắng nhỏ như vậy một chút chuyện lại hoảng thành như vậy c u n g tiến thủ nghe vậy liền vẻ mặt đau khổ nói không được gã hội trường các huynh đệ chết trở lại trang bị cũng hư rơi không có sức chiến đấu lòng hồ đấu thần nghe xong không hề nghĩ ngợi liền quắt lên đùa gì thế trang bị làm sao sẽ hư rơi gọi tập kích đoàn người của tiếp tục đi phong d i ệ p thành mong hắn căn bản cũng không tin trang bị sẽ hư rơi tinh v ế t giảm trang bị cũng không có lại lâu độ đích tại ta hội trưởng hồng diệp lâm không biết từ nơi nào lấy được một loại tạc đạn tập kích đoàn các huynh đệ bị loại này tạc đạn nổ chết sau này toàn thân trang bị cũng hư rơi một chút cũng không dư thừa a long h ổ đấu thần s ư ở n g sốt hảo mấy giây lại đột nhiên đem trong ngực nữ nhà chơi đẩy tới một bên đứng lên đi tới cung tiến thủ nhà chơi trước mặt méo chứ cung tiến thủ nhà chơi cổ áo của khí cấp bại phôi mắng ngươi không nghe lời của ta sao cũng cứ gọi ngươi đừng nói dỡn những trang bị kia sẽ không hư đúng vậy những trang bị kia làm sao có thể hư rơi h ắ n từ ánh mặt trời sở giao dịch mướn nhẫm cái này một nghìn bộ đồng xanh trang bị lúc trở lại nhưng là ký hợp đồng nếu như trang bị hư liền theo như trang bị giá trị mười lần bồi thường mà một bộ đồng xanh trang bị giá trị là hai mươi liên bang tiền mười lần chính là hai mươi vạn có một hữu một nghìn bộ là bao nhiêu tiền những trang bị này làm sao có thể hư rơi nhưng là cung tiến thủ bị khuất địa nói thật bị hư sao hội trưởng ngươi không tin những trang bị kia còn là bị hư nha long h ổ đấu thần vừa nghe sắc mặt bá phải một cái trắng thao một bên toàn lũy đã cũng mất đi trước hưng phấn cùng nụ cười hắn rất rõ ràng những thứ này đồng xanh trang bị toàn bộ hư rơi sẽ tạo thành kết quả gì hội trưởng bây giờ nên làm gì có muốn hay không thông báo vẫn còn ở phong diệp thành bên kia không có chết huynh đệ trở lại cung tiến thủ nhà chơi ngây ngốc hỏi một câu kết quả bị long hổ đấu thần một cái tắt phiến ở trên mặt cũng bị phun mặt thóa mặt nói nhảm còn không mau đi là là cung tiến thủ nhà chơi trong mắt xẹt qua một kia hận ý liền vội vã bận rộn chạy ra ngoài ngay sau đó long hổ đấu thần liền vội vàng mở ra bạn t ố t lan thứ người kia phát đi một cái tin tức không bao lâu liền trở về một câu nói phế vật từ giờ trở đi ngươi theo ta không quan hệ nghe vậy long hổ đấu thần tựa như x ư ơ n g đánh r a tử khéo chương chín mươi tám như đưa đám lý m ộ n giao g chương cụ thể hắn thật không biết long hổ đấu thần từ sở giao dịch m ư ớ n nhiều như vậy đồng xanh trang bị trở lại hắn đề nghị diệp lâm sử dụng hủy hư t ạ c đạn sắc là muốn nổ tung long đằng hổ phóng qua tới đánh lén nhà chơi, trang bị, để cho những thứ này nhà chơi đau lòng nếu như long đằng hổ nhảy điên rồi thoại liền tiêu tiền đi mua trang bị cho những thứ này nhà chơi tiếp tục đánh lén như vậy hai thế lực bính đích chính là tài lực Mà đối vậy ớ với i tài hai đối với Diệp tin. này lực Lâm lòng chữ, chương cùng Bạch có cùng vị vô v Phú Mỹ có vô cùng lòng tin. Vậy mà hay tránh cái này biện pháp lấy được hiệu quả xa xa vượt ra khỏi chương cùng cùng diệp lâm tưởng tượng chỉ một ngày quá khứ t hủy hư tạc đạn mới dùng một nghìn nhiều long đằng hổ nhạy cũng không lại có người đánh lén đã tới vốn là còn tưởng rằng long đằng hổ nhạy là tạm thời dừng tay nhưng diệp lâm từ diệp trọng kiêm mà biết được long đằng hổ nhạy từ ánh mặt trời sở giao dịch mướn trang bị c h u y ệ n của tình sau liền hiểu long đằng hổ nhạy phải không có thể nữa phái người tới đây đánh lén vậy vậy, phong diệp thành quân bị sở phòng hội nghị ngưng trọng không khí rốt cục đảo qua đi khôi phục hoan thanh tiếu ngữ mọi người vỗ tay tương khánh trong đó tinh hồng phong bạo n h i ệ t tình ô m trương c u ồ n g bả vai nói l a o đệ ngươi lại lập công có thể nghĩ tới đây loại biện pháp chúng ta không đội phục cũng không được a muốn ta nói có thể nghĩ tới đây loại biện pháp còn có thể tìm được hủy h ư tạc đạn loại này hung khí mới là quần huynh đệ chỗ lợi hại đại phong suy cũng tính nể đ i ể m nói các ngươi quá khen ta có thể nghĩ ra biện pháp cũng có tiền làm tạc đạn mới được cho nên vẫn là chúng ta hội trưởng lợi hại trương quần cười nói thuận tiện vỗ diệp lâm đ ị n bợ đó là hội trưởng luôn luôn hào p h ó n g khẳng khái hội trưởng vạn tuế thiên triều l i ệ p khách đám người nghe liền cùng nhau ồn ào lên chọc cho diệp lâm khe c á o giận tái đi địa trận mắt nhìn trương cùng một cái không phải nói hào chớ hướng trên người nàng kéo sao dễ dàng bại lộ thân phận nhưng trương cùng lại phát tin tức cho diệp lâm đạo đừng lo lắng trước mặt từ bảo b ố i lý ngư kiêm mà kiếm nhiều tiền như vậy sẽ không có người hoài nghi cố ý gạt lời của dễ dàng hơn đưa tới người khác hoài nghi diệp lâm nghe tuy cảm thấy có đạo lý nhưng vẫn là liếp trương cùng một cái mới đúng bọn thuộc hạ nói các ngươi trước đường cao hứng chúng ta vẫn không thể bông lòng cảnh giác cẩn thận long đằng hổ nhảy cầu cấp khiêu tưởng cùng chúng ta tới cá ngọc đá cùng vỡ biết rồi hội trưởng chúng ta sẽ cẩn thận bất quá ta nghe nói long hổ đấu thần bây giờ thiếu đặt mông trái vô hạ để ý tới công hội d ặ m chuyện tinh hồng phong bạo ha ha cười nói long đằng hổ nhảy mướn trang bị chuyện của tình là t r ư ơ n g cùng để cho người ta cố ý thả ra tin tức nếu không công hội trên giới khẳng định còn không cách nào an tâm lại thật ra thì tin tức này ở rơi phong thành bên kia đã không phải là bí mật chính là chúng ta trận đánh này đánh thật xinh đẹp tình thiên kích động nói chuyện này giải quyết sau này tinh anh đoàn liền có thể bình thường luyện cấp mấy ngày nay nhưng làm trễ mãi không ít thời gian vì vậy hồ mọi người hơi thảo luận kế tiếp chuyện nên làm liền tan họp hưng vội và đi làm chuyện của mình chỉ có lý mộng giao hăng hái không cao không nói lời nào địa từ từ rời đi phòng hội nghị chương cùng lưu ý đến nơi này một chút xem ra cô nàng này vẫn còn ở làm cho này mấy ngày chuyện mà c ụ kết vốn định theo sau an ủi mấy câu diệp lâm lại gọi ở hắn chương cùng bây giờ long đằng hổ nhảy bên kia loạn thành nhất đ o ạ n nhưng ta cuối cùng cảm thấy không an lòng diệp lâm cao mày hỏi trải qua cái này một loạt chuyện sau nàng đối với trương quồng lệ thuộc vào đã trở nên rõ ràng đứng lên chẳng qua là hai vị người trong cuộc cũng không phát hiện tựa hồ cảm thấy đây là chuyện đương nhiên chuyện của tỉnh t r ư ơ n g cùng nghe sau này liền cười nói đó là dĩ nhiên lân thành thì có cái thù địch với nhau thế lực ai cũng sẽ bất an vậy làm sao bây giờ diệp lâm cắn môi anh đ à o có chút không biết làm sao ở ma chiến trong đầu nàng hồng diệp lâm là theo chân những khác hữu hảo thế lực cùng chung chiêm cứ một chủ thành rất nhiều chuyện đều không dùng nàng để quyết sách hôm nay hồng diệp lâm mình quản lý một chủ thành không có gì chuyện cũng may có chuyện lời của rất lâu liền không có kinh nghiệm nói thí dụ như ứng đối lao phu tử tới công thành Vậy r ấ nhưng ở diệp lâm nghe tới cũng là tỉnh thiên phích lịch diện trừ long đẳng hổ nhảy đây là muốn chủ động công thành nhưng là hồng diệp lâm thực lực đến cái trình độ này sao suy nghĩ một chút diệp lâm hơi kích động nàng bắt đầu ý thức được hồng diệp lâm phát triển đã bước vào tránh quỹ nếu như công thành thành công hồng diệp lâm cũng không nữa là yên lặng không nghe thấy công hội lúc đầu bọn họ có công thành rút ra trại năng lực bất quá trương cổng nói là thực lực đủ rồi sau này nói cách khác không phải là bây giờ mặc dù hồng diệp lâm coi trường túc đích phát triển nhà chơi nhân số đã phát triển gấp đôi có nhiều nhưng muốn công chiếm một người khác chủ thành còn cần lại thêm bà kính cho nên trương cổng nhắc nhở một câu hội trưởng trước đừng quá kích động chúng ta đường còn dài đây ừ ta biết diệp lâm ánh mắt đốt đốt địa nhìn trương cổng nghĩ thầm chỉ cần ngươi ở đây đường t h y trưởng nhưng nhất định sẽ không quá khó khăn đi t r ư ơ n g cùng tự hồ đoán được diệp lâm kia nóng bỏng trong ánh mắt đầu hàng nghĩa liên nhẹ giọng trả lời một câu yên tâm ta sẽ không đi diệp lâm vừa nghe chẳng biết tại sao trong lòng có chồng ý ta là phân c h i a tuyến ngay kế hồng diệp lâm đều không có lấy được luyện cấp nhà chơi bị tập kích tin tức ngược lại là long đằng hổ nhảy bên kia chuyển ra toàn lũy đặc ứng long hổ đấu thần trở mặt tin đồn như vậy có thể thấy được long đằng hổ đấu thần trở mặt tin đồn như vậy có thể thấy được long đằng hổ h trở lại quái à y hồng diệp lâm vì vậy buổi tối đặc h u n liền khôi phục mấy ngày trước bởi vì long đằng hổ nhảy chuyện của tình làm cho công hội náo lý m ộ n giao g làm phó hội trưởng lại là khai ra long h ổ đấu thần bởi vì cho nên tạm n ừ n g đặc huấn một l o n g muốn vì công hội giải quyết cái phiền phái này hôm nay phiền phái giải quyết dĩ nhiên muốn khôi phục huấn luyện chẳng qua là khi trương cùng lần nữa đi tới hai mươi ba số bao xương quyết đấu tràng thời điểm lại phát hiện lý m ộ n giao g đang ngồi ở bên sân dùng để nghỉ ngơi trên ghế ngẩn người ngay cả hắn tới đều không có phát hiện liên tưởng tới hôm nay tan họp lúc biểu hiện trương cùng nghĩ thầm nữ nhân này sẽ không từ buổi sáng liền ngự c ụ kết đến tối đi khe t o mày trương cùng đi tới lý mậu giao bên cạnh ngồi xuống n g h ị thầm tối nay muốn tiến hành đ ặ t huấn muốn đổi cố tình lý phụ đạo mới được khoảng cách gần thấy lý mộng giao sau mới phát hiện cô nàng này thần sắc tiều tụy ánh mắt lỗ hổng giống như bị không thể thừa nhận đà kích một dạng giao hộ i trưởng người không sao chớ chương cùng có chút bận tâm hỏi một câu n g ầ n người lý mộng giao lúc này mới phục hồi tinh thần lại miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười đạo không có sao chúng ta bắt đầu đi chớ n g ư ơ i cái này trạng thái không làm được bất cứ chuyện gì n g ư ơ i ở đây củ kết cái gì không chương cùng nghiêm túc hỏi hắn nhớ lý n g giao từ ở đà loa rừng rậm bị toàn lũy đã vi đổ thời điểm liền bắt đầu trở nên không ổn ta không có củ kết cái gì lý mộng g i a o lắc đầu một cái tâm tình rất thấp rơi ngay vậy t r ư ơ n g cùng ôn thanh nói nếu như ngươi dùng gương theo theo mặt của mình liền hiểu nói lao không có chút ý nghĩa nào ngươi giấu ở trong lòng cái gì cũng không nói là không có biện pháp giải quyết vấn đề lý mộng g i a o nghe xong ngẩng đầu nhìn mặt ôn hòa nụ cười t r ư ơ n g cuồng trong lòng s ô n g ra một cổ ấm áp rốt cục mở miệng nói ta cảm giác mình rất vô dụng chỉ làm cho công hội mang đến p h i ề n thoái nhưng không có năng lực vì công hội giải quyết vấn đề chương cuồng ngứng mày lại hỏi tại sao ngươi sẽ có ý nghĩ như vậy là bởi vì long đ ằ n g hổ nhảy hội trưởng là long hổ đấu thần không hoàn toàn đúng bị toàn lũy đã vi đổ thời điểm cũng là của ta vấn đề nếu như không phải là ta quá ích kỷ khinh thường cũng sẽ không ngay cả hội lý cuộc sống nhà chơi cũng không bảo vệ được lý mộng giao giũ mi mắt thấp giọng nói bộ dáng hết sức như đưa đám như vậy lý mộng giao chương cùng là lần đầu tiên thấy chương cùng nghe lý mộng giao lời của nữa hồi tưởng mấy ngày nay chuyện đã xảy ra liền đại khái đoán được lý mộng giao sẽ biến thành như vậy nguyên nhân cuối cùng là một dây chuyện cùng chung tạo thành kết quả thật ra thì từ tù hồn khóa phách vào chuyện xảy ra món bắt đầu Lý Mộng Giao biết ị định nhất cùng kích thích cùng kích, đạ cảm g á c thực lực chưa mình t đủ. i p h hộ tống cuộc sống nhà chơi phạm kích, e o đào ở cuộc một tống sống còn gặp được lúc phạm sai đi lại đạ lầm, vì vậy bệnh ị d i p Lâm l trách cứ. Sau bởi vì o g ổ đấu t h ầ nhân xuất i hội mang đến phiền thoái, lại không biện pháp giải quyết, mà trương cùng Hoạt Dược biểu hiện ệ n công mang đến không Trương Cùng cũng cho Dược pháp Hoạt mà đ quyết, ở y t r ì h nhất định thượng kích thích độ Lý muốn ộ n g Giao, kết q ả là này. được cái ráng Biết bộ bệnh nhân, m u trần bệnh liền dễ dàng nhiều trương c u ầ n cười nói trước tiên là nói về bị toàn lũy đả vi đổ chuyện của tình đi ngươi thật sự là bởi vì khinh thường mà để phòng sơ xuất mới có thể thúc thủ vô sách nhưng là người nào không có thô tâm khinh thường q u ó đây mà đoàn đội bởi vì ngươi nghe a thiết đề nghị sau quyết định thật nhanh làm ra chính xác ư ứng đối cuối cùng mới thuận lợi chạy trốn trong này có công lao của ngươi có đúng hay không lý m ộ n giao g ngớ ngẩn sau đó rơi vào trầm tư chương cùng thấy vậy cũng biết lời của mình hữu dụng tiếp tục nói lại nói long hổ đấu thần chuyện của tỉnh cái này thì càng không cần này náy hắn chạy tới trả thù hồng d i ệ p lâm là hắn lòng dạ h à hỏi nhân phẩm tất liệt với ngươi lại có quan hệ thế nào trong khoảng thời gian này ngươi xuất công xuất lực ngày ngày làm thêm giờ chấn an trong thành nhà chơi những thứ này chiến công là không thể m ã sắt rơi cuối cùng long đằng hổ nhảy vấn đề thuận lợi giải quyết ngươi giống nhau có công lao làm sao có thể nói mình vô dụng lý mộng giao cảm thấy trương cùng ở dụ dỗ nàng nhưng nàng lại phản bác không được trương cùng nói ta cảm thấy ngươi nghĩ quá nhiều hoàn toàn là tự tìm phiên não đội thần kinh đại điều phong bạo lao hình ngươi cảm thấy hắn sẽ muốn những thứ này chuyện đã sớm gọi một giúp minh đệ đi uống rượu ăn mừng trương c ù n cuối cùng bình luận lý mộng giao nghe khỏe miệng không khỏi hơi n h ụ lên đúng là nếu như đem nàng đ ổ i thành tinh hồng phong bạo tên kia nhất định sẽ không có những phiền não này xem ra là tự mình nghĩ nhiều coi như không phải là trải qua chương cùng khuyên giải nàng cũng tốt rất nhiều thật không nghĩ tới nàng sẽ có tiếp nhận chương c u ồ n g khuyên một ngày cảm ơn ngươi t r ư ơ n g c u ồ n g ta không sao có thể huấn luyện lý mộng giao hít sâu một hơi liền đứng lên nói nô、no, tối nay coi như xong đi ngươi còn là đi ra ngoài đi một chút tương đối khá t r ư ơ n g c u ồ n g đề nghị lý mộng giao nghe xong liền nhìn chương cùng một cái giống như là tùy ý hỏi một câu người theo ta ừ chương cùng một trận kinh ngạc nghĩ thầm cô nàng này không phải là g h é t nhất bị người chỉ cho sao đặc biệt cùng hắn chung một chỗ thời điểm thấy trương c u ầ n vẻ mặt lý m ộ n giao g biểu lộ lập tức có mười mấy độ hạ nhiệt nói mới vừa rồi ta chẳng qua là nói dỡn mà thôi ngươi không cần theo ta tự ta sẽ đi đi một chút trương c u ầ n vừa nghe cũng biết lý m ộ n giao g ngạo kiểu không khỏi cười nói một câu đi thôi ta cùng ngươi liền đi ra ngoài nghe trương c u ầ n lời của lý m ộ n giao g sửng sốt ngay sau đó cánh lộ ra có thể để cho hết thẻ hàn băng rung mổ rực rỡ nụ cười đáng tiếc đưa lưng về phía lý mậu giao trương quần không có thể nhìn thấy chương chín mươi chín hệ thống duy trì đổi mới t r ư ơ n g q u ù n g cũng không muốn quá mình sẽ cùng lý mậu giao ở buổi tối đi ra tàn bộ hơn nữa không có bất kỳ t r á n h sự mà hai người cũng không có đi xa đang ở phong diệp trong thành rỗi danh đi dạo lần nữa đối mặt trên đường nhà chơi cửa mập m ở treo g ẹ o ánh mắt t r ư ơ n g q u ù n g cũng không thèm để ý làm hắn kỳ quái là lý mậu giao lại cũng rất bình tĩnh mặt đất đối với những ánh mắt này không có giống lần trước như vậy phát ra hắn giận người không thể vì người khác ánh mắt mà sống chứ cô nàng này cuối cùng lãnh mộ đạo lý này chương c ù n hết sức vui mừng địa thầm nghĩ vậy mà hắn cũng không có lưu ý đến lý mộng g i a o thả vào sau lưng đội lên cùng nhau ngón tay bởi vì quá mức dùng s ứ c khớp xương cũng có chút trắng bệnh ngượng ngùng đang đối mặt chung quanh ánh mắt thời điểm một loại từ không thể nghiệm trôi qua cảm giác ở lý mộng g i a o trong lòng lan tràn nàng không biết tại sao phải có cảm giác như thế là bởi vì đơn độc cùng t r ư ơ n g cuồng đi ra đi dạo phố hẳn không phải là mấy ngày trước nàng thỉnh cầu t r ư ơ n g cuồng dạy nàng c ở cờ thời điểm liền từng thử qua cùng nhau ở phong diệp thành trên đường phố t à n bộ khi đó cũng chưa có cảm giác như thế chỉ có lúng túng cùng c h ắ n ghét ta đây là thế nào lý m ộ n giao g len lén liếc một cái đi ở nàng bên trái cũng đem tay thả vào cái hót treo lạnh nhạt nụ cười trương cuồng v ù n g tim phát thông phát thông điệu nhảy giao hộ i trưởng thật ra thì chúng ta phong diệp thành phong cảnh một chút cũng không thể so với những khác chủ thành kém n g ư ờ i nói là đi trương cuồng nhìn hai bên đường phố ở chung quanh ánh đèn khúc xạ hạ giống như nhiều đoá diễm lệ ngọn lửa phong tây không khỏi thật sâu than thở nếu như ở ban ngày một trận gió thu phất quá mang theo mấy miếng xinh đẹp phong diệp từ từ bay xuống loại cảm giác đó nhất định rất lãng mạn đi a đúng vậy lý mậu ngần người mới nhỏ giọng địa hồi đáp trên ư g thực tế diệp lâm cùng lý mậu giao hoàn toàn có thể đem phong diệp thành đường phố phong cảnh phách xuống chuyển tới diễn đàn thượng tuyên truyền như vậy cũng không buồn không có nhà chơi tới đặc biệt là nhật yêu chung tình lữ nhà chơi lợi dụng thế nào lợi dụng lý m ậ n giao tò mò hỏi trương cùng tổng có thể nghĩ ra rất nhiều tốt điểm tử diệp lâm cùng nàng là nhất có thể hội trương cùng nghe liền đem ý nghĩ của mình nói ra sau đó thở dài nói xinh đẹp như vậy phong cảnh thích hợp nhất cùng người mình yêu thích cùng nhau thưởng thức vừa nói trương cùng liền kìm lòng không đặng n g h ĩ đến lâm thi nhã cùng thần đáng tiếc hai người cũng không biện pháp đổi hắn làm như vậy chuyện lãng mạn một là đi bế quan một người khác ôm bệnh trong người cũng không chơi trò chơi bất quá coi như như thế nhớ tới hai người trương cùng còn là lộ ra nụ cười ấm áp lý mộng giao thấy trương cùng rất ít ở trước mặt nàng triển hiện nụ cười trong ánh mắt xẹt qua một tia hâm mộ nàng biết trương cùng trong lòng nhất định nghị đến lâm thi nhã nàng từ lục chiêu tuyết kiêm m à nhưng là nghe được không ít liên quan tới t r ư ơ n g c u ồ n g chuyện của tỉnh dĩ nhiên đây là nàng chủ động hỏi thăm cũng không biết tại sao nàng lúc không có chuyện gì làm liền yêu hỏi thăm t r ư ơ n g c u ồ n g cùng lâm thi nhã chuyện của tỉnh mà suy nghĩ một chút lý mộng giao đã cảm thấy có chồng khó chịu cảm giác vì vậy từ từ trầm mặc lại t r ư ơ n g c u ồ n g cũng không để ý phụng bồi lý mộng giao ở phong diệp thành đi dạo đại khái hai giờ đã đi xuống tuyến nghỉ ngơi đi kế tiếp t r ư ơ n g c u ồ n g lại khôi phục ban ngày theo đoàn l u y ệ n cấp buổi tối huấn luyện lý mộng giao này bất chi bất giác cái đó đối với tinh ân đối với nhà chơi thậm chí đối với toàn cầu tam đại liên bang đều có chứa sâu xa ảnh hưởng ngày cũng chậm chậm tiến tới gần ta là phân chia tuyến mười tháng hai mươi chín ngày vãn một tầm thường ban đêm trương quần g vẫn ở chỗ cũ mười chín điểm bốn mươi lăm phân thượng tuyến sau đó chậm r i hướng đi phong diệp quyết đấu tràng mà tốn gần mười lăm phút đi tới phong diệp quyết đấu tràng lúc trương quần g liền nhìn một chút bầu trời sáng tỏ t r ă n g sáng n ạ i nhân tầm vị địa nói một câu bình tĩnh ngày thật là đẹp thảo a nói xong trương quần liền đi vào quyết đấu tràng bên trong tiếp theo theo như thường ngày đi tới hai mươi ba số bao xương quyết đấu tràng trước mặt đưa vào mật mã đẩy cửa ra, đi vào chỉ có một người ảnh đánh tới t r ư ơ n g cùng trước tiên muốn tránh nhưng người vừa tới động tác quá nhanh lại không có né tránh trực tiếp bị người vừa tới giống như cá t á m mong cá một dạng cho ông lấy bên thai chuyển tới một thanh thúy mà thanh em quen thuộc cùng ca ca ta tới t r ư ơ n g cùng vừa nghe cũng biết trên người treo người của là ai vừa muốn nói chuyện một thanh em tức giận lại chuyển tới chiêu tuyết ngươi làm gì thế mau cho ta xuống đúng vậy giống như cá cây đại hùng treo ở t r ư ơ n g cùng trên người chính là lục chiêu tuyết mà phát ra giống giận dĩ nhiên là lý m ộ n giao g thấy lục c i ê u tuyết một chút đều không chú ý hình tượng địa nào tới chương cùng trên n ư ờ i lý mộng g i a o liền tức giận không thôi nhưng lục chiêu tuyết nghe lại nghi ngờ hỏi mộng g i a o tỉ tỉ ngươi là đang ghen phải không đúng vậy thoại ta đã đi xuống tới tốt lắm ăn cái đầu ngươi ta làm sao sẽ ghen lý mộng g i a o mặt bỏ lên thẹn quá thành giận địa nói không giới tới coi như xong bị tên kia chiếm tiện nghi cũng đừng trách ta lục chiêu tuyết nghe liền hướng lý mộng g i a o làm cá mặt quỷ sau đó nhỏ giọng địa đối với trương cùng nói cùng ca ca ngươi xem ta ngày đó nói cho ngươi chuyện của tình là chính xác đi mộng dao tỉ tỉ thích còn ngươi a a a ngươi có thể hay không chước xuống trương quần khỏe miệng không ngừng có g ắ p lục chiêu tuyết ở trò chơi trong đảo đản năng lực nhưng là tông sư cấp hừ hừ hảo tâm bị xét đánh không để ý tới ngươi lục chiêu tuyết thấy trương quần không tin nàng để lại khai hoàn ở trương quần cổ tay của từ trương quần trên người nhảy xuống sau đó lại chạy về lý mộng giao bên người không biết nói gì đi thấy vậy trương quần chỉ có thể lắc đầu một cái đem quyết đấu chàng cửa đóng lại mới hướng quyết đấu chàng bên trong đi tới đi tới lý mộng giao cùng lục chiêu tuyết trước mặt lúc là tốt rồi kỳ hỏi lý mộng giao đạo nha đầu này thế nào tới còn nói cũng không biết ngươi cho nàng đổ cái gì mê hồn thang vừa ra tân thủ thôn liền quấn ta mang nàng tới gặp ngươi ta đã nói với ngươi, ngươi ngàn ư ơ i n g vạn đừng đánh nàng chủ ý cũng đừng khi dễ nàng nếu không ta cùng lầm tỉ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi lý mộng giao nhìn chằm chằm chương cùng nói nói hưu nói vượng điều này cùng ta có quan hệ gì các ngươi còn là nhìn cho thật kỹ năng đi tránh cho gây ra phiền phái gì t r ư ơ n g cùng đạo cặp mắt trắng g a đạo lục chiêu tuyết là công hội trên danh nghĩa phó hội trưởng bất kể chuyện cả ngày liền theo diệp lâm chạy tới chạy lui chọc la xanh phi ngươi nói một dáng dấp lớn lên tiếu lệ khả ái la lị hoạt bát hảo động yêu đào đản không bị quái thúc thúc để mắt tới mới là lạ mặc dù lục chiêu tuyết một cách tinh quái sẽ không bị chiếm tiện nghi nhưng tổng có thể làm ra một ít chuyện để cho diệp lâm cùng lý m ộ n giao g đám người lau cái mông chính là một đại phiền thoái lý m ộ n giao g lại thở phì phò nói không với ngươi quan hệ rất lớn nha đầu này nói muốn gia nhập ngươi tinh anh đoàn lâm tỷ đồng ý cho nên chính ngươi giải quyết đi ta là l ư ỡ i xế vào cái gì trương cùng vừa nghe lại bị bị dọa sợ đến lui về sau hảo mấy bước mặt khủng hoảng cùng không tình nguyện kiếp trước hắn cùng lục chiêu tuyết là chơi được thật là không có lôi thế nhưng thời điểm lục chiêu tuyết là diệp lâm quản gây ra phiền t o á i gì không cần hắn giải quyết cho nên tùy tiện chơi cũng có thể bây giờ diệp lâm cánh đem lục chiêu tuyết ném cho hắn làm ra chuyện gì hắn phải phụ trách tờ này cũng, cũng không nguyện ý khắc lục chiêu tuyết ở hồng diệp lâm người ái mộ quần thể không thể so với diệp lâm thiểu lục chiêu tuyết gia nhập hắn tinh anh đoàn còn không bị những khác tinh anh đoàn các huynh đệ nguyền rủa chết không được không được ta mới không cần cái này đại phiền thoái t r ư ơ n g q u ù n g nghĩ tới nghĩ lui còn là quyết định cự thu lục chiêu tuyết kết quả lục chiêu tuyết vừa nghe khuôn mặt nhỏ nhắn liền trở nên ủy khuất cùng khó chịu khóc thút thít nói thế nào như vậy cùng ca ca ban đầu ngươi không phải là đã đáp ứng ta tốt hơn thật yêu ta không đúng là chiếu cố thật tốt ta sao t r ư ơ n g cùng lý mộng giao lửa giận của c h ị giá bắt đầu tăng lên t r ư ơ n g cùng thấy vậy đầu cũng lớn đây chính là lục chiêu tuyết uy lực có mục hưu mà lúc này t r ư ơ n g cùng mới nhìn hướng lục chiêu tuyết nha đầu này một trăm sáu mươi không tới thân cao mặc một bộ tạo hình tịnh lệ khóa giáp màu đỏ tươi hơi bó sát người cánh đem lục chiêu tuyết kiểu tiểu thân thể khỏa ra khỏi một ít đường cong mà khóa giáp một ít l ú không lộ ra ra thịt t r ắ n g đoãn chân đạp màu đen giang loa có một thanh một cung một cái nhìn so trò chơi tuyên truyền vẽ t ư ợ n g những thứ kia tinh linh cung tiến thủ sinh đẹp hơn khả ái anh tư tắp thoải mái chẳng qua là cái này đều không phải là trương c u ầ n để cho kỳ vào đoàn lý do dù sao không thể nói gì cũng không được trương c u ầ n đây là phản kháng rốt cuộc bày ra một bộ heo chết không sợ khai thủy năng đích bộ dáng coi như lục chiêu tuyết như thế nào vu h ă m hắn hắn cũng sẽ không khuất phục lý mộng giao thấy trương c u ầ n dẫu có chết bất khuất dáng vẻ cũng biết lục chiêu tuyết nói dối vì vậy l ử a g i ậ n liền rời đi đến lục chiêu tuyết trên người thấy vậy lục chiêu tuyết linh động mắt to c h ớ p chớp bỏ chạy đến trương quần bên cạnh thất giọng uy hiếp trương quần nói trương quần nếu như ngươi không để cho ta vào đoàn ngày mai ta liền đem ngươi cầm thi nhã tỉ tỉ áo lóc tự ý chuyện của tình nói cho toàn công hội người của biết cái gì trương cùng vừa nghe trong lòng giận dữ hét lâm thi nhã ngươi làm sao có thể đem chuyện này nói cho cái này tiểu ác ma vậy ma mặt ngoài nhưng không có bất kỳ vẻ mặt biến hóa đối với lý mộng giao nói được rồi nhìn ở lục tiểu thư cùng ta tả chung sống tốt như vậy phân thượng sẽ để cho lục tiểu thư đi theo ta đi lý mộng giao có chút nghi ngờ không biết lục t h i ê u tuyết cùng trương cùng nói chút gì bất qua chuyện này đã lấy được diệp lâm đồng ý lục c i ê u tuyết cũng quyết tâm muốn gia nhập thứ mười tinh anh đoàn nàng cũng không có gì đáng nói gật đầu một cái nói đồng ý là tốt rồi chiêu tuyết ngươi đến chàng đi xuống ta muốn huấn luyện hắc để cho nha đầu này ở bên cạnh nhìn trương cùng lại có ý kiến nhưng lục chiêu tuyết từ hừ một tiếng trương cùng liền kinh ngạc địa ngậm ngược lại nhưng trong lòng bắt đầu suy nghĩ thế nào dạy dỗ lục chiêu tuyết ghê tởm này tiểu nha đầu chẳng qua là lục chiêu tuyết khi người xem vẫn là hết sức h ợ p cách kế tiếp mấy giờ c u n g an an phân phân tại chỗ hạ nhìn lý mộng giao huấn luyện mà lý mộng giao như cũ tiếp tục tiến hành đánh lén trương cùng huấn luyện đúng như trương cùng nói như vậy lý mộng giao có thể ở mười ngày rơi tháng bên trong đánh lén thành công coi như không tệ mà thời gian từ từ quá khứ khi trương cùng lần nữa né tránh lý mộng giao một lần tập kích bên sân lục chiêu tuyết đột nhiên kinh ngạc kêu lên mộng giao tỉ tỉ cuốn các ca có người lên tới hai mươi cấp rồi ừ trương cùng cùng lý mộng giao vừa nghe cũng kinh ngạc tạm thời dừng lại tay vậy mà không đợi bọn họ có b ư ớ c kế tiếp phản ứng hệ thống đề kỳ thành đột nhiên khi hắn cửa vang lên bên thai đinh trò chơi đem ở mười phút sau tiến hành duy trì đổi mới mời các vị nhà chơi làm xong hạ tuyến chuẩn bị chương Cùng nghe nhìn ngay lập tức nhìn lên đang một phần h Còn có trăm khuynh thành tử yên d ạ tâm đây là tinh ngân lần đầu tiên hệ thống duy trì đổi mới kéo dài thời gian là tám giờ từ ba mươi ngày không điểm duy trì đến tám điểm trong lúc nhà chơi là không cho phép t h ư ợ n g tuyến t r ư ơ n g cùng không thể làm gì khác hơn là hạ tuyến ngủ ngon đối với hắn mà nói hóa tệ đổi chức năng mở ra đương nhiên là chuyện tốt tỉnh sau này hắn lấy được kim tệ liền có thể trực tiếp đổi thành liên b a n tiền phương tiện nhiều bất quá ở duy trì trước hắn lại đã sớm thông qua tam diệp thảo sở giao dịch rút một tay đem vật cầm trong tay kim tệ toàn đội thành liên ba tiền bởi vì đội chức năng vừa mở đ ề kim tệ liền mất giá về p h ầ n những chuyện khác chương cùng cũng không xế vào hóa tệ đội chức năng mở ra thật ra thì có lợi nhất với tiền bạc hùng hậu các thế lực lớn hắn loại này thân thể nhà chơi còn là vội vàng đi ngủ đi tỉnh dậy cái này duy trì đổi mới cũng liền xong rồi bất quá đổi mới hoàn sau này tinh ngân sẽ phải thời tiết thay đổi ta là phân c h i a tuyến hệ thống duy trì đặt ở hơn nửa đêm còn là rất chính xác ba tháng này tới có rất nhiều nhà chơi cũng phế tầm vong thực không có thật tốt địa nghỉ ngơi quá một hoàn chỉnh ban đêm bây giờ rốt c ụ c có cơ hội bất quá cũng chỉ có cái này tám giờ hệ thống duy trì mới vừa xong rất nhiều thế lực lớn nhà chơi thì phải lập tức thực b i ế n nói thí dụ như phong vân tái khởi thiết huyết lang yên hoàng cầu phong bạo chờ nam phương trận danh o mấy đại công hội chủ yếu các đầu mục cũng tụ tập đến tinh huy thành a mau nhìn là thiết huyết lang yên hội trưởng gầm t h é t tuyết lang hoa hạ khu thứ nhất lên tới hai mươi cấp nhà chơi a mau chụp hình tinh huy thành quân bị sở chỗ ở trên đường phố một nhà chơi đột nhiên kinh hô lên lập tức đưa tới chung quanh nhà chơi chú ý của nơi nào nơi nào không ít nhà chơi cũng lên tiếng hỏi ở hệ thống duy trì mới vừa kết thúc liền t ư ợ n g tuyến nhàn tán nhà chơi thật ra thì cũng không có thiếu tinh huy thành quân bị sở c h ô ở trên con đường này liền hiện đầy các loại các dạng đích nhà chơi nhạ thấy cái đó c h ơ i tuấn mã màu trắng đích nhà chơi không có đó chính là gầm thét tuyết lang hoang a thật là đẹp trai a một nữ nhà chơi nhìn đường phố trung ương một cỡi bạch mã nhà chơi nói cặp mắt cũng biến thành đào tâm trạng ni mã lại là cỡi ngựa thật hâm mộ a hâm mộ cái g i m a luyện đến hai mươi cấp mỗi nhà chơi cũng có thể mua cỡi ngựa hâm mộ liền vội vàng luyện cấp đi đi cái này tinh huy thành tạm được chính là cổ xưa một ít t h ờ i ở bạch mã thượng gầm thép tuyết lang vừa cùng chung quanh nhà chơi phất tay chí ý vừa chung quanh xem tinh huy thành dọc theo đường phong cảnh đi ở gầm thép tuyết lang bên cạnh lang nha đ ổ n g truy nghe thì phải ý điệu nói đúng vậy còn là lao đại ánh mắt của ngươi hảo lựa chọn hơn cụ hiện đại hơi t h ở tinh vũ thành s o cái này tinh huy thành vẫn m ắ t nhiều nghe vậy gầm thép tuyết lang lại hừ một câu ngươi cho rằng lĩnh hót ta cũng không trừng phạt ngươi sao ngươi cho ta thật tốt g i á ngựa đi tới bên cạnh ta làm gì được rồi lão đại lang nha bổng truy chê cười nói, liền đi nhanh hai bước thì ra là người này trong tay cầm bạch mã dây cường ngay trước người đánh xe đây liền một đồng truy gầm t h é t tuyết lang mắng một câu nhớ tới lang n h à đ ổ n g truy vì đuổi theo cấp bậc của hắn mà làm cho công hội náo loạn khiến cho công hội mấy thực lực rất tốt nhà chơi lui sẽ hắn liền khi đánh không ra một chỗ tới mà hai người ở mấy hộ vệ nhà chơi thóc cùng hạ đi tới tinh huy thành quân bị sở cửa chính thời điểm chạm mặt liền chuyển tới một thanh âm yêu đó không phải là tuyết lang sao thế nào khi khởi đường tăng lời này âm vừa dứt một người khác hài hước thanh âm của lại vang lên ca người ta rõ ràng khi chính là vương tử như thế nào là đường tăng đây lang nha bổng truy nghe được hai người này thanh â m sau nhìn cũng không nhìn người vừa tới liền mắng là cái nào hôn trướng ở kêu loạn muốn chết sao yêu đã lâu không gặp bổng truy ca còn là lớn như vậy h ỏ a khí chẳng qua là hôm nay thế nào khi khởi người đánh xe l ử a cháy phong bạo cái thanh trách điều địa châm t r ọ c đạo lang nha bổng truy vừa nghe mặt một cái liền b ị đỏ nhưng khi nhìn thanh người nói chuyện là ai sau phách lối khí diễm liền trong nháy mắt d i ệ t mà cười ở bạch mã thượng gầm thét tuyết lang lại cười nói nguyên lai là hai vị phong bạo lão đệ thế nào thấy ca ca ta cũng không lên tiếng chào hỏi quên lần này đánh cuộc liễu l ử a cháy do lốc cùng băng xương phong bạo hai huynh đệ vừa nghe mặt liền tối bọn họ thế nào quên chuyện này sớm biết cũng không lên tiếng phung thứ do dự một hồi còn là trầm mặt đối với gầm thét tuyết lang nói một câu tuyết lang ca hảo các ngươi khỏe gầm thét tuyết lang đắc ý đáp ứng một câu hai người này không biết tự lượng sức mình lại dám cùng hắn so luyện cấp tốc độ không thua chết bọn họ mới là lạ lang nha bổng truy thấy mình lão đại chiếm thượng phong cũng lần nữa lộ ra nụ cười bất quá cũng không dám nói chuyện trước mắt cái này hai huynh đệ là h o à n cầu phong bạo công hội hội trưởng ở thực tế cũng là đại gia tộc thiếu gia chỉ có giống nhau có không tầm thường thân phận gầm thét tuyết lang mới có thể áp chế hai người hắn một cái thân phận bình thường đả thủ còn là bất tranh cãi một tí đi mà hai công hội đầu mục cũng là lớn tên đỉnh đỉnh nhà chơi ngăn ở quân bị s ở cửa tự nhiên đưa tới không ít nhà chơi địa vây xem cùng đ u ổ i thổi phồng cả con đường đạo rất nhanh trở nên nước chạy không lọt một ít đi ngang qua đ ổ i chuyện nhà chơi coi như bất mãn r ồ i rít ồn ào lên cũng may lúc này quân bị trong sở đi ra một cái gai khách nhà chơi lạnh lùng đối với hai bang nhân mã thủ lĩnh nói hai chữ đi vào gầm t h t tuyết lang cùng phong bạo huynh đệ vừa nghe chỉ cảm thấy một trận lãnh tận x ư ơ n g t ù y gió lạnh thổi qua cũng nhất tề dùng mình một cái sau đó cũng ngoan ngoan ngâm miệng vội vàng đi theo thích khách tiến vào quân bị sở cái này thích khách chính là phong vân tái khởi thủ lĩnh thích khách tên là tuyệt làm người lạnh lùng thực lực cực kỳ kinh khủng đứng hàng trăm đại bảng xếp hạng thứ hai xếp hạng phi tướng quân sau long phá thiên trước vậy mà chỉ có gầm thét tuyết lan g chờ hoa hạ thế lực lớn đầu mục mới hiểu được cái này tuyệt thực lực xa s o đứng hàng cao hơn chỉ là bởi vì có rất ít người có thể thấy hắn xuất thủ mới không có đi lên long hồ bảng mà cái này lạnh như băng thích khách trừ khuynh thành từ yên ra sẽ không cho bất luận kẻ nào m ắ t mũi hơn nữa chỉ nghe từ k huynh thành tử yên ra lệnh cũng thời khắc canh dự ở k huynh thành tử yên sau lưng xưng là k huynh thành tử yên hộ vệ tuyệt không quá đáng thậm chí có lời đồn xưng cái này tuyệt chính là k huynh thành tử yên trong thực tế hộ vệ là một giết người không nháy mắt người gầm thét tuyết lang cùng gió lốc hai huynh đệ câm như hên theo sát tuyệt hướng phòng họp đi cho đến nhìn thấy phong vân tái khởi những khác cao tầng gầm thét tuyết lang đám người mới thở phào nhẹ nhõm cùng tuyệt đơn độc chung sống bọn họ sẽ có loại cảm giác hít thở không thông quá kinh khủng đứng ở trong phòng họp cửa phi tướng quân thấy thở mạnh cũng không dám gầ liên bất đắc dĩ nói các ngươi chính là phạm tiện gọi các ngươi nhanh lên một chút đi vào cũng bị thai không nghe thấy không nên tuyệt đi ra ngoài gọi các ngươi mới bằng lòng nghe lời bây giờ biết sai rồi đi a a gầm thét tuyết lang chỉ có thể chê cười mà chống đỡ lúc này trong phòng họp chuyển ra khuynh thành tử yên trong c h ẹ o lạnh lùng thanh nhâm của cũng đến liền cho ta đi vào nghe được nữ thần cho gọi gầm thét tuyết lang đám người và phi tướng quân cũng lập tức chạy vào bên trong phòng họp vì vậy cái này không tính lớn phòng hội nghị trong liền tụ tập hoa hạ nam p ư ơ n g liên minh phân lượng nặng nhất một nhóm người vợt bọn họ mỗi người dậm chân một cái nửa hoa hạ trò chơi giới cũng phải chấn dung lên mà đứng ở trong phòng họp các đại lão nghe được khuynh thành tử yên lời của sau mới nhất nhất ngồi xuống sau đó đều không ước mà cùng địa nhìn phong hoa tuyệt đại khuynh thành tử yên an tính chờ đợi vị này đại mỹ nhân lên tiếng mà ánh mắt của bọn họ chúng cũng hoặc nhiều hoặc ít hoặc sáng hoặc tối địa lộ ra nghiêng mộ cùng sùng bái thậm chí si mê đây chính là khuynh thành tử yên không có gì sánh kịp mị lực cùng danh vọng tại chỗ mỗi một vị nam nhà chơi cũng không chút cảm cùng trước chính không nào vì mình như sùng nữ nhân đụng, đứng ở trước mặt bọn thế thấy hổ họ chính là một mặt mà vì vì bái bởi xấu xỉ ở lúc à làm toàn một mỹ mạnh một nhất nhất thế giới cũng trở lưng l nhân cùng danh nữ nhân, cũng nên điên cuồng nữ nhân. giới beo hoa hoa hạ hạ hiệu đệ này khuynh thành t ử yên liếc mắt nhìn đứng ở bên cạnh vũ vị này phong vân tái khởi thủ lĩnh cung tiến thủ gật đầu một cái liền tiến lên một bước mở ra bàn hội nghị trung gian ma pháp hình ảnh nghi nói nói vậy các vị cũng đã hiểu rõ lần này hệ thống duy trì đổi mới chủ yếu là mở ra hóa tệ đổi chức năng kim tệ cùng liên bang tiền đích đổi tỷ số là một một nói cách khác kim tệ giá trị hạ xuống thì ra là năm phân chi một tại chỗ các đại lão vừa nghe sắc mặt liền chấm xuống làm thế lực lớn bọn họ đ ộ n tích không ít kim tệ cái này kim tệ một mất giá tổn thất cũng không nhỏ mà hệ thống quy định tinh n g ân năm thứ nhất một nhà chơi mỗi tháng nhiều nhất có thể chuyển vào liên bang tiền vì năm trăm vạn chuyển ra kim tệ cũng là năm trăm vạn một năm sau chuyển vào chuyển ra đều không có hạn chế từ nơi này một chút có thể thấy được tinh n g ân thế tất sẽ trở thành loài người thứ hai thế giới nghe nói không ít thần bí thế lực với hóa tệ đổi chức năng mở ra sau cũng chính thức nhập chủ tinh ân vũ lúc nói chuyện Phòng hội nghị như trong yên lặng như tờ. đối tờ, vậy ớ lớn i nói, mỗi chơi liên tiền lại tiền, chơi tiền chơi cái gì công hội. thế thể nhà chuyển hạn chế không nghĩa, họ cho nhà chuyển không lực là có có có cũng có công bang bọn nguyện vạn, mà vào vào đầy để vô v gì ý ý, đủ số mà bởi vì hóa tệ đổi chức năng đích khởi động để cho không ít thần bí thế lực cũng tiến vào tinh ngân trong đó có không ít thế lực còn là không phải là trò chơi thế lực những thế lực này xuất hiện thế tất đối với bọn họ truyền thống trò chơi thế lực tạo thành đánh vào cùng ảnh hưởng cho nên đây là một kỳ ngộ cũng đồng dạng là cá nguy cơ lấy không tốt thế lực hỏng mất tán ra bại sản cửa nát nhà tan lúc này phi tướng q u â n nhận lấy lời nói đạo tình thế tất cả mọi người trong lòng hiểu rõ dưới tình huống này nếu như chúng ta không ôm thành một đoàn rất dễ dàng bị trung khoa cho nên ta đề nghị chính thức thành lập nam vương liên minh cùng c h u n g tiến thối gấm thét tuyết lang chờ các thế lực đại l a o vừa nghe ánh mắt cũng lóe lên một cái trước nam vương liên minh cũng không phải là một chính thức tổ chức gia nhập cái này trận doanh thế lực chẳng qua là ý nghĩa cùng một người khác trận doanh đối nghịch mà trừ bọn họ ra mấy cái này lớn hơn thế lực ra những thế lực khác với nhau đang lúc đích liên lạc thật ra thì cũng không chặt chẽ hôm nay phi tướng quân ý tứ cũng là thành lập một tổ chức chặt góp đồng minh thế lực vòng tư nguyên cùng hưởng mưa gió cùng chu vững vàng ôm thành một đoàn nếu như không gia nhập cái này vòng hậu quả lúc này b à n hội nghị trung gian ảnh thị hình chiếu nghi hướng một bên trên tường ánh làm ra một bộ loài người đế quốc cương vực bản đồ một mực không n ú t nhích làm khuynh thành tử yên đột nhiên hướng về phía bản đồ chỉ một cái hảo mấy đạo tử mang đánh vào trên bản đồ một cái dử t ậ n màu tím dấu vết trong khoảnh khắc đem loài người đế quốc danh giới chia làm trên giới hai nửa hôm nay tìm các ngươi tới đây chính là thảo luận chuyện này ta hy vọng t ừ vết trở xuống đều được cho chúng ta nam phương liên minh lãnh thổ cái này phiến chiến đất không đồng ý gia nhập nam phương liên minh thế lực nhất luật diệt trừ khuynh thành tử yên nhàn nhạt lời nói giống như tiếng nổ một loại vang vọng ở phòng họp chương một trăm lẻ một gió lốc lại tới tan họp đích thời điểm gầm thép tuyết lan g chờ nam phương liên minh nòng cốt thế lực các đại lão đều mang rung động mà kích động vẻ mặt rời đi bọn họ biết mình đem có cơ hội tham dự một món thế tất sẽ tái nhập hoa hạ trò chơi sử sách trung đại sử món nữ thần chính là nữ thần cao chiêm viễn trúc nhan dối rộng rãi a lửa cháy gió lốc là số ít đoán được huynh thành t ử yên thành lập liên minh d ụ n g ý thực sự người của đi ra phong vân tái khởi quân bị sở cửa thời điểm không khỏi cảm thán một câu chẳng qua là đi ra cửa sau lại phát hiện đệ đệ không thấy tên kia sẽ không chạy đi tìm h ắ n nguyệt t ỷ t ỷ đi đáng chết lửa cháy gió lốc quý lên lại chạy về quân bị trong sở mặt tan họp sau liền đóng cửa lại phòng hội nghị trong lại có hai thanh âm ở nói chuyện với nhau tờ tờ ân ngươi thật tính toán làm như vậy nếu như hồng diệp lâm bên kia không đồng ý làm sao bây giờ ta tự mình phát điện thơ quá khứ các nàng sẽ đồng ý hắn cũng sẽ đồng ý ngươi không có cùng hắn tiếp xúc qua làm sao biết hắn sẽ đồng ý ta cũng xem không hiểu hắn có lẽ hắn có rất lớn d i a tâm không sợ có d i a tâm chỉ sợ không có năng lực nhưng bạn nhất hắn không đồng ý thoại bức bách hắn chỉ biết thích phải kỳ phản đến lúc đó hắn đầu chạy tả vương cung điện nên chết bạn ngươi không phải là hướng ta bảo đảm hắn nhất định sẽ không đầu dựa vào tả vương cung điện sao đúng vậy nhưng đó là ở ngươi không nhúng tay vào làm loạn dưới tình huống ta đây bất kể nếu như chuyện hoàng ta liền duy ngươi là hỏi làm sao có thể như vậy thân ái n g ư ơ i đây là ép ta đi sát r ụ hắn sát r ụ tốt nhất d ẹ đặt ta lo lắng ngươi không ai thèm lấy ô lúc này một người đột nhiên xông vào phòng họp cũng kích động hô lớn nguyện tỷ tỷ ngươi đang ở đâu ta tìm ngươi ngươi này chính là băng xương gió lốc chẳng qua là lời của hắn chưa nói xong một đạo màu đen cái bóng liền từ phía sau hắn xuất hiện giơ tay chém xuống một nghìn một trăm hai mươi mốt con số bắn lên băng xương gió lốc cũng không cam điệu ngã xuống đem tự tiện xông vào người tiêu diệt sau này tuyệt liền hướng phòng hội nghị trong hai vị chủ tử kiểm nhiên địa cúc túi người trào sau đó lần nữa sẽ nghị thính cửa đóng lại phòng hội nghị lần nữa khôi phục bóng tối khuynh thành tử yên liền liếc một cái trốn trước người của nàng bản hội nghị phía dưới người của nói đi ra đi hắn đã chết nghe vậy một nữ nhân mới từ phòng hội nghị trong đi ra vô ba đảo m á n h liệt ngực may mắn địa nói nguy hiểm thật tên kia là thế nào phát hiện ta ở chỗ này khuynh thành tử yên nghe lộ ra một kia từ không bị ngoại nhân thấy qua bắt hiệp đủ cười đối với trước người nữ nhân ngực lớn đạo hắn không phải là t h a n h xứng có thể nghe thấy được ngươi mùi sao xem ra ta không nên nói lo lắng ngươi không ai thèm lấy ngươi hay là có người mới phi phi phi ta trần nguyệt như mới nhìn không hơn cái loại đó chưa dứt sữa tiểu từ nữ nhân ngực lớn nhớ tới băng s ư ơ n g gió lốc từ nhỏ đuổi ở mình cái mông sau trực ê nguyệt t ỷ t ỷ bộ dáng liền t h â m cảm bất đắc dĩ phải không ta thấy có người thật thích thằng bé trai khuynh thành tử yên ý vị thâm trường nói hỏi ngược lại một câu nữ nhân ngực lớn mặt đỏ lên liền nào tới khuynh thành tử yên trên người đưa tay đi nạo khuynh thành tử yên ngưỡng ấy khuynh thành tử yên bị làm cho nhẫn tuấn không khỏi lại cũng xuất thủ phản kích không bao lâu phòng hội nghị chóng trở về vang hai nữ nhân tiếng cười tiếng huyên náo cùng tiếng thở dốc ta là phân chế tuyến trương cùng vừa cảm giác cánh ngủ thẳng tới b u ổ i t r ư a mười hai điểm một chút đại sự phát sinh rác nộ đều không có cho nên vừa lên nết liền bị diệp lâm phát tin tức tới đây mang chó máu lâm đầu cũng yêu cầu trương cùng lập tức đến phòng hội nghị thấy nàng dạ dạ dạ cô n ã y nãi của ta thật ra thì ta đã sớm xảy ra chuyện gì gấp cái gì sao trương cùng bất đắc dĩ hồi phục một câu liền chạy tới phòng hội nghị đi tới phòng hội nghị sau liền phát hiện phòng hội nghị trong chỉ có diệp lâm cùng lý mộng giao hai cá những khác cao tầng một đều không ở trương cùng cười cười liền đem phòng hội nghị cửa đóng lại cho đến mặt trời xuống núi thời điểm p h o n g hội nghị cửa mới lần nữa mở ra vậy mà lúc đi ra diệp lâm cùng lý mộng giao cũng mặt mũi đỏ bừng trương cùng lại mặt bất đắc dĩ cũng nói ta đã làm ta nên làm các ngươi khỏe hảo cân nhắc đi nói xong trương cùng đã đi xuống tuyến đi lưu lại hai thần sắc không cam lòng nữ nhân hai mặt nhìn nhau buổi chiều này rốt cuộc xảy ra chuyện gì buổi tối thượng t u y ế n trương cùng suy nghĩ một chút liền khoái trá địa quyết định đi l u y ệ n cấp hôm nay là hệ thống duy trì đổi mới sau ngày thứ nhất tất cả mọi người rất bận rộn d á n vẻ bởi vì chuyện hồi xế chiều tối nay h u n luyện tạm thời hủy bỏ cho nên trương cùng có thể tự do hoạt động thật đáng buồn kịch chính là trương c u ẩ n lại quân bị sở cửa gặp lục chiêu tuyết cái này đại phiền thoái nghe được hắn đi l u y ệ n cấp sẽ phải cầu xin đi theo hắn cùng đi trương c u ẩ n nghe là một trăm không muốn bởi vì buổi tối là công hội tự do hoạt động thời gian tinh anh đoàn là không có tụ tập trung một chỗ l u y ệ n cấp như vậy trương c u ẩ n liền có thể một người giết q u á i l u y ệ n cấp trong lúc dùng gì kỹ năng cũng không quan hệ nhưng lục chiêu tuyết cũng đi theo tới hắn thì không thể như vậy tiêu sái lục tiểu thư ngươi tại sao muốn đi theo ta cùng đi đây tối nay giao hội trưởng cũng đi lợi cấp ngươi có thể đi theo nàng đi a t r ư ơ n g cùng buồn bực địa đối với bính bính nhảy nhảy địa đi ở bên cạnh hắn lục chiêu tuyết đạo bởi vì ta là đoàn của ngươi viên a đi theo lão đại mình đi l u y ệ n cấp không phải là rất bình thường sao lục chiêu tuyết chớp mắt t o nói không bình thường buổi tối là tự do hoạt động thời gian ngươi không cần đi theo ta hơn nữa ngươi là công hội phó hội trưởng coi như gia nhập ta đoàn đội cũng cao ta nhất đẳng cho nên ngươi không cần gọi ta lão đại t r ư ơ n g cùng nghiêm túc nói nô、no, lời như vậy vậy ta liền giám đốc ngươi đã khỏe giúp thì nhạ tỷ giám đốc nga dè đặt ngươi đi ra ngoài chê hoa kẹo nguyện nam nhân phong lưu hoa tâm có thể nhưng hạ lưu lạm tỉnh liền tuyệt đối không được lục chiêu tuyết chân chấn h ữ u từ điện nói ngay vậy trương cồn g rốt cục bị đánh bại thật ra thì hắn sớm biết một khi bị lục chiêu tuyết c u ố n lấy lại không thể có thể thoát thân không thể làm gì khác hơn là mang theo lục chiêu tuyết cùng nhau hướng phong diệp thành nam bộ tháng một năm hai không cấp quái vật luyện cấp điểm chạy tới mặc dù cái đó luyện cấp điểm cách phong diệp thành khá xa nhưng có chuyện tống trận đích trợ rút ba mươi phút bên trong liền chạy tới chẳng qua là tới mục địa sau trương cồn liền không nói hai lời bắt đầu luyện cấp điều này làm cho lục c i ê u tuyết có chút một mực nàng dọc theo đường đi cũng chủ động tìm trương cồn nói chuyện trương q u ỳ n g đều không lý nàng chẳng lẽ trương q u ỳ n g thật không muốn mang nàng cùng nhau luyện cấp nhưng nàng như vậy ngây thơ h o ặ c bát tiếu lệ khả ái một la lụy chịu ở buổi tối đơn độc cùng trương q u ỳ n g đi ra luyện cấp trương q u ỳ n g cứ như vậy không động tâm không đúng phải nói là như vậy không vui sao sự thật chính là như thế trương q u ỳ n g bắt đầu giết quái luyện cấp sau còn chưa phải lý tới nàng điều này làm cho vị này không sợ trời không sợ đất từ nhỏ đến lớn cũng bị cưng chịu hư tiểu công chúa rốt cục có chồng cảm giác bị k u ấ t đạp đạp đầu biết chứ truy ngoan ngoã ngầm miệng khoe mắt thấy lục c i ê u tuyết trở nên an tính lại trương quùng khoe miệ hơn một điều nếu đáp ứng để cho lục chiêu tuyết vào đoàn thì phải trước đem nha đầu này cho thuần p h ụ nếu không hắn thứ mười tinh anh đoàn còn có an ninh này đối phó lục chiêu tuyết đời trước trương cùng liền tổng kết ra phương pháp kia chính là không cho dư để ý tới cái này hoạt bát hảo động chi chi cha cha đảo khí cô nàng trong tiềm thức chính là muốn đưa tới sự chú ý của người khác cùng lấy được người khác quan hoài mà thôi cô gái này nội tâm rất tịch h mịch nếu như không chiếm được người khác không để ý tới nàng nàng sẽ b u ồ n b ự c sau đó bị khuất cuối cùng thương tâm khó qua lượng lục chiêu tuyết đại khái một canh giờ thời gian trương cùng mới dừng lại rét quái đi tới lục chiêu tuyết bên cạnh bãi cỏ ngồi xuống sau đó nói ngồi xuống đi ta lại không để cho ngươi vẫn đứng lục chiêu tuyết nhìn trương cùng một cái đang ở trương cùng đối diện ngồi xuống nhưng không nói lời nào hiển nhiên ở cùng trương cùng giận dỗi trương cùng nhìn khỏe mắt hiện lên quang lục chiêu tuyết ôn thanh nói chiêu tuyết nô、no, ta như vậy bảo ngươi không có vấn đề đi không có đáp lại kia trương cùng coi như kỳ đáp ứng liền hỏi chiêu tuyết trong nhà của ngươi người của cũng bề bộn nhiều việc rất ít thời gian cùng ngươi có phải hay không lục chiêu tuyết một trận kinh ngạc sau đó gật đầu một cái thấy vậy trương cùng lại hỏi cho nên ngươi mới có thể khắp nơi chọc là xanh phi cho ba ba mụ mụ lâm tỷ tỷ giao tỷ tỷ các nàng khai ra phiền thoái muốn cho bọn họ lý tới ngươi đùa với ngươi có đúng hay không lục chiêu tuyết nghe liền cúi đầu không lên tiếng coi như là chấp nhận trương cùng lời của trương cùng thấy liền cười nói thật ra thì làm như vậy là hoàn toàn không đúng tại sao lục chiêu tuyết rốt cục trả lời một câu miệng còn mân mê mau có thể cúp một tiểu du bình hiển nhiên bất đồng dạng trương cùng thuyết pháp bởi vì ngươi tổng cho mọi người khai ra phiền t o á i mọi người sẽ ghét ngươi mà ngươi làm những chuyện này không phải là muốn lấy được sự chú ý của người khác lấy được người khác yêu thích sao t r ư ơ n g cùng kiên nhẫn dạy đạo đừng xem nha đầu này trước còn còn nhỏ q u ỷ cả vùng đất khai mồ hắn thật ra thì nha đầu này chính là một mẹ gái yêu làm lũng yêu đ ả o đ ả n chẳng qua là gia đình bối cảnh tạo liền một ít nguyên nhân mới trở nên như vậy một cách tinh quái vậy ta nên làm như thế nào lục chiêu tuyết lần này chịu nhìn t r ư ơ n g cùng nghèo đầu hỏi ngoan ngoan nghe lời nha chỉ có nghe thoại hài tử mới chiêu người thích t r ư ơ n g cùng nói lời này lúc cảm giác mình giống như cá trách t h u t ử bất quá tính vì để cho cái này tiểu la lị ngày sau an phận một ít hắn không thể làm gì khác hơn là khi một lần trách thủ thử nhưng lục chiêu tuyết lại phản bác không được ta trước kia chính là ngoan bà bảo, bảo nhưng ba ba mụ mụ đều không lý ta cả ngày không ở nhà cho nên ta mới tìm lầm tỷ tỷ chơi nhưng lâm tỷ tỷ cùng giao tỷ tỷ đều bận rộn trò chơi cũng không lý ta cho nên ta liền theo cùng nhau đến trò chơi trong vậy là ngươi cảm thấy ba ba mụ mụ của ngươi không thích không đau ngươi t r ư n g còn g hỏi ngược lại một câu không bọn họ rất đau ta lục chiêu tuyết suy nghĩ một chút mới thấp giọng hồi đáp mặc dù cha mẹ của nàng hôn thường không ở nhà nhưng một khi về nhà liền ngày ngày cũng phụng bồi nàng đem nàng cương chịu đến bầu trời nghĩ muốn cái gì liền mua cho nàng cái gì nàng có thể cảm giác được lòng cha mẹ chung là rất yêu rất đau nàng đó không phải là lạ bao gồm ngươi lâm tỉ tỉ đám người các nàng không lý tới ngươi là không có vô ích là có nghiêm chỉnh chuyện phải làm mà các nàng như vậy thương ngươi lại cho các nàng t r ọ c phiền thoái làm như vậy đúng không cùng những người khác trung đụng thời điểm ngươi cũng thói quen làm như vậy không phải là thảo nhân chán ghét lục chiêu tuyết nghe vậy trầm m ặ t lại hồi lâu sau mới hãy náy địa nói thật xin lỗi ta biết sai lầm rồi sau này sẽ nghe lời trương cùng vừa nghe rốt cục lộ ra nụ cười vui mừng lục chiêu tuyết tuy nghịch ngợm nhưng không phải là không nói lý cậy mạnh đại tiểu thư thật ra thì an phận xuống lục chiêu tuyết còn là một rất thảo nhân yêu thích n h a đầu bộ g i n g tiếu h tâm linh đúng dịp nếu không cũng sẽ không dụ dỗ phải lâm thi nhã vui vẻ như vậy trương cùng như vậy kiên nhẫn dạy nàng không chỉ có bởi vì đời trước giao tình còn có đời này lục chiêu tuyết đối với lâm thi nhã trợ giúp vì vậy trương cùng đứng lên cười đối với lục chiêu tuyết nói như vậy mới là đứa bén oan đứng lên đi chúng ta cùng nhau giết khoái lượt gốc cùng ta đi ra không muốn trông cậy vào có thể lười biếng chờ ngươi lên tới hai mươi c ấ p ta sẽ đưa một phần thật to lễ vật cho ngươi như thế nào dạ lục chiêu tuyết ngọt ngào cười một tiếng cũng đứng lên đi theo t r ư ơ n g quần cùng, cùng nhau giết q u á i luyện cấp nho nhỏ này một mảnh đất phương rất nhanh liền tràn đầy sung sướng cùng tiếng cười vậy mà một cuộc gió lốc đang loài người đế quốc nam bộ bầu trời ngưng tụ t r ư ơ n g cùng nhìn bầu trời đ ê m tự lẩm bẩm một câu hy vọng các nàng có thể làm ra sáng suốt quyết định nếu không những ngày kế tiếp liền tương đối dung chuyển t r ư ơ n g một trăm linh hai đại động đáng liên minh khởi thể vạn hạnh diệp lâm cùng lý mậu giao trải qua một đêm thương lượng sau này còn là tuân theo trương c u ỳ n g đề nghị đón nhận phong vân tái khởi mời thật ra thì chuyện phát sinh ngày hôm qua t ì n h là như vậy ngày hôm qua buổi sáng thời điểm diệp lâm đột nhiên nhận được một phong điện thơ gửi món người hẳn là phong vân tái khởi hội trưởng k h u y n h thành tự yên nội dung còn lại là mời hồng diệp lâm gia nhập nam phương liên minh lúc ấy trương c u ỳ n g còn chưa lên tuyến diệp lâm cùng lý m ộ n giao g cũng trong lòng không có để không hiểu k h u y n h thành tự yên mời là có ý gì các nàng biết nam phương liên minh bắc phương bộ lạc đều không coi là chính thức liên minh nam phương liên minh bên trong trừ cùng phong vân tái khởi quan hệ rất tốt mấy thế lực lớn ra những thế lực khác liên lạc cũng không mật thiết có chút thế lực gia nhập nam phương liên minh vẫn bị động hồng diệp lâm cũng bởi vì cùng băng hỏa khế ước từng có ma sát một mực bị làm thành nam phương liên minh thế lực mà bây giờ k h u y ê n thành t ử yên dường như không phải là ý này nhưng diệp lâm cùng lý m ộ n giao g cũng không dám vọng có kết luận chờ trương quồng thượng tuyến lại nói nhưng trương quồng sau khi lên nết cánh cân nhắc đều không suy tính một chút liền khuyên các nàng đồng ý k h u y ê n thành t ử yên mời n g h e vậy diệp lâm cùng lý mậu giao cũng vô cùng không hiểu cũng bất đồng ý trương quồng đích đề nghị từ công hội thành lập tới nay hồng diệp lâm cũng không tính toán tham dự đến hai trận giành đấu tranh bên trong hơn nữa ai cũng không muốn đành phải người khác dưới có đúng hay không thấy diệp lâm cự tuyệt t r ư ơ n g còn g ngược lại hiểu bởi vì nàng thân phận vấn đề hồng diệp lâm tốt nhất cùng tam diệp thảo một dạng khi thứ ba phương thế lực nhưng là lý mộng giao cánh so diệp lâm càng thêm kháng cự đây là vì sao lý mộng giao nhưng là không rõ ràng lắm diệp lâm thân phận chân thật vậy mà cái này đều không trọng yếu t r ư ơ n g còn g phải làm chính là tận lực khuyên hai nàng đồng ý vậy mà mặc dù hắn rất rõ ràng khuyên thành tử yên kế tiếp phải làm gì nhưng hắn không thể nói quá rõ cùng khẳng định dù sao đây là nam phương liên minh cao nhất bí mật hắn một hồng diệp lâm thủ lĩnh chiến sĩ như thế nào sẽ biết nhiều chuyện như vậy kết quả chuyện không nói được sở diệp lâm cùng lý mộng giao không tin k h u y ê n thành tử yên sẽ chọn lựa đại phạm vi bạo lực hành động không tin cũng sẽ không đồng ý cho nên thương lượng một buổi chiều tranh luận phải mặt đỏ tới mang thai cũng không có định luận cuối cùng trương cùng không thể làm gì khác hơn là bỏ xuống một câu các ngươi khỏe hảo cân nhắc đi đã đi xuống tuyến đi hồng diệp lâm dù sao không phải của h ắ n chỉ có diệp lâm mới có thể quyết định hồng diệp lâm số mạng cũng may diệp lâm cuối cùng vẫn còn đồng ý ở phòng hội nghị trong nghe được diệp lâm cái quyết định này trương c ù n thật to địa thở phào nhẹ nhọm mừng rỡ nói các ngươi có thể muốn cùng dạng bây giờ thật tốt quá diệp lâm nghe liền liếc trương c u ầ n một cái nói ngươi tích cực như vậy khuyên chúng ta gia nhập nam phương liên minh ta cũng hoài nghi ngươi là phong vân tái khởi nội gian ta là vì hồng diệp lâm hảo hơn nữa ta có phải hay không nội gian ngươi không phải là rõ ràng nhất sao trương c u ẩ n cười trả lời một câu vậy mà lý mộng giao lại giọng nói lạnh như băng địa nói một câu chúng ta chẳng qua là tạm thời gia nhập nam phương liên minh mà thôi nếu như phong vân tái khởi dám nói cái gì quá đáng yêu cầu chúng ta liền lập tức tối lui ra trương q u n nghe xong chân mày cao lại cái đó vấn đề lại n ô ra lý mộng giao tại sao như vậy kháng cự gia nhập nam phương liên minh đây thấy trương cùng vẻ mặt diệp lâm liền len lén đụng một cái lý mộng giao lý mộng giao lúc này mới thu hồi vẻ mặt khác thường sau đó trận mắt nhìn trương cùng một cái làm gì nhìn ta ta chính là không muốn gia nhập bất kỳ trận doanh bị người khác quản đệ ép không được sao trương cùng vừa nghe trong lòng cười khổ nói c o i đời này rất nhiều chuyện không phải là không muốn liền có thể không làm sự thật xác như thế đang ở hồng diệp lâm đáp ứng phong vân tái khởi mời một tuần lễ sau loài người đế quốc nam phương một cuộc đại động đáng lại bắt đầu ngày đó sáng sớm nam phương trận doanh lấy phong vân tái khởi cầm đầu mấy thế lực lớn lại đồng thời đối với đế quốc nam bộ mười mấy cá chủ thành xuất binh tiêu yên trong nháy mắt bao phủ ở tinh ngân trên đại lục vô ích đế quốc tây nam bộ sơn minh thành chiếm lĩnh sơn minh thành công hội tinh phong huyết vũ hội trưởng mưa gió không trở ngại đột nhiên bị điện thoại đánh thức nghe được thuộc hạ hồi báo sau lập tức tức giận ngất trời trên đất tuyến nhưng đi tới nơi cửa thành thấy bên ngoài hạo hạo đãng đã mười vạn tên nhà chơi thời điểm mưa gió không trở ngại lại chân mềm lún liền ngồi vào trên đất lẩm bẩm nói đây là chuyện gì xảy ra thế nào nhiều người như vậy là ai muốn tấn công chúng ta mưa gió không trở ngại bên cạnh một thuộc hạ run r i ọ n g hồi đáp là phong vân tái khởi thủ lĩnh cung tiến thủ vũ lãnh đạo đoàn đội phong vân tái khởi muốn tiêu diệt chúng ta ta không phải là muốn làm cá t r u n g lập thế lực sao phong vân tái khởi tại sao muốn đuổi tận giết tuyệt mưa gió không trở ngại rất nhanh nhớ tới một tuần lễ trước mình cự tuyệt phong vân tái khởi bay tướng quân thông qua điện thơ gởi tới mời sắc mặt lập tức trở nên s á m trắng đứng lên lão đại chúng ta liều mạng với bọn hắn đi chúng ta tinh phong huyết vũ có tám vạn xe chúng sợ hắn cá gì một người khác thuộc hạ đột nhiên giống lên một câu để cho mưa gió không trở ngại phục hồi tinh thần lại. Đối với hắn có tám vạn nhà chơi sợ cái gì vì vậy mưa gió không trở ngại lập tức đứng lên hạ một để cho hắn chung thân hối hận quyết định toàn công hội n g h e lệnh chuẩn bị chiến đấu là đế quốc nam bộ thinh vân thành cái thành phố này là loài người đế quốc trăm đại chủ trong thành đầu đứng hàng trung đ ẳ n g chủ thành có thể chiếm cứ thế lực của nơi này tự nhiên không nhỏ hoàng minh c á t một có hai mươi vạn nhà chơi công hội thực lực không tầm thường đối mặt phong vân tái khởi bay tướng quân lãnh đạo mười lăm vạn nhà chơi không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt phong vân tái khởi cuối cùng m ờ i cực lớn kích thước chiến đấu lập tức đánh vang vậy mà hai giờ sau hoàng minh các hội trưởng minh hoàng mặt sợ hai địa nhìn mình chủ thành bị phong vân tái khởi công phá công hội nhà chơi cấp bậc tập thể giảm xuống ba cấp trở lên tại sao có thể như vậy chúng ta hai mươi vạn người cũng đánh không lại phong vân tái khởi mười lăm vạn người minh hoàng khó có thể tin dù gì nói hội trưởng đầu hàng đi phong vân tái khởi thực lực quá mạnh mẽ ta nghe nói cái này một tuần lễ phong vân tái khởi ném vào vượt qua mười ước liên bang tiền tới võ trang huy hạ tinh anh đoàn bọn họ trang bị tài nghệ so với chúng ta cao rất nhiều hơn nữa các loại phụ trợ vật phẩm đầy đủ chúng ta mặc dù nhân số chiếm ư u lại có thủ thành trí lợi nhưng cũng đánh không lại phong vân tái khởi tinh nhuệ nhất chiến đoàn minh hoàng đắc lực nhất đích thuộc hạ minh thành thanh â m khổ sở đ ị a n ó i phi tướng quân lãnh đạo tinh anh đoàn cơ hồ mỗi thành viên trên người đều có ba món trở lên đồng xanh trang bị không biết là mua v ề còn là đánh tinh anh cấp lang nhân bảo có được dù sao kéo bọn hắn hoàng minh các nhà chơi hào mấy con phố hội trưởng lưu phải núi xanh ở không buồn không có củi đốt các minh đệ cấp bậc quan trọng hơn a minh thành khuyên nữa một câu minh hoàng cả người d u n lên rốt cục để cho thuộc hạ chống lên bạch kỳ chúng ta đầu hàng đế quốc đông nam bộ ở vào phong diệp thành hướng đông bắc một thành nhỏ lao tháp thành h i ề n văn giúp một tay chủ văn tường nhìn bên ngoài thành hạo hạo đáng đáng nhà chơi hai chân trực run run run r i n g hỏi phó hội trưởng ta không phải là lưu manh đạo lưu manh bên ngoài là cái nào công hội thế nào nhiều người như vậy không phải là rất nhiều à thoạt nhìn liền năm vạn người mà thôi ta không phải là lưu manh nuốt một ngụm nước bọn cố làm chấn định điện nói đang giúp chủ trước mặt hắn muốn biểu hiện bình tĩnh như vậy mới có thể bị coi trọng nhưng văn tường vừa nghe mặt tối sầm nổi giận mắng chúng ta toàn bộ công hội mới bốn vạn người năm vạn người còn không nhiều hỏi ngươi vấn đề thật tốt trả lời là là theo ta đem xem tin tưởng phải là thiết huyết lang yên đ o à n đội linh đội người là lang nha đ ồ n g truy ta không phải là lưu manh ngượng ngùng nói xem em gái ngươi a chúng ta lúc nào đắc tội thiết huyết lang yên liễu văn tường gấp đến độ giống như con kiến trên c h ả o nóng ta làm sao biết ngươi có phải hay không phát điện thơ trêu đùa người ta công hội giảm nội tử ta không phải là lưu manh đem văn tường yêu thích bại lộ đi ra văn tường mặt của lại một hắc vừa định gầm thét lại đột nhiên phát hiện có điện thơ không có nhận thu cái này một tuần lễ hắn thực tế có chuyện nơi đó có thời gian trêu đùa nội tử cho nên cũng liền không có đi xem thơ, hắn có trồng cảm giác thiết huyết lang yên đột nhiên đại cử áp cảnh chính là kia phong điện thơ vấn đề vì vậy văn tường lập tức chạy đi hộp thơ tra xét nhìn điện thơ nội dung sau này văn tường hoa cúc nắm thật chặt liền lập tức chạy ra bên ngoài thành h ồ lớn đại ca ta đầu hàng ta nguyện ý gia nhập nam phương trận doanh a điện thơ ta không có nhìn thấy một màn này sau ta không phải là lưu manh liền bất đắc di thở dài quả nhiên là đùa dỡn người ta công hội nội tử ban g chủ cái này yêu thích phải sửa lại phát điện thơ trêu đùa nội tử bây giờ yếu bạo đế quốc trung nam bộ ở vào tinh huy thành phía tây không xà tinh long thành cái này chủ thành nhưng là b ắ c phương bộ lạc một trung đại công hội phi long tại thiên chủ thành có ba mươi nhiều vạn nhà chơi vậy mà đối mặt khuynh thành t ử yên tự mình xuất lĩnh hai mươi vạn phong vân tái khởi tinh anh cùng lửa cháy gió lốc tự mình thống lĩnh ba mươi vạn hoàn cầu gió lốc nhà chơi tạo thành liên quân phi long tại thiên nhà chơi cửa cũng mặt trắng bệnh mà ngoài cửa thành hai trăm thước song phương đầu mục đang giao thiệp khuynh thành t ử yên n g ư ờ i đây là ý gì tiêm long vào hải nhìn trước mặt cách đó không xa một thân áo bào tím khuynh thành t ử yên sắc mặt âm chầm hỏi nữ nhân này sáng sớm liền mang nhiều người như vậy tới đây muốn cùng bác phương bộ lạc hoàn toàn trở mặt sao đem chủ thành ngừng lại khuynh thành tử yên chỉ nói mấy chữ này đ ù a gì thế ta tại sao muốn đem chủ thành ngừng lại tiềm long vào hải lạnh lùng nói tùy tiện ngươi không để cho liền đánh khuynh thành tử yên nói xong cũng xoay người đi trở về thấy tiềm long vào hải trong lòng mắng to nữ nhân này là không phải là quá cao đắt đẹp lạnh lùng hai quân đại chiến t r ư ớ c giao tiệp h có thể nói tùy tiện sao vậy mà khuynh thành tử yên chính là như vậy cá tính tử quay người lại s a u đã đi xuống đạt tiến công ra lệnh tiềm long vào hải vừa nhìn đối diện năm mươi vạn nhà chơi có hành động cả người liền ngu nữ nhân này thật nói đánh là đánh ngươi, nữ nhân đ i ê n đi tìm chết đi phản ứng kịp tiềm long vào hải không khỏi giận dữ nhưng đưa lưng về phía tiềm long vào hải đích khuynh thành t ử khói thân ảnh trận lóe lại tiềm long vào hải phát động một khắc kia hướng bên phương t u ấ n di mười thước sau đó xoay người lại hướng tiềm long vào hải đưa ra một con trắng nón như ngọc tay của trưởng ngay sau đó một đạo màu tím lôi điện rơi xuống m 3 t n g n h á y mắt r ế t tiếp theo khuynh thành tử yên nhìn về phía trước một đại ba bởi vì tiềm long vào hải bị r ế t mà phát khởi tiến công phi long tại thiên nhà chơi đột nhiên mở ra hai tay một cây màu tím đậm pháp trượng bỗng dưng xuất hiện cũng trôi lơ lửng ở giữa không t r u n g pháp trượng mặt ngoài còn không lúc lóe ra màu tím lôi điện chừng mười giây sau lấy khuynh thành tử yên làm trung tâm một trăm thước bên trong năm mươi thước bầu trời đã hiện đầy âm trầm mây đen sau đó phương này viên trăm thước liền biến thành sấm xét địa ngục ta ghét nữ nhân điên cái này hình dung t ử khuynh thành giận dữ lôi điện đ ầ y trời chỉ một buổi sáng ở vào loài người đế quốc trung bộ hoành đoạn dãy núi lấy nam tất cả không có trả lời hoặc cự tuyệt gia nhập nam vương liên minh thế lực cũng bị cuồng phong sậu vũ bản công kích cuối cùng toàn bộ đầu hàng hoặc thảm bại chủ thành đội chủ sau lấy phong vân tái khởi cầm đầu nam phương liên minh chính thức tuyên cáo thành lập sử s ư n g liên minh khởi thể chương một trăm linh ba bắc p h ư ơ n g bộ lạc bi h a i đang ở liên minh khởi thể ngày đó buổi chiều t à vương cung điện băng hỏa khế ước độc long minh chở bắc p h ư ơ n g bộ lạc thế lực lớn đầu mục liền tề tụ một đường chống lại ngọ đế quốc nam phương chuyện đã xảy ra tiến hành thảo luận tinh cung thành quân bị sở phòng hội nghị khuynh thành tử yên điên rồi nhất định là điên rồi độc long minh minh chủ độc long lửa dẫn ngút trời đ i ệ nói trước mặt bàn hội nghị không biết bị hắn vỗ bao nhiêu lần bàn tay cũng đỏ cũng hồn nhiên bất giác độc long hội trưởng ngươi trước tỉnh táo một chút ám đồng khuyên một câu suốt mười phút phòng hội nghị trong liền tràn đầy độc l o n g tức giận b ắ n g thanh còn để cho người khác nói thoại sao đi con mẹ nó tỉnh táo huynh đệ ta tiềm long vào hải đích tinh vân thành cứ như vậy bị k huynh thành tử yên kia nữ nhân đ i ê n cho đoạn toàn bộ công hội chia đều cấp bậc rất năm cấp ngươi kêu ta thế nào tỉnh táo độc long vừa nặng trọng địa v ô bàn một cái hoành mi trận mắt địa q u á t lên tại chỗ không ít thế lực đầu mục vừa nghe trong lòng cũng nhìn có chút hạ hê ai bảo tiềm long vào hải chọn chủ thành chọn phải như vậy để ý liền chọn ở tinh huy thành bên cạnh người ta không đánh ngươi đánh người nào trên thực tế bởi vì nam vương liên minh cùng bắc vương bộ lạc rất nhiều công hội cũng lẫn nhau t h ù địch với nhau cho nên chọn chủ thành thời điểm một loại cũng theo như trận doanh tới chọn xem một chút người ta phong vân tái khởi cùng tà vương cung điện tự giác lựa chọn một nam một bắc hai ngồi đại chủ thành thì sẽ biết ám đồng nghe đ ộ c long lời của sau chân mày thật sâu nhữ lại trong mắt mạo hiểm chứ l ử a giận ánh sáng đ ộ c này long lại một chút cũng không cho hắn mặt mũi tà vương cung điện là hắn dương ai địa phương lúc này ngồi ở bàn hội nghị thủ tọa đích tà vương rốt cục nói chuyện lạnh nhạt nói đồng tử ngươi ngồi xuống đi để cho đọc long hội trường thật tốt phát t i ế t chúng ta tất cả câm miệng độc long sắc mặt bông d ư n g biến đổi lúc này mới tỉnh táo lại hắn cũng quên nơi này không phải của hắn địa bàn nhớ tới mình mới vừa biểu hiện độc long sắc mặt có chút trắng bệnh ngượng ngùng đối với tà vương nói cái đó thật xin lỗi tà vương láo hinh ta phát tiết đủ rồi vậy thì ngươi nói đi thật đủ rồi tà vương giọng nói cổ quái hỏi ngược lại một câu độc long nghe cái chán trong khoảnh khắc hiện đầy mồ hôi lạnh vội vàng hồi đáp đủ rồi đủ rồi nếu như vậy t i ê mọi người liền dũng rực lên tiếng đi tà vương không nhanh không chầm nói giống như cũng không vì buổi sáng chuyện đã xảy ra cảm thấy gấp áp Mà một mục Nam Minh, Tà Thành tức thế Tử thức thành ta bắt Vương vừa vị, Phương phương rơi nói xong, liền lập tức có một thế lực đầu mục đứng lên kích động nói các vị, Khuynh thành Tử Yên cũng chính thức thành lập nam Liên、minh. chúng ta Bắc bộ lạc có thể nào rơi ở phía có có lập lực lập lạc kích các bộ đầu thể ở sáng a ta u chúng cũng khởi làm đi. s hôm nay nam phương liên minh thành lập đưa tới cực kỳ to lớn ảnh hưởng phong vân tái khởi thiết huyết lang yên h o à n cầu gió lốc chờ công hội danh vọng cũng dâng cao không ít mấy ngày kế tiếp nhất định có rất nhiều trung lập nhà chơi yêu cầu gia nhập nam phương liên minh các đại công hội mà công hội muốn phát triển nhân lực tư nguyên rất trọng yếu làm nam p ư ơ n g liên minh cho tới nay đối thủ cạnh tranh bác phương bộ lạc làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn cái gì đều không làm chẳng qua là vị này đầu mục lời của sau khi nói xong phòng họp không khí lại đột nhiên trở nên kỳ quái nhất thời hồi lâu mà cánh không có người nói chuyện toàn bộ phòng hội nghị y ê n l ặ n g như tờ thấy vậy tà vương trong lòng cười lạnh không dứt bác phương bộ lạc không giống nam phương liên minh nòng cốt thế lực giữa cũng không như vậy đoàn kết vẫn luôn là mỗi người vì chính khác rất nhiều công hội đều là bởi vì cùng nam phương liên minh thế lực l à địch mới gia nhập vào bác p ư ơ n g bên trong bộ lạc thật ra thì không ai phục a y như vậy nếu như muốn chính thức thành lập một tổ chức ai cũng muốn làm cái này minh chủ đặc biệt là người này tà vương nhìn lướt qua liền ngồi ở hắn bên trái thứ nhất chỗ ngồi đích ngạo thế tuân kiệt người đàn ông này mặc dù một mực rất đê điều âm thầm nhưng giá tâm một chút đều không tiểu những năm này nếu như không phải là hắn vẫn còn ở tà vương cung điện hội trưởng vị trí này thượng sợ rằng bắc phương bộ lạc đã sớm rối loạn tại chỗ đều là các thế lực thủ lĩnh đều không ngu xuẩn cho nên rất nhanh có người đáp lại nói chuyện này chúng ta từ trường thương nghị bây giờ chúng ta như vậy tốt vô cùng đúng vậy chúng ta chính là bắc phương bộ l ạ ca nam vương liên minh làm như vậy cá khởi thể chẳng qua là cá hình thức mà thôi mặc dù như thế nhưng chúng ta cũng muốn bắc phương nam phương liên minh toàn bộ đội ra ngoài không thể để cho nam phương liên minh quá mức phách lối được rồi đ ã đà sát sát có cái gì tốt nhìn trước mặt một đám cắp nghi ngờ quỷ thai mặt cùng tâm không hợp người tà vương không khỏi cảm thấy một trận bi hay mặc dù trải qua hắn không giải cố gắng tà vương cung điện đã ở thực lực thượng vượt qua phong vân tái khởi nhưng liên hiệp chung một chỗ bắc phương bộ lạc lại kém nam phương liên minh rất xa thử hỏi các thế lực không vận thành một cái thẳng lực lượng có thể mạnh tới đâu nói thật ra tà vương rất â m mộ lao đối thủ k u y n h thành tự n ê n hôm nay khuynh thành tử yên chỉ huy phong vân tái khởi cùng hoàn cầu gió lốc tổng cộng năm mươi vạn nhà chơi đánh bại phi long t ạ i tiên h tựa như đang sử dụng tay chân của mình mở dạng không có chút nào kẻ hở nếu không nơi nào có thể nhẹ nhõm như vậy nhanh chóng liền công phá tiềm long vào hải canh giữ tinh vân thành ngược lại nếu để cho hắn chỉ huy băng hỏa khế ước tinh anh đoàn dù là ngạo thế tuấn kiệt n g u y ệ n ý phía dưới nhà chơi cũng sẽ không xử suất toàn lực đây không phải là người mị lực nguyên nhân khuynh thành tử yên ở nam p ư ơ n g liên minh dặm thật là nữ thần cấp bậc tồn tại nhưng hắn ở bắc phương bộ lạc danh vọng người ngắm cũng không kém chút nào vấn đề là những khác mấy đại công hội có các lòng của tư cũng muốn ra mặt như vậy làm sao có thể một lòng đoàn kết kết thành chân chính ý nghĩa thượng bắc phương bộ lạc thấy phòng hội nghị trong các đầu mục ở xà bì ám đồng có chút nóng nảy phát tin tức cho tả vương đạo hội trưởng ngài tại sao không nói câu chẳng lẽ chúng ta bắc phương bộ lạc thật không kết minh không phải là ta không muốn kết mà là kết không được ga tả vương những lời này không có đối với thẩm đồng nói chỉ lắc đầu một cái lấy làm đáp lại ám đồng thấy thật nóng nảy đạo như vậy sao được vạn nhất nam p ư ơ n g liên minh công tới làm sao bây giờ yên tâm đi ta cùng khuynh thành tử yên từng có trao đổi nàng sẽ không công tới nam vương liên minh cũng không có thực lực này tạ vương nhàn nhạt trả lời theo hắn suy đoán khuynh thành tử yên chỉ muốn đem hoành đoạn dãy núi lấy nam chế tạo thành một tường đồng vách sắt mục đích là không để cho những thế lực khác thấm vào đến nam vương đi những thứ này những thế lực khác bao gồm bắc h ư ơ n g bộ lạc thế lực thứ ba thế lực cùng với tân tiến vào tinh ngân không biết thế lực khuynh thành tử yên dụng tâm tạ vương có thể đoán được trên thực tế bọn họ bắc h ư ơ n g bộ lạc cũng hẳn làm như vậy đáng tiếc chính là lực không thể cùng a nhưng lại ám đồng còn muốn quên tuy nói tạ vương cùng k h u n h thành tử yên trong tối một mực có liên lạc nhưng dù sao sở chúc trận doanh bất đồng k h u y ê n thành t ự yên lời của như thế nào có thể tin hoàn toàn nhưng tả vương cũng không cho đưa mọi địa nói một câu không cần nói chuyện này ta tự có phân tức ám đồng nghe không thể làm gì khác hơn là không cam lòng ngâm miệng nhìn phòng hội nghị trong loạn tao tao c h ẳ n g diện trong lòng sinh ra một loại cảm giác vô lực cùng tức giận thật ra thì hắn rất rõ ràng bắc p h ư ơ n g bộ lạc tình huống dùng c o lại tán xa để hình dung cũng không quá đáng nhưng hắn cho là vẫn luôn không chỗ nào không thể tả vương có thể nghĩ ra biện pháp kết quả không có mà hắn cũng không có năng lực vì tả vương phân y u chớ nói chi là giải quyết vấn đề nếu như yên tính vẫn còn ở hội lý có lẽ tình huống sẽ tốt hơn rất nhiều cuối cùng lần này tụ tập hội nghị không có đạt thành bất kỳ thực chất thượng hiệp nghị cùng ý kiến tả vương đã sớm dự liệu được điểm này chỉ bất quá nam phương liên minh làm ra động tĩnh lớn như vậy bọn họ bên này không thể ngay cả hội nghị đều không khai một mà chờ không phải là tả vương cung điện thế lực cũng sau khi rời đi tả vương liền triệu tập bộ hạ của mình sau đó lệnh dọn ra l ệ n h đạo hướng tinh cung thành chung quanh mấy chủ thành thế lực phát ra thông điệp hoặc là trở thành tả vương cung điện trung thực đồng minh hoặc là diện vong hiệu ám đồng đám người vừa nghe cũng lộ ra vẻ mặt kích động đặc biệt là ám đồng đây chính là tạ vương hành động sao mấy vị bộ hạ sau khi rời đi tạ vương liền nhìn về ngoài cửa sổ bầu trời âm trầm dù gì nói mặc dù ta không có biện pháp chế tạo lớn như vậy tuyệt đối lĩnh vực nhưng đem tinh khung thành vây gió thổi không lọt vẫn có thể làm được ta là phân chế tuyến phong diệp thành cửa thành diệp lâm cùng lý mộng giao đang trông về phía xa chứ bắc phương r ờ i phong thành đứng ở hai nàng bên cạnh trường c u ầ n khét cười nói không nghĩ tới long đằng hổ nhảy lại không có đáp ứng gia nhập nam vương liên minh lúc này không cần chúng ta xuất thủ long đằng hổ nhảy liền xong đời hội trưởng lần này nguyên nên an tâm đi đúng vậy long đằng hổ nhảy cũng là sáng hôm nay bị nam phương liên minh thanh trừ mười mấy cái thế lực một trong có lẽ long hổ đấu thần cho là cự tuyệt nam phương liên minh mời sẽ không phát sinh trệ gì dù sao phi tướng quân g ử i tới điện thơ không có bất kỳ uy hiếp cũng không nghĩ đến một khi cự tuyệt sẽ khai ra nam phương liên minh trừ dị đại quân ở trương cùng xem ra diệp lâm nghe được tin tức này hẳn thật cao hơn g mười đúng cũng không nhưng là diệp lâm ngay cả lý mộng giao cũng sắc mặt tái nhợt mắt lộ ra sợ hãi trương cùng hơi nghĩ ngợi cũng biết hai nàng lòng của tư các ngươi nhất định đang suy nghĩ nếu như ngày hôm qua cự tuyệt h u y n h thành tự yên mời hôm nay hồng diệp lâm kết quả cũng sẽ cùng long đằng hổ nhảy một dạng đúng không trương quần g đột nhiên hỏi một câu diệp lâm cùng lý mộng giao nghe cũng cả người rung lên sau đó mất mát gật đầu một cái lần này lại là trương quần g cứu hồng diệp lâm nếu như không có trương quần g khuyên can các nàng nhất định sẽ một ý đi một mình cự tuyệt h u y n h thành tự yên mời như vậy hôm nay hồng diệp lâm dù là vẫn tồn tại cũng không có thể lại có q u ậ t khởi hy vọng các nàng thế nào cũng muốn không tới h u y n h thành tự yên thật sẽ chọn lựa bạo lực các biện pháp nhưng trương quần nghe lại khoác khoác tay hơi hợt địa cười nói vậy cũng sẽ không nếu như các ngươi lựa chọn c ự tuyển ta sẽ khuyên ngươi cửa lập tức bỏ thành bắc phiêu vạn nhất các ngươi còn không chịu sáng hôm nay liền lập tức đầu hàng bái diệp lâm cùng lý mộng giao nghe trong lòng càng là phức tạp các nàng không hiểu trương c u ù n g tại sao tổng có thể làm ra lựa chọn chính xác nhưng như vậy đi xuống một khi trương c u ù n g rời đi hồng diệp lâm không diệp lâm cùng lý mộng giao cũng lặng lẽ làm cá quyết định nhất định không thể để cho trương c u ù n g người này rời đi hồng diệp lâm vậy mà tương lai chuyện ai biết được đang ở diệp lâm cùng lý mộng giao trong lòng các loại phức tạp thời điểm phía bắc đột nhiên xuất hiện một chi tiểu đội cũng nhanh chóng hướng phong diệp thành phương hướng chạy tới đ ị c h nhân lý mộng giao cả kinh mới vừa tính toán kêu người lại bị trương cùng ngăn trở đường nóng nội là phong vân tái khởi người của ừ diệp lâm cùng lý mộng giao định thần nhìn lại chờ người vừa tới đến gần phát hiện quả nhiên là phong vân tái khởi người của dẫn đầu còn là đại danh đỉnh đỉnh phi tướng quân hắn tới làm cái gì lý mộng giao lời của mang theo đ ị n chí trương cùng híp mắt suy nghĩ một hồi liền gửi nói một câu chúc một người hội trưởng xem ra phong vân tái khởi muốn đem rơi phong thành đưa cho ta cửa làm sao có thể diệp lâm nghe xong mỹ mâu trần trọn gương mặt không tin vậy mà phi tướng quân đi tới diệp lâm đám người trước mặt sau nhìn c ư ờ i h i ế p mắt t r ư ơ n g của một cái liền cung kính đối với diệp lâm nói lâm hội trưởng phía bắc rơi phong thành đã bị chúng ta nam phương liên minh chiếm lĩnh hội trưởng tính toán để cho ngài tiếp quản rơi phong thành không biết ngài ý như thế nào diệp lâm vừa nghe cả người cũng không biết làm sao chương một trăm linh bốn đi băng hỏa khế ước bên kia t r â u bốt cuối cùng diệp lâm còn là đón nhận phong vân tái khởi hảo ý cứ như vậy hồng diệp lâm đ i ệ bản từ một khối biến thành hai khối có lẽ diệp lâm nằm mơ cũng không nghĩ đến hồng diệp lâm cứ như vậy dễ dàng đơn giản địa phát triển phạm vi thế lực vậy mà đưa đi phi tướng quân sau này một bên lý mộng g i a o lại có vẻ vô cùng bất mãn giọng nói mang theo chất vấn hỏi diệp lâm đạo lâm tỷ ngươi tại sao muốn tiếp nhận phong vân tái khởi quà tặng như vậy thứ nhất chúng ta chẳng phải là thiếu phong vân tái khởi một cái nhân tình đúng là như thế nhưng làm mộng g i a o đây không phải là thường cơ hội khó đ ư ợ c nếu như dựa theo bình thường bước điều chúng ta hồng diệp lâm khi nào mới có thể phát triển địa bàn diệp lâm hắc bạch rõ ràng con ngươi trong bắn da vẻ hư vấn nhờ một chủ thành là hơn rất nhiều tư nguyên nhưng là thực lực của chúng ta đủ quản hạt hai chủ thành sao ế t miêu giúp t r ư ở n g đối với chúng ta phát triển cũng không lợi à. lý mộng giao suy nghĩ một chút lại tìm được một người khác lý do diệp lâm nghe lắc đầu một cái nói không nếu như nam phương liên minh không thành lập chúng ta chiếm cứ hai chủ thành đúng là sẽ có vấn đề nhưng bây giờ bất đ ộ n g phong diệp thành cùng rơi phong thành vị trí địa lý tốt vô cùng đều ở đây nam phương liên minh phía sau sẽ không có an toàn thượng vấn đề như vậy là sắc nhất với phát triển nhưng là lý mộng giao còn là tâm bất cam tình bất nguyện diệp lâm thấy vậy liền ôn n u an ủi mộng g i a o ta biết ngươi sẽ mâu thuẫn nhưng là ta thật không muốn bỏ qua như vậy phát triển cơ hội tốt nó đối với hồng diệp lâm đối với ta mà nói cũng vô cùng trọng yếu lý mộng g i a o nghe xong t r ầ m mặc một lúc lâu rốt cục chán nản gật đầu một cái diệp lâm thấy mới lộ ra nụ cười vừa định nói thêm gì nữa lại thấy bên cạnh làm bộ như không thèm để ý trương cùng đang vén thai n g a y lén không khỏi trận mắt nhìn người lầy một cái trương cùng thấy diệp lâm phản ứng kịp cũng rất xảo quyệt địa nói một câu ách không cần lý ta các ngươi tiếp tục trò chuyện trò chuyện cái đầu ngươi diệp lâm bỏ lại một câu cánh lôi kéo lý mộng giao chạy mất t r ư ơ n g cùng m ẩ n ra theo bản năng kêu một câu a i các ngươi chớ đi à. vậy mà diệp lâm muốn cùng lý mộng giao nói chút tư mật lời của lý đều không lý t r ư ơ n g cùng bỏ chạy rớt t r ư ơ n g cùng con ngươi chuyển một cái liền phát tin tức cho diệp lâm trực tiếp hỏi hội trưởng giao hội trưởng tại sao phải như vậy ghét phong vân tái khởi t r ư ơ n g cùng đối với vấn đề này bây giờ tò mò vốn là mới vừa rồi hai nàng cũng mau đem chân tướng nói ra diệp lâm lại kịp thời địa cảnh tỉnh tới đây xem ra đây là lý mộng giao một bí mật hỏi thăm người nhà bí mật tự nhiên không tốt chẳng qua là người sao tổng hội có bắt quái thời điểm nhưng diệp lâm c ư nhiên hết sức trịnh trọng địa trả lời một câu t r ư ơ n g cùng chuyện này ngươi còn là đừng đánh nghe sau này cũng đừng hỏi hiểu chưa t r ư ơ n g cùng vừa nghe diệp lâm dọn của cũng biết cái vấn đề này dò xét phải đây là dừng lại đã như vậy t r ư ơ n g cùng cũng không nữa bắt quái vậy mà diệp lâm ở tương lai một ngày sẽ thật sâu hối hận mình không có cùng t r ư ơ n g cùng nói chuyện này phong vân tái khởi nhóm thế lực vì thành lập chính thức đồng minh tổ chức nam phương liên minh mà lộ ra d ự tợn một mặt lấy được danh vọng đồng thời cũng để cho không ít nhàn tán nhà chơi cảm thấy sợ hãi nghe nói nam p ư ơ n g liên minh thành lập này đó có số lượng nhất định nhà chơi bắc tiên đặc biệt là những thứ kia bị công chiếm chủ thành nhà chơi đối với những thứ này nhà chơi mà nói bọn họ không có gia nhập bất kỳ thế lực tính toán chỉ hy vọng ở một tan ổ n trong hoàn cảnh tiến hành trò chơi nam vương liên minh làm ra động tĩnh lớn như vậy tự nhiên sẽ làm những thứ này nhà chơi khủng hoảng vì vậy bác vương bộ lạc không ít thế lực cũng nhạc vui vẻ bất quá làm bác vương bộ lạc một ít thế lực nghi ngờ là tà vương cung điện lại cũng phát động chiến tranh bất quá cũng l à c ụ c bộ chẳng qua là công chiếm tinh khung thành chung quanh hai ba chủ thành tà vương đây là làm gì đây vậy mà vô luận tà vương cung điện làm cái gì trải qua một tuần lễ lắng động t i ngân h n đại lục tiêu yên rốt c ụ c tiêu tán lần nữa khôi phục bình tĩnh vô luận là nam phương liên minh còn là tạ vương cung điện đều không lại có đại động tác nhà chơi cửa chú ý của lực lại từ từ địa chuyển trở lại luyện cấp phía trên hai mươi cấp thần c h i thử luyện đó mới là mọi người hẳn chú ý chuyện mà ở phong vân tái khởi trờ thế lực lớn phiên vân phúc vũ nhấc lên trận trận sóng nhỏ hấp dẫn toàn hoa hạ ánh mắt trong lúc t r ư ơ n g cùng lại có vẻ có chút thiên lặng trên thực tế t r ư ơ n g cùng cũng không phải là cũng không có làm gì cái này một tuần lễ hắn cũng chạy đến đế quốc bắc bộ đi dạo một vòng nói chính xác là đến băng hỏa khế ước chủ thành tinh vẫn thành chung quanh đi dạo một vòng đợi đến hết thể đều gió hêm sóng lặng sau này chương cùng liền chủ động tìm được diệp lâm để cho kỳ triệu tập công hội cao tầng thảo luận một chuyện cái gì ngươi thật tìm được l i n h chủ b ộ t diệp lâm nghe chương cùng lời của sau cảm thấy một trận vui mừng không sai hơn nữa còn là hai mươi cấp bột chương cùng trả lời khẳng định đạo hai mươi cấp l i n h chủ cấp bột liền ý nghĩa nhóm lớn hai mươi cấp tinh thiết đồng xanh trang bị cùng tài liệu số lượng nhất định bạc trắng trang bị cùng số ít hoàng kim trang bị cùng với tương ứng phẩm cấp tài liệu chân quý nói tóm lại hai mươi cấp l ĩ n h chủ bột chính là một đại bảo tàng quan trọng hơn chính là hai mươi cấp nhà chơi cửa muốn khiêu chiến thần chi thử luyện chính là cần đối ứng cấp bậc trang bị thời điểm dù sao hai mươi cấp không có bất kỳ phó bản nhưng đánh cho nên tinh hồng phong bạo nghe t r ư ơ n g cuồng lời của sau một đôi mắt liền phát ra kim loẹ loẹ ánh sáng hưng phấn nói vậy còn không nhanh lên một chút đi đi thôi đi thôi trừ tinh hồng phong bạo ra thiên triều lượt khách đại phong suy cùng tỉnh thiên cũng đều giống nhau biểu lộ chỉ có băng tâm hoán nhiên có thể giữ vững mặt bình tĩnh bất quá cái này cùng tính tình có liên quan lý mộng giao cũng rất hưng phấn nhưng lại tinh táo nói mọi người đừng nóng vội cùng nếu triệu tập mọi người tới đây chứng minh cái này b u ộ c có vấn đề cần thảo luận đúng không không sai t r ư ơ n g c ồ n g gật đầu một cái tình thiên đám người ngần ra hỏi có vấn đề gì vấn đề chính là cái đó b u ộ c không có ở đây chúng ta phong d i ệ p thành cùng rơi phong thành bên trong p h ạ m vi chẳng những như thế còn cách đây mà vô cùng địa xa xôi t r ư ơ n g c ồ n g không nhanh không chầm nói cái gì tinh hồng phong bạo đám người nghe cũng lộ ra tiếc nuối vẻ mặt không có ở đây l á n h địa mình trong p h ạ m vi vậy còn đánh như thế nào sớm đã bị người khác đoạt đi chương cùng đoán được mọi người tâm tư liền cười nói yên tâm chỗ đó rất bí mật trừ ta ra sẽ không có người tìm được cái đó bột chỗ ở địa phương cho nên ta mới để cho hội t r ư ở n g triệu tập các ngươi tới đây thương lượng rốt cuộc có g i ế t hay không cái này bột thật mọi người vừa nghe hy vọng này lại lần nữa dấy lên vậy mà diệp lâm chấp chấp m í m â liền như có điều suy nghĩ hỏi một câu cái đó bột ở đâu cá chủ thành ngươi nói rất xa xôi sẽ không ở bắc phương bộ lạc bên kia đi nghe vậy trương quần liền ngưng mắt nhìn diệp lâm giọng nói cổ quái hồi đáp đúng vậy đang ở tinh vân thành băng hỏa khế ước lánh địa trong phạm vi diệp lâm thân thể mềm mại r u n lên sắc mặt trở nên trầm trọng mà trường cùng khỏe mắt là lưu ý đến băng tâm hoán nhiên cũng có tương tự phản ứng khỏe miệng hơi câu khởi kế tiếp trong phòng họp ý kiến liền chia làm hai phái trong đó do lớn huynh hoang đạo vậy hay là tính băng hỏa khế ước cùng chúng ta từng có ma sát lần này đi trộm bọn họ buột bị phát hiện lời của liền thủ càng thêm thủ tinh hồng phong bạo lại vỗ vỗ bắt đùi đạo kiền sợ chết không phải là đảng cộng sản viên dù sao chúng ta cũng cùng băng hỏa khế ước từng có ma sát còn sợ gì huống chi cùng nói chỗ đó rất bí mật chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút cũng sẽ không bị phát hiện c ta cảm thấy đều có lý thiên triều l i ệ p khách sở càng nói một câu được rồi là chia làm ba phái các ngươi thấy thế nào t r ư ơ n g cùng hỏi những khác không có phát biểu ý kiến người của tình thiên thần sắc do dự cuối cùng nói một câu còn là buông tha đi hoa hạ khu mới vừa xảy ra đại động đẳng chúng ta còn là an phận một ít hảo lý mộng giao cánh bình tĩnh nói chúng ta gia nhập nam phương liên minh hơn nữa còn ở liên minh phía sau coi như bị băng hỏa khế ước phát hiện bọn họ cũng không thể không biết sao đi băng tâm tiểu thư chương cùng đưa ánh mắt thả vào băng tâm hoán nhiên trên người băng tâm hoán nhiên túi đầu trầm ngầm một hồi m ớ chương i đáp ta k là... cùng, cùng, cùng trong lòng cười một tiếng vốn là hắn cho là diệp lâm sẽ không tán thành cho nên hắn cũng chuẩn bị xong như thế nào khuyên diệp lâm mà hắn khuyên phương pháp chính là đem kế hoạch của hắn nhất ngũ nhất thập nói cho diệp lâm cùng với người ở chỗ này biết không nghĩ tới diệp lâm như vậy địa phối hợp vì vậy trương cùng hò khan hai tiếng liền cặn kẽ nói ta cho là lúc đầu muốn bảy trăm người hơn nữa muốn phái ra công hội tinh nhuệ nhất thành viên về phần làm sao sống đi thật ra thì cái đó địa điểm ở tinh vẫn thành cùng tinh mưa thành giữa chúng ta có thể đem người phân tán chia ra truyền tống đến kia hai chủ thành sau đó sẽ phân nhóm chạy tới mục tiêu điểm thành ta cảm thấy không thành vấn đề nghe trương cùng lời của tinh hồng phong bạo lập tức hai tay tán thành thật ra thì hắn bất kể trương cùng nói cái gì hắn cũng sẽ tán thành bởi vì hắn rất hy vọng lấy được hai mươi cấp cao cấp trang bị như vậy hắn mới có đầy đủ lòng tin khiêu chiến anh hùng cấp thần chi thử luyện cái này b ổ i theo lần chúng ta đi trộm bảo bối lý ngư phương pháp không sai biệt lắm t i n h vẫn thành cũng không phải là phong ngư thành như vậy thành nhỏ như vậy được không lý mộng giao có chút hoài nghi nguy hiểm cùng hồi báo thường thường thành đan so hội trưởng ngươi tới quyết định đi trương c u ỳ n g nhìn về phía diệp lâm hắn cảm thấy diệp lâm sẽ đáp ứng diệp lâm nhìn trương c u ỳ n g một lúc lâu nàng có thể cảm giác được trương c u ỳ n g là muốn đi đánh chẳng qua là nàng bây giờ không muốn đến gần người nam nhân kia chỗ ở chủ thành bị phát hiện ngược lại tiếp theo suy nghĩ một chút lại phát tin tức nghiêm túc hỏi t r ư ờ n g quần một câu ngươi có n ắ m chắc không n ắ m chắc đương nhiên là có nhưng ta khó giữ được chứng nhất định không có ngoài ý muốn phát sinh ta cũng không phải là vạn năng thượng đế t r ư ờ n g quần hồi đáp vậy cũng tốt ta đồng ý bất quá ta có một điều kiện diệp lâm cắn cắn môi đỏ mọng l i ê n đối với tại chỗ tất cả mọi người nói hội t r ư ờ n g mời nói tờ tạ sẽ chuẩn bị xong bảy trăm tờ trở về thành vườn chủ, đến lúc đó một khi có bị băng hỏa khế ước phát hiện nguy hiểm chúng ta để lại khí bột u lập tức trở về thành diệp lâm trầm giọng nói không thành vấn đề trương quần rốt cục quét miệ cười ra chương một trăm lẻ năm b ă n g hỏa khế ước người tới có quyết định thì phải vội vàng hành động để tránh đêm dài lắm mộng nhưng đầu tiên phải chọn x o n g từ kia bảy trăm người đi trước bắc phương t r ư ơ n g cùng đương nhân không để cho địa đề cử mình tinh anh đoàn ba trăm vị thành viên còn dư lại liền từ những khác mấy tinh anh đoàn tự đi thương lượng bởi vì cái này bảy trăm người là có khả năng nhất lấy trước đến chỗ tốt cho nên các đại nghề nghiệp đội trưởng cũng tranh tiên khủng hậu cấp đoạt còn dư lại mấy trăm danh lệch quá trình này tốn ước chừng ba cá nửa giờ trong lúc chương cùng chẳng biết tại sao lại tư phía dưới tìm lý mộng giao diệp lâm cùng tinh hồng phong bạo ba người khác thương nghị hồi lâu cuối cùng diệp lâm cản g ắ n răng mới đồng ý trương cùng đề nghị hoa mấy chục vạn kim tệ mua ba cá hoàng kim cấp bậc túi túi mà trộm bột loại chuyện như vậy dĩ nhiên không thể ở ban ngày ban mặt tiến hành cho nên hồng diệp lâm đợi đến vào đêm mới lên đường đi trước bắc phương trong đó trương cùng mang theo mình tinh anh đoàn lý mộng giao cùng tinh hồng phong bạo người của truyền tống đến băng hỏa khế ước đích tinh vẫn thành từ tinh vẫn thành đi về phía nam đi trước mục tiêu điểm thủy lục dây núi Khắc, diệp lâm là mang theo những thứ khác thành viên truyền tống đến nơi với tinh vẫn thành nam phương tinh vũ thành tinh vũ thành thành hướng bắc đi trước mục tiêu điểm diệp lâm hiển nhiên không muốn đến ngạo thế tuấn kiệt chỗ ở tinh vẫn thành đi mà đi trước tinh vẫn thành trên đường chương cùng đem hắn lãnh đạo năm trăm người chia làm một trăm cá tiểu đội năm cá năm cá địa đi trước tinh vẫn thành sau đó có đội ngũ từ tinh vẫn thành bốn cá bất đồng cửa thành xuất ngoại có trực tiếp từ tinh vẫn thành t r u y ề n tống trận tiếp tục đi về phía nam phương một ít doanh địa truyền thống sau mới hướng thúy lục ra e m núi tiến pháp cứ như vậy lớn như thế năm trăm người đoàn đội sẽ không biết bất giác địa đi tới tinh vẫn thành bên này dĩ nhiên diệp lâm bên kia cũng là làm như thế vô kinh vô hiểm bình an địa ra khỏi tinh vẫn thành lý mộng giao mới thở phào nhẹ nhõm đối với trương q u ù n g nói chủ thành đại thì có như vậy chỗ xấu lượng người đi quá lớn địch nhân len l é n truyền tống tới đây làm tiểu động tắc cũng không biết lý mộng giao là chủ động yêu cầu cùng trương quần cùng, cùng nhau hành động bởi vì nàng nói có chuyện còn muốn hỏi trương quồng trương quần liền không có cự tuyệt mang theo lý mộng giao cùng khác ba thứ mười tinh anh đoàn thành viên cùng nhau chạy tới thúy lục dây núi bất quá trương q u ù n g ba vị tiểu đệ rất hiểu chuyện chủ động đi chậm mấy bước để cho mình đoàn trưởng cùng phó hội trưởng có nói lặng lẽ thoại không gian nghe lý mộng giao lời t r ư ơ n g cùng liền cười nói những thứ này chỗ xấu không phải biến thành chúng ta chỗ tốt sao ta cũng không phải là ý này lý mộng giao đứng n ô i sau đó tò mò hỏi t r ư ơ n g cùng ngươi thật giống như tổng có thể tìm tới một ít người bình thường không tìm được đồ trước hết là bảo bối lý ngư sau đó là các loại tài liệu chân quý h á i ít bây giờ lại là bí ẩn l ĩ n h chủ quái ngươi là thế nào làm được ngươi yêu cầu cùng ta cùng nhau hành động chính là muốn hỏi cái vấn đề này t r ư ơ n g cùng hỏi ngược lại một câu lý mộng giao mặt tươi cười hơi đỏ lên nhỏ giọng thầm thì một câu không cho sao chương cùng nghe trong lòng cười một tiếng một tuần lễ quá khứ cô nàng này giống như đã đón nhận công hội gia nhập nam phương liên minh chuyện của thực không hề nữa mang theo tâm tình làm việc đây cũng là chuyện tốt bất quá diệp lâm đem rơi phong thành giao cho lý mộng giao bình thời hai người gặp mặt số lần thiếu rất nhiều lắc đầu một cái trương còn g mới hồi đáp dựa vào vận khi a ta nhưng là phúc tinh truyền thế nữ thần may mắn vừa vui vui mừng ta cho nên mới có thể tìm tới nhiều như vậy thứ tốt thiết tốt như vậy vẫn c ứ chó ngươi không bằng đi mua vé số chơi trò chơi gì sao lý mộng giao đô nông đạo di có đạo lý trương còn nhớ đời trước mua mấy lần vé số cũng mở ra cái gì dãy số tới chuyện tối nay sẽ thành công sao lý mộng giao có chút bận tâm hỏi mới vừa rồi thông qua tinh vẫn thành có phải hay không quá thuận lợi chút x e đi trương cùng cười cười ánh mắt nửa hí bên trong lóe người khác nhìn không thấu ánh sáng thúy lục dãy núi coi như là tinh vẫn thành cùng tinh vũ thành hai chủ thành lãnh địa phân giới tuyến mà trương cùng nói linh chủ bột ở thúy lục dãy núi dựa vào phía bắc một bí mật ngọn núi đỉnh núi từ tọa độ thượng hán là thuộc về băng hỏa khế ước lãnh đ ị a cái này phiến dãy núi là t h ú y lục thụ nhân t h ú y lục thạch quái l ã n h địa cấp bậc thấp nhất đều có mười chín cấp theo lý thuyết chỗ như thế hẳn có không ít nhà chơi tới luyện cấp nhưng bởi vì t h ú y lục dãy núi cách hai bên chủ thành gần nhất doanh địa đều phải đi lên hai canh giờ đang không có t ớ i ngựa dưới tình huống không nhiều thiểu nhà chơi sẽ chạy xa như vậy luyện cấp vậy mà ít hơn nữa cũng sẽ không ít đến hoàn toàn không có nhà chơi khi trương cùng cùng lý mậu giao đích năm người tiểu đội chạy ba cá nhiều giờ tiến vào t h ú y lục dãy núi phạm vi thời điểm còn là thấy được một ít luyện cấp nhà chơi vì vậy trương c ù n phát ra tin tức để cho tối nay thi hành nhiệm vụ các huynh đệ mượn bóng đêm trương vô vô quần mang theo lý mộng giao cùng khác ba vị nhà chơi ở thúy lục dây núi trong lại vòng vo đại khái hai mươi phút mới đến thúy lục dây núi thấy thúy lục dây núi cái đó hẹp hòi lên núi lầu đường lý mộng giao không khỏi hỏi một câu trương quần ngươi là thế nào tìm tới nơi này tới coi như ngươi đi ra giải sầu cũng không có lý do tán tới nơi này đi hơn nữa còn phát hiện l ĩ n h c h ủ bốt đây chính là vận khí sao giải sầu đương nhiên là tràn đầy không mục ta nào biết ta lúc ấy thế nào liền tán tới nơi này t r ư ơ n g cùng trả lời một câu cái này giải sầu chẳng qua là lấy cớ hắn là dựa vào trí nhớ cố ý tới bên này tìm mấy ngày mới tìm được cái này thúy lục dây núi ngọn núi này trừ khó tìm ra lên núi đầu đường cũng rất hẹp bí mật một lần mới có thể thông qua hai người cho nên hắn mới dám bảo đảm trừ mình ra ra sẽ không có những người khác phát hiện mà t r ư ơ n g cùng đến xanh biết vụ ngọn núi thời điểm đã có không ít huynh đệ đến bất quá diệp lâm còn chưa tới đạn vì vậy trương c u ẩ n sẽ để cho lý mộng giao t r ư ớ c mang tới đ ặ t các h u y n h đệ lên núi một mình hắn ở chân núi chờ là được tránh cho một đám người ở dưới chân núi tụ tập dễ dàng đưa tới người khác chú ý được rồi chính ngươi cẩn thận lý mộng giao vốn định cùng trương c u ẩ n cùng nhau chờ nhưng bây giờ cũng chỉ có nàng cùng trương c u ẩ n hai công hội cao tầng đ ặ t tới thúy lục dây núi nàng không lĩnh đội người nào lĩnh đội ừ trương c u ẩ n gật g đầu một cái bởi vì bảy trăm người phân tán lên đường lại là từ bất đồng chủ thành lên đường cho nên đến thời gian nhất định là có chỗ bất đồng bất quá từ diệm lầm đám người gởi tới tin tức nhìn không cần mười lăm phút hẳn đều đến đâu đủ c h ờ lý mộng giao dẫn người lên núi sau này trương cùng mới phát một cái tin tức đi ra ngoài bên kia rất nhanh trở về bảo lão đại con chuột mắc câu rất tốt quả nhiên không tới mười lăm phút diệp lâm đám người cũng chạy tới trương cùng không nói hai lời liền mang theo còn dư lại một nhóm người đi lên thúy lục dãy núi đỉnh núi thúy lục dãy núi cũng không coi là cao liền bốn trăm h thước diệp lâm chờ sau đó mới đến nhà chơi lên đỉnh sau rốt cục thấy l ĩ n h chủ bột lư sơn chân diện mục thúy lục vương hai mươi cấp nguyên tố sinh vật sinh mạng trị giá sáu phẩm cấp lính chủ thúy lục d ã núi thống lĩnh người cụ có cường đại triệu hoán năng lực hai mươi cấp sáu trăm văn máu không hổ là g i ã ngoại lính chủ quái coi như hồng diệp lâm tới nhiều người như vậy cái này sinh mạng trị giá còn là coi là nhiều nếu như cẩn thận tính toán bảy trăm trong đám người có bốn trăm năm mươi tên trừng thâu s u ấ t cộng thêm la chắn sĩ coi là năm trăm cả thâu s u ấ t tốt lắm năm trăm người đánh sáu trăm văn máu chia đều mỗi người sẽ phải thâu s u ấ t mười hai nghìn bị thương hại lấy bây giờ nhà chơi cửa thâu s u ấ t năng lực nữa đoán trừng thúy lục vương phòng ngự kháng tính trạm thung cũ muốn đánh thượng mấy phút lão đại chúng ta có thể đánh phải quá cái này bốt đứng ở trương quùng bên cạnh mai thủy tử nhìn trước mặt một thân thể to lớn cây người có chút lo âu nói dĩ nhiên có thể đánh thắng chỉ cần sống sót cái này bột đại chiêu là tốt rồi trương quùng ngực có thành trúc điện nói vậy chúng ta bắt đầu đánh đi trương quùng ngươi tới chỉ huy diệp lâm đem đoàn trưởng giao cho trương quùng trương quùng hiển nhiên biết cái này bột đánh như thế nào trương quùng cũng không có từ chối đầu tiên để cho một tiểu đội cung tiến thủ đến giữa s ư n núi địa phương c h à n thiếu dùng ban đêm cũng có hiệu quả tầm mắt kỹ năng nhìn chăm chú vào chân núi chỗ nếu như có người khả nghi mã xuất hiện liền lập tức báo lên cho Khác lại để cho hai mục sư thối lui gia đình núi pha vi không cần tham gia chiến đấu đánh giá ngoại bột một cái phiền phức chỗ chính là diệt đoàn nếu như bột chỗ ở địa phương phụ cận không có mộ địa toàn bộ người đã chết rất có thể muốn chạy mấy chục phút thi thể cho nên một loại mà nói tổng hội lưu một hai trị liệu không tham dự chiến đấu để ngừa diệt đoàn làm xong những thứ này chuẩn bị công việc sau t r ư ơ n g cùng mới cao giọng nói một hai tiểu đội lá chắn sĩ làm chủ thán g k h ắ c bầy do lớn thổi vì đoàn đội chủ thán g k h ắ c đợi lát nữa đem bột kéo đến mười hai giờ vị trí chiến đấu cũng để cho bột đưa lưng về phía sáu giờ phương hướng ba n g bốn t năm i sáu tiểu đội l á chắn sĩ đến mười giờ phương hướng bảy tám chín mười tiểu đội đến hai giờ phương hướng các ngươi chức trách là kéo bột cho gọi ra tới tiểu quay bảy cận chiến thâu xuất đến bột sau lưng thâu xuất tầm xa thâu xuất cùng trị liệu cũng đến sáu giờ phương hướng tiến hành thâu xuất cùng trị liệu có vấn đề nói ra có cùng lão đại bột trừ triệu hoán sẽ còn kỹ năng gì một nhà chơi lớn tiếng gọi ra t r ư n g cùng nghe liền cười măng không tiếp ngươi thế nào đoán được ta biết bột kỹ năng báo cáo lão đại ngài là vạn năng sao nho nhỏ một lính chủ bột sao có thể thoát khỏi ngài phát nhãn nên nhà chơi nghiêm trang địa hồi đáp đưa tới không ít các huynh đệ tiếng cười chương cùng hai người này nhiều tháng qua biểu hiện ra một loại năng lực liền đều và năng đứng ở chương cùng bên cạnh lý mộng giao cùng diệp lâm cũng đều cười chương cùng không nói đ i ệ u lắc đầu một cái vừa lớn tiếng hô trừ triệu hoán bột sẽ còn d á m công tốc đối với phía trước phiến hình khu vực bày công trừ chủ thản khắc cùng phó thản khắc ra tất cả cận chiến nhà chơi đều phải tránh những thứ này kỹ năng đều không phải là uy hiếp uy hiếp là ở đại chiêu sinh mạng trị giá thấp hơn hai mươi phần trăm sau bột môi quá mười giây sẽ tăng lên mười phần trăm lực công kích cùng phòng ngự lực đến lúc đó các ngươi nhìn làm đi bây giờ còn có vấn đề gì không có vậy thì kiền nó nha t r ư ơ n g cùng giống lên một câu kiền nó nha bảy trăm người cũng đi theo động giống lên một câu sau đó chiến đấu lại bắt đầu lý mộng giao cùng diệp lâm thấy t r ư ơ n g cùng biểu hiện sau cũng tràn đầy cảm k h á i trong lịch sử lãnh tụ vì sao phần nhiều là nam nhân sắc là có đạo lý nếu như là các nàng tới làm đoàn trưởng có lẽ cũng có thể để cho toàn bộ bảy trăm tên đoàn viên cũng phấn khởi đứng lên nhưng cái này tinh thần không thể nào giống như bây giờ như vậy chân khích lệ tinh thần cũng không có thể giống như chương cùng như vậy cử trọng được h i n h xem ra lần này bắc phương cuộc hành trình sẽ rất thuận lợi diệp lâm cùng lý mộng giao trong lòng cũng nghĩ như vậy đạo có t r ư ơ n g cũng ở phản phất hết t h ể đều trở nên đơn giản vậy mà chiến đấu vừa mới bắt đầu thúy lục vương mới vừa triệu hoán ra nhóm đầu tiên thúy lục thụ nhân hòa thúy lục thạch q u á i sửa núi chỗ cung tiến thủ liền chuyển tới tin tức có nhóm lớn nhà chơi từ phía bắc đại lộ đến gần vượt qua một nghìn người cái gì tinh hồng phong bạo đám người nghe t r ậ n biến sắc c h ư n g cùng lại tĩnh táo hỏi là thế lực kia nhà chơi là băng hỏa khế ước dẫn đầu chính là băng hỏa khế ước hội trưởng ngạo thế tuân kiệt ngay vậy diệp lâm sắc mặt của liền trở nên hết sức tái nhuận cũng may trương cùng thanh â m của rất nhanh vang lên đường h o à n g hốt theo như kế hoạch lúc đầu làm việc diệp lâm vừa nghe mới bình tĩnh một ít lập tức cao giọng ra lệnh toàn thể nhân viên sử dụng trở về thành cuốn rời đi hiểu phần lớn hồng diệp lâm nhà chơi thanh â m của chúng cũng báo hàm chứ thất vọng cùng không cam l ò n g dĩ nhiên còn có tức giận bọn họ một chút đều không muốn đi nhưng ở băng hỏa khế ước trước mặt hồng diệp lâm quá m i ể u tiểu lưu lại chẳng những bột không giành được sẽ còn bị diệp đoàn cũng không có ai suy tính cái vấn đề này rối d í t dựa theo diệp lâm ra lệnh sẽ ra trở về thành quân cái này tiếp theo cái kia đ i ệ u rời đi nhưng cho đến băng hỏa khế ước người của đi lên thúy lục ngọn núi đỉnh núi hồng diệp lâm như cũ còn có chừng mười tên nhà chơi không bỏ được rời đi vẫn còn ở cùng xanh biết đ u a chiến đấu t h ế vậy đi ở băng hỏa khế ước một nghìn hai trăm tên tinh anh phía trước nhất ngạo thế tuấn kiệt lộ ra một k i a ngoạn vị nụ cười đưa ngón tay ra gật một cái thúy lục vương lạnh nhạt nói thanh chẳng sau đó đón lấy bột là băng hỏa khế ước nhà chơi vừa nghe t r ư ớ hết động thủ công kích thúy lục vương sau đó sẽ đem hồng diệp lâm không bỏ được rời đi nhà chơi nhất nhất tiêu diệt cứ như vậy thúy lục vương chẳng những bị cướp được tay ban đầu bị hồng diệp lâm đánh dụng máu cũng sẽ không khôi phục thấy vậy một hồng diệp lâm nhà chơi ở trước khi chết không cam lòng giống giận một câu băng hỏa khế ước các ngươi những thứ này không tiếp thích cái gì cầu v ậ t tới chúng ta địa bàn trộm bột còn lớn lối như vậy băng hỏa khế ước một người tên là phong vương cung tiến thủ nhà chơi cười lạnh một tiếng giết chết nên hồng diệp lâm nhà chơi sau còn đi tới dùng sức địa đạp hai chân nên nhà chơi thi thể sau mới trở lại ngạo thế tuấn kiệt bên cạnh mặn định hót đối với ngạo thế tuấn kiệt nói hội trưởng ngài quả nhiên liệu sự như thần không nghĩ tới hồng diệp lâm thật dám đến địa bàn của chúng ta cho b ố t cái này hai mươi cấp thúy lục vương tới thật đúng là thời điểm à. ngạo thế tuấn kiệt nhìn hồng diệp lâm cuối cùng một tên nhà chơi kêu thảm tử vong khoe miệng câu khởi một loại biến thái k h o i ý sau đó mới lên tiếng ngay cả mình địa bàn đồ cũng không thủ được sống còn có cái gì ý nghĩa ngươi cũng t r ư ớ c đ ừ n g cao hứng đem bột đánh bại lại nói cái này thúy lục vương độ khó ở đại chiều hai mươi phần trăm sinh mạng trị giá trở xuống lúc phát động mỗi quá mười giây sẽ tăng lên mười phần trăm lực công kích cùng phòng ngữ lực đem nòng cốt kỹ năng cũng lưu đến lúc đó dùng h i ể u phong vương ánh mắt sáng lên biết được điểm này thúy lục vương là tốt rồi đánh rất nhiều vì vậy khiêu khích vừa muốn tiến lên thâu suất ngàn dặm phục sát đạo phục giết chúng ta s o một lần thâu suất ai sợ ai ngàn dặm phục giết cười ngạo nghễ đáp ứng phong vương trò chơi hắn vốn đang cho là muốn tiến hành một cuộc các chiến không nghĩ tới cái này l ĩ n h chủ cấp thúy lục vương cánh phải tới toàn không luồng thời gian hảo lá đỏ lâm thực lực tạm được cũng đánh nhiều như vậy máu ha ha ha phong vương hưng phấn cười lớn bọn họ đón lấy lúc thúy lục vương đã bị đánh rơi hai mươi sinh mạng trị giá loại này ngồi thu ngư ông thủ lợi cảm giác thật là sảng khoái cực kỳ chúng ta tới phải coi như kịp thời nếu không cái này thúy lục vương sẽ bị trộm đi đến lúc đó chúng ta c ô n g hội mặt của liền ném lớn ngàn giảm phục giết lại cảm thán một câu nếu không phải là ngạo thế tuấn kiệt nói trước biết được hồng diệp lâm tới đây trộm b ộ chuyện của tỉnh cũng chuẩn bị sẵn sàng cái này thúy lục vương khẳng định không có mà bọn họ băng hỏa khế ước đường đường bắc phương bộ lạc thứ hai thế lực lớn nếu như bị những khác tiểu thế lực trộm bốt chuyến đi thật muốn cười đến dụng răng ừ nhắc tới cái này hồng diệp lâm khá lớn đảm lại dám trộm đến chúng ta băng hỏa khế ước bên này xem ra là trước tiêu bị dạy dỗ không nhiều đủ phong vương lộ ra lanh khóc nụ cười trong lòng bắt đầu mưu tính chứ cái gì nhưng nàng g dằm phục giết đoán được phong vương ý tưởng bất đắc dĩ nói đừng suy nghĩ người điên hồng diệp lâm sở dĩ dám to gan như vậy là bởi vì gia nhập nam phương liên minh mà hồng diệp lâm chủ thành ở đế quốc đông nam bộ chúng ta tìm không được các nàng p h i ề n thoái bây giờ đế quốc nam bộ tựa như một khối t h i ế t bản cứng rắn rứt phong vương thần sắc biến đổi lộ ra chút khó chịu cùng không cam lòng nạo thế tuấn kiệt đem hai thuộc hạ đắc lực lời của nghe vào trong thai trên mặt mang vận chủ duy ác nụ cười tự lẩm bẩm lâm nhi không phải là không cho phép ngươi trộm bốt nhưng trộm đến ta đây mà không thể được bị ngươi trộm thành ta sau này còn như thế nào khi ngươi nam nhân n ạ o thế tuấn kiệt lời của tràn đầy t i ê u ngạo nhưng không biết nhớ ra cái gì đó lại thấp giọng nói một câu cái này cùng năng lực không tầm thường nghe nói lâm nhi giống như rất coi trọng bộ dáng của hắn ừ hy vọng không muốn phát sinh một ít làm ta chuyện không vui nếu không vừa nói n ạ o thế tuấn kiệt giữa hai lông mày liền tràn đầy lệ khí diệp lâm là hắn cấm duệ ai dám mơ ước nhiễm chỉ diệp lâm hắn sẽ để cho người nào chết bột đánh vô cùng thuận lợi băng hỏa khế ước mang theo ước chừng 1.200 n g ư ờ i đến cho dù chết hơn trăm người muốn đánh bại thúy lục vương cũng chỉ bất quá là vấn đề thời gian bất chi bất giác thúy lục vương sinh mạng trị giá liền rơi xuống 20%, lúc này xanh thúy lục vương hình thể hơi trở nên lớn lực công kích cùng phòng ngự lực cũng tăng phúc 10%, chính là thúy lục vương đại chiêu kỹ năng tập hai tăng nhanh thâu suất phong vương lập tức giống lên một câu băng hỏa khế ước tất cả thâu suất nhà chơi cũng mở ra mình mạnh nhất thâu suất kỹ năng điên cùng thâu suất xanh biết vua h a sinh mạng trị giá cũng còn có một vạn máu mà mười giây liền tăng phúc mười phần trăm lực công kích cùng phòng ngự lực đây cũng không phải là nói dỡn sự thật cũng là như thế qua ba mươi giây thúy lục vương lực công kích cùng phòng ngự lực cũng tăng phúc ba mươi phần trăm sau này băng hỏa khế ước liền bắt đầu cũng thản l ĩ n h chủ cấp bột lực công kích vốn là không thấp mặc dù là vật lý hình thâu xuất nhưng đánh vào băng hỏa khế ước thủ lĩnh thản khắc băng hỏa chi thuẫn trên người cũng có bảy trăm nhiều một cái tăng phúc sau này liền gần một nghìn mà thúy lục vương phòng ngự vốn là rất dày tăng phúc sau này vật lý hình thâu xuất liền vô cùng bị yếu đi chỉ có thể dựa vào pháp hệ ngoạn nhà tới thâu xuất cho nên phong vương không ngừng hô trị liệu ưu tiên bảo vệ pháp hệ đừng để cho pháp hệ nữa g i ả m viên tình huống thoạt nhìn có chút nguy cấp nhưng băng hỏa khế ước tinh anh đoàn thực lực còn là khá vô cùng trước hỏa lực toàn khai ba mươi giây liền đánh nát thúy lục vương gần mười phần trăm sinh mạng trị giá hôm nay thúy lục vương còn có bảy mươi văn máu kế tiếp kiên trì nữa chừng một phút liền có thể tiêu diệt thúy lục vương đến lúc đó băng hỏa khế ước đem trở thành kế phong vân tái khởi sau thứ hai đánh bại giã ngoại lính chủ cấp bộ thế lực đây hết thể đều phải cảm tạ hồng diệp lâm đình lập tương Chợ. Ha ha. bây giờ rất cảm tạ hồng diệp lâm phong vương thấy thúy lục vương sinh mạng trị giá rơi xuống ba mươi vạn rốt cuộc không nhịn được hưng phấn trong lòng cuồng tiêu đứng lên ngay cả ngạo thế tuấn kiệt cũng lộ ra nụ cười thỏa mãn đánh bại cái này l ĩ n h chủ bột thu hoạch tất nhiên phong phú như thế thứ nhất công hội thực lực sẽ tăng lên một nấc g thang đây đối với trong lòng hắn khổng lồ kia kế hoạch có lớn vô cùng trợ r i ú p vậy mà ngày không bằng người nguyện đang lúc này thúy lục dãy núi đính khối này không lớn đất bằng p h ẳ n g đột nhiên bắt đầu kết băng băng hỏa khế ước nhà chơi cũng thấp xuống bảy mươi phần trăm tốc độ di động chuyện gì xảy ra đây là kỹ năng gì băng h ỏ a khế ước nhà chơi cửa cảm giác mình hai chân giống như lọt vào nê đ à m nhất thời lọt vào hốt hoảng mà tuyết thượng r a x ư ơ n g chính là thúy lục vương phát ra một tiếng giống to tv loài người tới gặp thức một cái thúy lục vương năng lực đi băng h ỏ a khế ước cận chiến nhà chơi vừa nghe sắc mặt cũng trở nên tái nhận đây là thúy lục vương bởi kỹ đối với chung quanh hai mươi thước bên trong tất cả mục tiêu tạo thành một nghìn bị thương hại trừ chủ tháng khác cơ hồ toàn bộ cận chiến đều phải cách xa thúy lục vương bất quá cái này có ước chừng tám giây làm phép thời gian gần vừa đủ chiến nhà chơi cửa cách xa bốt nhưng bây giờ giảm 70% t ố c độ di động tám giây đi qua băng hỏa khế ước cận chiến toàn diện bao gồm vừa lúc bất mãn máu chủ tháng khác thảo con mẹ nó cái này chậm lại hiệu quả là chuyện gì xảy ra bột rõ ràng không có kỹ năng này a phong vương thấy ngàn dặm phục giết cũng bị chấp nhoáng giết hết trong lòng một trận không ổn nhưng ngạo thế tuấn kiệt thanh âm của vang lên đường h o à n g hốt pháp hệ tiếp tục thâu xuất bột s ắ p chết mạnh giết chết nó nạo g thế tuấn kiệt không hổ là băng hỏa khế ước hội trưởng chỉ câu nói đầu tiên để cho vốn là hốt hoảng đoàn đội trong nháy mắt bình tĩnh lại thúy lục vương còn có hai mươi vạt máu đúng là không nhiều lắm mặc dù thúy lục vương thấy một giết một nhưng sinh mạng trị giá còn là ồn ào ồn ào địa rơi trong chớp mắt lại rơi xuống mười vạn vì vậy b ă n g hỏa khế ước nhà chơi cửa lại từ từ địa giấy lên hy vọng bọn họ còn có bốn trăm nhiều người trong đó ba trăm là pháp hệ thâu s u ấ t không thành vấn đề chẳng qua là ngạo thế tuấn kiệt lại cao mày trong lòng mơ hồ có t r ồ n g cảm giác không ổn mới vừa q u ầ n thể chậm lại rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chiến đấu tin tức bởi vì quá nhiều người đã sớm cả mới không thấy bất quá thấy thúy lục vương huyết điều đã bị đánh đến còn sót lại một tia g a lông ngạo thế tuấn kiệt chân mày lại thư triển cũng đến loại trình độ này còn có ai có thể ngăn cản bọn họ đánh bại thúy lục vương sao thần cũng không có thể nhưng hết lần này tới lần khác có người chứng minh cho hắn nhìn không phải là thần cũng có thể làm được chuyện như vậy ở thúy lục vương sinh mạng trị giá vô hạn tiếp cận với không thời điểm băng hỏa khế ước nhà chơi trung gian đột nhiên sáng lên trói mắt màu lửa đỏ ánh sáng thúy lục ngọn núi đỉnh núi trong nháy mắt biến thành ngọn lửa đại dương băng hỏa khế ước còn dư lại bốn trăm nhiều người trong t r ớ c mắt toàn bộ tử vong nạo thế tuấn kiệt cũng không để cho người ta rời đi chiến đấu vòng dự phòng diệt đoàn cho nên diệt đoàn chính là một hoàn đấu ha <cười> hỏa long quyển trục quá ngưu bức tinh hồng phong bạo kích động thanh em đột nhiên ở trên không đáng đáng thúy lục đỉnh núi vang lên thì ra là người này chính là tội khôi h ỏ a thủ chẳng qua là rất nhanh lại có một cái thanh em vang lên băng xương quyển trục cũng rất lợi hại À, thúy lục vương còn chưa có chết đây là lý mộng giao thanh em của vốn là cũng tràn đầy hưng phấn nhưng thấy thúy lục vương thân thể cao lớn chạy hướng tinh hồng phong bạo thời điểm liền trở nên kinh hoàng tinh hồng phong bạo quay đầu nhìn lại thiếu chút nữa liền hù dọa ngất đi cũng may phản ứng mau lập tức khởi động hướng thúy lục ngọn núi tám địa phương hướng chạy cũng hô lớn quần lão đệ tiếp hoàng cái gì còn lại một vạn máu m à thôi ta tới đính hội trưởng thêm hảo máu của ta tình cảnh như thế như thế nào thiểu được trương c u ồ n g chỉ thấy trương c u ồ n g từ tám giờ phương hướng một thân cây sau、so、đi ra vẻ mặt bình tĩnh rất đồng thời diệp lâm cũng từ bên cạnh một thân cây sau、so、đi ra gương mặt quyến rũ lúc này tràn đầy bất khả tư nghị không nghĩ tới trương c u ồ n g kế hoạch thứ hai lại thành công không còn kém một chút đem thúy lục vương giết chết đó mới coi như là thành công trương c u ồ n g ngươi có thể gánh ở sao sớm biết để cho do lớn t u ổ i cũng lưu lại diệp lâm thấy thúy lục vương sinh mạng trị ra sau cũng có chút lòng tin không đủ lúc này thúy lục vương lực công kích cùng phòng ngự lực cũng tăng lên sáu mươi phần trăm nhưng là đã chạy hướng thúy lục vương trương cùng lại nói cho nàng biết t i ế n tâm xem ta đi trương cùng nói rất tiêu sái nhưng trong lòng thật ra thì ở cầu nguyện nữ thần may mắn để cho ta thấy thức ngươi một chút đối với ta thanh lại trình độ đi một trăm ba mươi sáu một trăm hai mươi lăm hai trăm năm mươi mốt hai trăm bốn mươi hai sáu h không c h ư ơ một trăm lẻ bảy thu hoạch cùng nội gian đến gần thúy lục vương trương cùng liên tục vải ra bốn lần sau rốt cục đánh ra một để cho diệp lâm lý mộng giao cùng tinh hồng phong bạo ba người cũng đứng chết chân tại chỗ đích tổn thương sáu nghìn không tiếp theo thúy lục vương phát ra một trận diễn dị liền ầm ầm ngã trên mặt đất vẩy đ ầ y đất tản ra kim ngân đồng thiết bốn màu trang bị cùng tài liệu liếc nhìn lại vàng bạc đầy đất cực kỳ t r á n g quan phát đ ạ t phát đ ạ t tinh hồng phong bạo lập tức bị trước mắt tráng lệ tình cảnh rời đi chú ý lực thương phấn phải giống như đứa bé vây quanh thúy lục vương thi thể vỡ tay múa chân mậm mạp thân thể bính nhà bính tức cười cực kỳ lý mộng giao cùng diệp lâm giống nhau kích động cơ hồ ôm ở cùng nhau nhưng trương cùng một câu nói để cho ba người lập tức bình tĩnh lại nơi đ â y không thích hợp ở lâu đem đồ vật lượng đi nhanh lên người vì vậy tại chỗ bốn người bắt đầu đem trên đất trang bị cùng tài liệu các loại các dạng vật phẩm nhét vào túi trong túi sách đầu lúc này trương cùng chức để cho diệp lâm tốn nhiều tiền mua năm trăm cách hoàng kim túi đeo l ư n g lớn rốt cục có tác dụng bốn người tăng lên có kinh khủng hai nghìn cách chẳng qua là cho dù có hai nghìn cách cũng giả bộ không s o n g thúy lục vương rơi xuống tất cả đồ chỉ một là trang bị hoàng kim bát trắng đồng xanh tinh thiết bốn loại phẩm cấp trang bị tăng lên thì có gần một hai trăm món bao gồm băng hỏa khế ước đoàn đội tử vong lúc rơi ra đừng nói còn có tài liệu vậy mà t r ư ơ n g cùng đám người cũng không có ý định đem tất cả đồ cũng bàn hồi đi trong đó chứa bị có thể toàn bộ lấy đi nhưng tài liệu cùng những khác phụ trợ vật phẩm thì phải để ý một chút trong đó một ít thường gặp không bao nhiêu tiền tài liệu đương nhiên là không mớn khác một ít không phải là chiến đấu tiếp liệu cũng không cần bình thường máu bình lam bình giống nhau không mớn trải qua s i c h ọ n 2.000 cách không gian mới vừa đủ thật ra thì có chương cũng ở những đáng tiền những không bao nhiêu tiền nhất mục nhiên vì vậy gần m ư phút sau thông r ờ b qua trở về thành quấn trở lại, lồ, cảnh, khí, chút, thành quân lại phong diệp thành sau diệp lâm mới triệu tập công hội cao tầng tới đây khi đại phong suy tình thiên thiên triệu liệp khách đám người thấy trên bản hội nghị kiêm một đống vàng bạc tài báo lúc đúng c h ấ vậy chúng ta chính là vì những bảo bối này ở lâu một hồi đoán một chút chúng ta là thế nào bắt được những trang bị này diệp lâm tâm tình tốt cười khanh khách hỏi nhất đao thiết một câu nhất đao thiết thấy diệp lầm tuyệt mỹ diễm lệ nụ cười sau lại mặt đ ỏ lên vội vã vội vàng túi đầu chọc cho những người khác ha ha cười to bất quá lúc này lý mộng i a o lại tò mò hỏi một câu băng tâm đi nơi nào công hội cao tầng đều đến đông đủ còn kém băng tâm hoán nhiên liễu ốp hát nàng nói có trong đoàn có việc gấp phải xử lý trước bất kể nàng chúng ta phân tang đi đại phong suy một đôi mắt to như chuông đồng tản ra nóng bỏng ánh sáng từ tiến vào phòng hội nghị sau tầm mắt của hắn liền không có từ trên bản hội nghị rời đi quá bên trong có hoàng kim trang bị hoàng kim trang bị a Cung suy một dạng biểu lộ còn có tinh hồng phong đại m ộ trải d ạ n qua sửa sang lại xếp loại sau đoàn người mới phát hiện đánh bại một lính chủ bột phải nhận được giường nào phong phú hồi báo tinh thiết trang bị cũng không nhắc lại đồng xanh trở lên trang bị lại có ba trăm nhiều món trong đó hoàng kim cấp trang bị có hai mươi món nhiều tại chỗ công hội cao tầng cũng lập tức chọn lấy một món mình có thể xuyên bao gồm trương c u ờ n g k h i ê n bộ thể chất ba mươi năm lực lượng bốn mươi năm bén m ẻ m ộ ư ơ i phòng ngự tám mươi bạo kích tỷ số ba mệnh trùng tỷ số ba phần cấp hoàng kim trang bị yêu cầu hai mươi cấp cùng hai mươi cấp trở lên chiến sĩ nghề nghiệp đây chính là hai mươi cấp hoàng kim trang bị thuộc tính chủ thuộc tính phụ thêm bốn mươi đích trị số tổng phụ thêm thuộc tính đạt tới chín mươi điểm hơn nữa đây là m ớ i bộ vị trang bị khiến bộ trang bị đi lên không cần thay thế những khác trang bị cho nên những thứ này thuộc tính là toàn bộ cộng thêm đi đây là giường nào hưng phấn một chuyện đáng tiếc duy nhất chính là t r ư ơ n g cùng hôm nay còn kém một chút mới lên tới hai mươi cấp cái này thoạt nhìn hết sức đẹp trai khiên bộ tạm thời còn không có biện pháp trang bị đi lên tinh hồng phong bạo đám người cũng như thế bất quá đoàn người cuối cùng sẽ lên tới hai mươi cấp cũng không nóng lòng nhất thời còn là nhìn lại một chút những thứ khác thứ tốt đi trừ trang bị ra còn có năm trăm nhiều món chân quý cấp bậc tài liệu một đao thiết nhất nhất sửa sang lại xếp loại sau cũng mau kích động đến không nói ra lời thoáng sau khi bình tĩnh lại liền nắm hai quả đấm đối với tại chỗ minh đệ tỷ bội nói một câu có những tài liệu này chúng ta cuộc sống nhà chơi còn có thể làm ra một trăm năm mươi món trở lên bạch ngân trang bị tinh hồng phong bạo đám người nghe xong cũng hoan hô không dứt một trăm năm mươi món bạch ngân trang bị đối với toàn bộ công hội mà nói mặc dù không nhiều lắm nhưng đây chính là hai mươi cấp trang bị những thế lực khác là tuyệt không thể nào có nhiều như vậy cái này cấp bậc bạch ngân trang bị bao gồm trước chút lúc đoạn đổi thiên văn sổ tự liên bang tiền tiến vào phong vân tái khởi mà chỉ những thứ đồ này cũng đã vô cùng phong phú dù sao đây chỉ là một bột đích rơi xuống nếu như băng hỏa khế ước không có tới đoán chừng 10 phút chừng là có thể đánh bại thúy lục vương 10 phút là có thể lấy được nhiều như vậy đồ nằm mơ cũng sẽ cười tình đi nhưng trừ những thứ này ra còn có chuyển chức quyền trục có thể để cho nhà chơi chuyển chức thành đặc thù nghề nghiệp hiệu quả chuyển chức thành đặc thù nghề nghiệp diệp tiết tử phẩm cấp hoàng kim sử dụng điều kiện mục sư nghề nghiệp công kích quyền trục có thể cho gọi c u ồ n g bạo phong nhận công kích đ ị c h nhân hiệu quả sử dụng sau đối với quyền t r ụ phát động địa điểm làm trung tâm một t h t bên trong tất cả mục tiêu tạo thành một điểm phong hệ tổn thương c nhưng g đem t ổ i tới trăm thức bây giờ một dã ngoại lính chủ bột liền rơi mất bao gồm trở lên tổng cộng một tờ chuyển chức quyền trục cùng cả năm cả tờ công kích hoặc phụ trợ hình quân y trục những thứ này mới là đắt độ a thật tốt quá lại có quân y trục như vậy mới vừa rồi quần lao đệ hai tờ quyển trục cũng chưa có lãng phí tinh hồng phong bạo cầm quần phong quyển trục than thờ nói coi như không có những thứ này cũng sẽ không lãng phí lý mộng giao kích động nói mới vừa rồi chính là nàng cùng tinh hồng phong bạo một người cầm một tờ quyển trục tiềm hành đến băng hỏa khế ước nhà chơi trung gian sử dụng mới cuối cùng được đến như vậy phong phú thu hoạch thích khách phát động quyển trục cũng sẽ không phá ẩn hình giáng thái mà diệp lâm là đang suy nghĩ thì ra là một tuần lễ trước phong vân tái khởi chính là dùng những thứ này lính chủ bột rơi xuống quyển t r ụ mới lấy được như vậy huy hoàng thành tích những thứ này đại phạm vi quyển t r ụ ở đại đoàn chiến trung dùng thật tất nhiên có thể một truy định cắn khôn không sai biệt lắm đem đồ vật cũng phân phối xong đại phong suy đám người mới có dính hỏi t h ă m chuyện mới vừa rồi diệp lâm nghe liền đôi mắt đẹp lưu phán địa nhìn trương quùng nói cái này phải hỏi hắn thật ra thì nàng cũng không quá rõ trương quùng là thế nào làm được kia hết thảy đặc biệt là cuối cùng một quyền đánh ra sáu mươi nghìn tổn thương trương quùng biết giải thích thời điểm đến vì vậy có thật có giả địa tự thuật một lần trên thực tế hắn lại xuất phát đi trước bắc phương trước tìm diệp lâm lý mộng giao cùng tinh hồng phong bạo trong tối thương thảo nếu như thế nào ứng đối cái vấn đề này lúc ấy hắn liền chế định dùng quyển trục cấp bột kế hoạch thứ hai mà cái kế hoạch này chỉ có bốn người biết chuyện về sau trải qua cũng không phức tạp bọn họ quả quyết bị không cách nào địch nổi địch nhân phát hiện vì vậy những người khác cứ dựa theo trước diệp lâm nói như vậy sử dụng trở về thành quyển trục trở về thành tránh khỏi va chạm nhưng trương quồng d i ệ p lâm lý mộng giao cùng tinh hồng phong bạo bốn người cũng không trở về mà là chạy đến thúy lục ngọn núi chung quanh phía sau cây trốn sợ rằng ngạo thế tuấn kiệt thế nào cũng sẽ không nghĩ đến bọn họ dám lưu lại kế tiếp thì càng đơn giản chờ băng hỏa khế ước đem bột đánh tàn phế máu lý mộng giao cùng tinh hồng phong bạo liền chia ra dùng t r ư ờ n g cùng còn dư lại cùng tiêu diệt băng hỏa khế ước người của đem bột đ o ạ t lại mà nói đến cướp bột thì phải nói một chút tinh ngân cái trò chơi này cướp bột chế độ nhằm vào tối nay phát sinh tình huống nếu như có hai bất đồng thế lực cướp cùng cá bột chỉ cần bột tử vong thời điểm song phương còn có một người sống mọi người liền theo như thâu s u ấ t phân phối rơi xuống đồ nếu như chỉ có nhất phương người sống vậy chỉ có sống nhất phương c ó rơi xuống quy trúc quyền cùng thâu s u ấ t không liên quan dù là còn sống nhất phương chỉ thâu xuất một bị thương hại cũng có thể lấy được rơi xuống quy trúc cho nên cướp bột lời của nhất định phải ở bộ trước khi chết đem bên kia toàn bộ giết chết nghe t r ư ơ n g cùng lời của sau này đoàn người cũng hết sức đ ộ i phục t r ư ơ n g cùng bất quá tỉnh thiên cũng không mổ hỏi các ngươi dùng quyển trục tiêu diệt băng hỏa khế ước người của ngược lại nói quá khứ nhưng cuối cùng thúy lục vương còn có hơn vạn máu đi các ngươi bốn c k không có thằng khác là thế nào đánh bại thúy lục vương ta dùng một đan thể quyển trục giết chết t r ư ơ n g cùng ở chỗ này nho nhỏ địa gắn một láo một là vì che giấu vô danh thân phận hai là dùng kỹ năng đánh ra sáu mươi nghìn máu coi như nói ra cũng không ai tin tưởng mà dùng phụ trợ vật phẩm lời của liền dễ dàng tiếp nhận rất nhiều quả nhiên đoàn người nghe xong cũng đón nhận cái này giải thích bao gồm diệp lâm ở bên trong chương cùng có nhiều như vậy quần thể phạm vi quần y trục ó một tờ đan hình thể quyển trục ũ n g không có gì hay kỳ quái chẳng qua là lúc này thiên triều liệp khách đột nhiên cô một câu lời nói mới vừa rồi băng hỏa khế ước cũng tới phải quá đến lúc rồi đi chương cùng vừa nghe có chút xung động địa nói liên quan tới điểm này ta hoài nghi chúng ta công hội trong đầu có nội gian mà chỉ một câu nói liền đem phòng hội nghị trong vốn là cực kỳ lương hảo không khí trong nháy mắt phá hư hầu như không còn chương một trăm linh tám chúng thì chi đích không thể nào diệp lâm sừng sốt ước chừng mười giây mới nghiêm nghị đáp lại trương c u ồ n g đúng vậy là nghiêm nghị chưa bao giờ có nghiêm nghị không sai đây là không thể nào chúng ta hồng diệp lâm tại sao có thể có nội gian lý mộng giao cũng mang theo nồng nặc trách cứ giọng nói đối với trương c u ồ n g điện nói tại chỗ người còn lại cũng rối rít sụ mặt xuống trương c u ồ n g m ầ n ra đột nhiên nhớ tới đời trước cùng hắn cùng nhau gia nhập hồng diệp lâm công hội nhưng bởi vì chất vấn công hội cao tầng trong đầu có nội gian một chuyện mà bị đuổi ra khỏi công hội vị kia huynh đệ trong lòng có chồng cảm giác không ổn vậy mà phúc nước khó khăn thu không thể làm gì khác hơn là tiếp tục mình nói lời của như vậy ta muốn hỏi b ă n g hỏa khế ước tại sao sẽ ở như vậy tinh chuẩn thời gian mới vừa ở chúng ta bắt đầu đánh thúy lục vương thời điểm liền đến nếu như bọn họ chỉ mười phút b ộ t liền bị chúng ta đánh xong khắc bác hỏa khế ước tới nhiều người như vậy chúng ta t r ư ớ c lại một chút cảm thấy đều không có cuối cùng hội trưởng các ngươi hẳn nghe được ngạo thế tuấn kiệt tại sao phải biết thúy lục vương đại t r i ê u là cái gì chương cùng nói có lý có theo trong lúc nhất thời để cho người ở chỗ này á khẩu không trả lời được bác hỏa khế ước đúng là tới vô cùng đúng dịp đang ở bọn họ hồng diệp lâm vừa mới bắt đầu đánh bột liền xuất hiện giống như sớm biết bọn họ sẽ đến trộm bút cũng n ú t ở thúy lục ngọn núi phụ cận một âm u góc chờ đợi bọn họ đến một dạng mà diệp lâm lý mộng giao cùng tinh hồng phong b ả o cũng nhớ lại ban đầu n ú t ở thúy lục phong sơn đ ú n h lúc chân chân thiết thiết nghe được nạo g thế tuấn kiệt nói cho đoàn đội thúy lục vương đại t h i ê u là cái gì hiệu quả chẳng lẽ nói lúc này trương cùng tựa như lời trước vị kia bị trục xuất công hội huynh đệ m ừ n dạng nói một câu hoàn toàn phạm vào chúng giận thoại theo như tình huống lúc đó đến xem băng hỏa khế ước ngay từ lúc chúng ta lên đường thời điểm cũng đã biết chúng ta muốn trộm nội gian nhất định ở chúng ta mấy cái này công hội cao tầng giữa vì vậy phong bạo lại tới không cái này không thể nào lúc này ngay cả lý mộng giao r ộ n g của cũng biến thành cực kỳ nghiêm nghị bởi vì tại chỗ trừ trường cùng ra những khác mấy công hội cao tầng chậm nhất là cũng ở đây hai năm trước liền gia nhập hồng diệp lâm hai năm chung sống mới thành lập tín nhiệm cùng tình nghĩa không phải là trường cùng cái này mới vừa gia nhập hồng diệp lâm không lâu người mới có thể chất vấn tinh hồng phong bạo đám người sau khi hết khiếp sợ cũng đều thay đổi mặt trong đó tinh hồng phong bạo lốc g i n g của lãnh đạo xuống cuồng lao đệ chúng ta mấy cái này huynh đệ tỷ bội đều ở đây hồng diệp lâm trong ít nhất cùng c h u n g p h â n đấu hai năm ngươi nói giữa chúng ta có phản bội công hội nội gian đây là tuyệt không có thể chuyện của t ì n h cùng ngươi làm sao có thể vô miệt chúng ta thiên triều liệp khách không dám tin tưởng cùng nói loại chuyện như vậy là không thể nói dỡn nếu như ngươi có chứng c ứ xin ngươi lấy ra thình thiên cũng không mãn trương c ù n g lời của thần tình kích động điện nói về phần đại phong suy càng là không khách khí cùng ngươi là chậm nhất là gia nhập hồng diệp lâm phải nói nội gian ngươi là có khả năng nhất ngay cả diệp lâm cũng cực kỳ lạnh như băng địa đối với trương c u n g nói trương c u n g nếu như ngươi có chứng cớ coi như chàng đem hắn chỉ ra tới nếu như không có m ọ i ngươi không muốn hổ ngôn l o ạ n ngữ diệp lâm trong lòng vô cùng tức giận trương c u n g lại hoài nghi nàng mang theo nhiều năm thuộc h ạ coi như trương c u n g từng lập không ít công lao cũng phải không nhưng tha thứ hành động mà chính là nhìn ở trương c u n g vì hồng diệp lâm hạ không ít công lao lời của nàng mới như vậy k h á c h khí chỉ đơn giản như vậy một câu nói cứ như vậy ngắn ngủn chừng mười giây trương c u ẩ n liền từ anh hùng trở thành c ự nhân từ vạn chúng kính ngưỡng đến chúng thị chi loại này l ạ xoa đặt ở người bình thường trên、người. hoặc là thất vọng hoặc là tức giận nhưng hai đời làm người t r ư ờ n g cuồng không có chẳng qua là hắn cũng không hiểu diệp lâm đám người vì sao đối với nội gian như vậy nhạy cảm thật ra thì chuyện là như vậy chứ bởi vì tại chỗ mấy cái này nhà chơi cùng nhau phấn đấu đánh liều thời gian rất lâu khác cũng bởi vì vị kia ra khỏi hai nạn xe cộ qua đời truyền thuyết cùng diệp lâm có mập mở tình cảm lạc vân đã từng bị vu ham thành nội gian cho công hội tạo thành không nhỏ dung chuyển cho nên từ đó về sau diệp lâm đám người liền biến thành chim sợ nã nói hổ biến xác không khéo chính là vô luận đời trước còn là đời này Hắn đối vậy ớ i người này cũng biết rất ít, cho nên cũng không biết Lạc cũng cho cũng chuyện Vân v nhân. này nên không này nguyên rất ít, mà trương cùng không biết nhưng cũng bất luận đoán nhìn một chút cùng cựu địch hy tinh hồng phong bạo đám người lại nhìn một chút tẩn hàm tức giận cùng trách cứ diệp lâm cùng lý mộng giao trong lòng chỉ có bi ai cảm giác bởi vì sự thật là tàn nhẫn đ ờ i trước hắn bởi vì lâm thi nhã qua đời rời đi hồng diệp lâm sau ở hồng diệp lâm ẩn nút thật làm ấy năm nội gian liền bại lộ thân phận mà kêu một lần nội gian phong ba để cho hồng diệp lâm gặp tổn thất thật lớn vốn là hồng diệp lâm đã phát triển được khá vô cùng lại chuyện như vậy bị đánh đánh gần với hồng mất từ nay chưa gượng dậy nổi cho nên nội gian một ngày chưa trừ diện rơi hồng diệp lâm liền thủy trung mang có thai hoàng ẩm vì vậy trương cùng rũ xuống mi mắt từ tốn nói một câu vậy cũng tốt chứng cớ ta sẽ tìm ra cho các ngươi nhìn nhưng không phải là bây giờ hy vọng các ngươi làm xong chuẩn bị tâm tư nói xong trương cùng trước hết một bước rời đi phòng hội nghị diệp lâm đám người cũng trầm m ặ t lại đánh bại thúy lục vương mãn tái mà về vui sướng đã sớm đáng nhiên vô t ổ n ta là phân chế tuyến tinh vẫn thành tinh vẫn đường lớn một người mặc ngụy trang phi phong không có tên nữ nhà chơi cảnh tượng vội và đi ở đầu đường lúc đêm khuya coi như là thập đại chủ thành một trong tinh vẫn thành chủ kiển đạo cũng không có bao nhiêu người cho dù có cũng là một ít tình nữ nhà chơi ở đầu đường ô m hôn cho nên thần sắc tái nhật nữ nhà chơi cũng không đưa tới người khác chú ý mà nữ nhà chơi đi đi lại đột nhiên quẹo vào một cái cái hẻm nhỏ tiếp theo sau đó hướng chỗ sâu đi lại cho đến đến một gian hơi lộ vẻ cũ rách nhà gỗ trước mặt nữ nhà chơi mới dừng lại tới kế tiếp nữ nhà chơi cẩn thận địa nhìn một chút hai bên đường phố xác định không có ai theo tới sau mới gõ nhà gỗ đ ạ i môn không bao lâu nhà gỗ cựa lạc chi một tiếng mở ra nhưng mở cửa nhà chơi lại là băng hỏa khế ước hội trưởng ngạo thế tuấn kiệt hội trưởng nữ nhà chơi thanh âm của lộ ra cung kính mà hoảng sợ trong nhà gỗ ánh đèn chiếu đi ra mới nhìn rõ vị này nữ nhà chơi lại là hồng diệp lâm thủ lĩnh pháp sư băng tâm hoàn nhiên không có bị người theo dõi đi ngạo thế tuấn kiệt nhàn nhạt hỏi một câu không có băng tâm hoàn nhiên sợ hãi địa trả lời một câu nghe vậy ngạo thế tuấn kiệt lại cười lạnh một tiếng cũng là bọn họ bây giờ hẳn đang ăn mừng mình trộm b ộ t thành công cũng cười ngạo ta ngạo thế tuấn kiệt vô năng đi băng tâm hoàn h i ê n vừa nghe liền quy xuống dung giọng nói thật xin lỗi hội trưởng ta cũng không biết ba cũng cuồng cùng không Nhưng Diệp Lâm. đối i tiếng, tâm hoán nhiên Kiệt ệ u một tâm một mặt, thế Tuấn trên băng hoán ngạo bị cước đá vào v n thân thể cũng nặng trọng là quỷ thể đ ệ điệu u đập xuống đất, lời nói cũng bị cứng rắn địa cắt đứt, tiếp xuống nói cũng cứng rắn ngạo thế Tuấn băng hoán nhiên cổ của, lệnh dọng cắt theo thế Kiệt tay tâm lời Lâm là hỏi Diệp người cổ bị bấm ra hủa, đưa sao. ở tên là sao. Đối với không d ậ y nổi băng tâm hoán nhiên bị bóc cổ thoại đều nói không hoàn chỉnh bình thường mặt kìm nén đến bò bừng ước chừng mười giây sau này ngạo thế tuấn kiệt mới bằng lòng bông ra băng tâm hoán nhiên